Hết cách rồi, nếu hắn không giới hạn chế lục nhĩ lấy lục nhị thoát thân bản lĩnh cho ngao liệt cả đời thời gian cũng đừng nghĩ đụng tới một căn h ồ u bao chạy trốn tông sư nói chính là lục nhĩ vâng ngao liệt cả người phân chấn tam giới đỉnh hắn nghi cũng không dám nghĩ tới nhưng cũng không gây trở ngại hắn chịu đến khích lệ nắm lấy lục nhĩ chẳng qua là hắn tiến lên trên đường thoải mái nhất khảo nghiệm tương lai tiến vào bắc câu lô châu đây mới thực sự là tử vong thí luyện v â n g một tiếng vang thật lớn ngao liệt đạp nát dưới chân thổ địa đuổi s á t lục nhị biến mất phương hướng chương sáu mươi ba chín khúc hoàng hà trận vây chết hai thánh nhân hoa quả sơn bên trong một con rồng một khỉ truy đuổi đùa dỡn mấy tháng khắp núi một mảnh an lành thế nhưng là ngoại giới nhưng cũng không thái bình quan âm mang theo cựu chuyển hoàn hồn đan lại một lần cứu sống kim thiền tử thuận tiện đánh hoàng mi một trận tuy nhiên không có đánh chết nhưng là đánh gần chết nàng tại thiên đình được đầy bụng tức giận đều là hoàng mi làm hại hoàng mi trong lòng cũng khổ a hắn lại không có hỏa nhãn kim tinh nào biết đâu liếu sinh chính là kim thiền tử hơn nữa kim thiền tử ở linh sơn thời điểm cũng không có ngu như vậy thiếu a xui xẻo thật sự là quá xui xẻo quan âm đánh xong hoàng mi vẫn không hết bực bội đơn giản trừng phạt hoàng mi tiếp tục lưu lại thái a sơn chờ đợi đi về phía tây đội ngũ đến hoàng mi trực tiếp thành 9981 n nạn bên trong một cửa ải hoàng mi đương nhiên không vui thiên bồng cùng quyển liêm cũng là muốn gia nhập đi về phía tây đội ngũ cái này hai có thể không thừa dịp cơ hội trả thù sợ rằng sẽ hắn lột ra chóc thịt đều là nhẹ bồ tát xem ra ta là phật môn lập xuống đại công mức tha ta đi hoàng mi gào khóc nói nghe vậy quan âm sắc mặt chìm xuống mạnh mẽ chừng hoàng mi một chút phật môn sở dĩ không cho hoàng mi trở về linh sơn chính là bị vướng bởi hắn trợ giúp phật môn hủy vạn tiên trận hắn còn dám cùng quan âm đề chuyện này quả thực hết chuyện để nói không nên nói nữa nếu không có di lặc phật bảo vệ ngươi bản tọa hận không được đem ngươi giết tốt tốt lưu ở thái a sơn nếu với tây du hành trình có công ngã phật tự nhiên sẽ suy xét để ngươi trở về linh sơn nói xong quan âm cái liên đài mà đi c h u y ể n cua tui rót nét choẹ nụ a toài hoàng mi lại là bất đắc dĩ lung lay lắc đầu trên mặt đều là thất vọng hắn vì là phật môn đắc tội toàn bộ yêu tộc t i ệ t giáo hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh mà phật môn nhưng tá ma giết lửa so với yêu tộc hắn càng nên căm hận phật môn nhưng mà yêu tộc lấy không gì khác lập thân tri chỉ có trở về phật môn mới có sinh tồn hy vọng kỳ thực ở hắn đáp ứng di l ạ c phật làm đi bắc câu lô châu làm phản đồ lúc liền dự liệu được sẽ có hôm nay như vậy hậu quả nhưng hắn lại không có lựa chọn khác hắn thật sự không dám nghĩ tới nếu lúc đó từ chối di l ạ c phật yêu cầu hắn sẽ nhận được thế nào hậu quả đáng sợ Ai? khó nói ta nhất định chỉ là phật môn quân cờ ạ hoàng mi cười khổ một tiếng tự rêu bên trong chỉ có thể nhận mệnh thử tiêu cung kim nao g đảo tiên tĩnh bích du cung chính là thông thiên giáo chủ đạo tràng đã từng tiệt giáo được hưởng mọi người đều có quyền được học vạn tiên lai triều rầm rộ mà bây giờ không những kim nao g đảo bị hồng quân c ư ơ n g chế nhét vào tử tiêu cung giáo trung tử lâu tàn đi kim nao g đảo ngàn tỷ dặm trong phạm vi cũng chỉ có thông thiên giáo chủ một người thực tại có chút thê lương、ừ. thông thiên giáo chủ từ từ mở mắt cảm nhận được hai cố cường hãn khí tức tiến vào hắn đạo trận cái kia hai cố khí tức là hắn đang quen thuộc bất quá nhưng cùng lúc cũng là hắn căm hận nhất b ả h thông thiên giáo chủ đột nhiên đứng dậy hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía nhìn xa xa cái kia hai cái điểm đen trong n g a y mắt hai cái điểm đen hiện ra nhân hình đến tiện đà phong trần mệt mỏi rơi vào thông thiên giáo chủ trước mặt thông thiên n g ư ơ i thật lớn mật dám nhúng tay tam giới việc ngươi phải bị tội gì tiếp dẫn đạo nhân gặp mặt liền trực tiếp vấn tội một bên chuẩn đề đạo nhân cũng là b à y một t r ư ơ n g mặt cức dường như thông thiên giáo chủ nợ bọn họ tiền một dạng thông thiên giáo chủ tính khí cũng không tốt huống chi cái này rét con l ử a chọc trả lại hắn có thâm cựu đại hận tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi thật cho là bản tọa dễ ước hiếp dám chạy đến bản tọa đạo tràng đến rượu võ dương oai thật coi bản tọa không dám giết các ngươi thông thiên giáo chủ mặt âm trầm nói ha ha bại tướng d ư i tay mà thôi ngươi dám ở đây kêu gào bản tọa vấn đề còn chưa trả lời tiếp dẫn cười lạnh một tiếng trên mặt là không che giấu chút nào khinh bỉ đánh người không làm mất mặt mắng người không vạch khuyết điểm tiếp dẫn một mực muốn ngược lại như so với tu vi hắn xác thực không bằng thông thiên giáo chủ thậm chí vừa nghĩ tới chu tiên kiếm trận hắn thì càng không dám tùy tiện t r e o chọc thông thiên giáo chủ vì lẽ đó hắn mới đưa trước chuẩn để cùng một nơi hai cái đánh một cái luôn không khả năng hư đi ta trả lời đại gia ngươi thông thiên giáo chủ đột nhiên mắng một tiếng tay áo lớn vung một cái trong đạo trường nhất thời thăng lên mê vụ lập tức tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề bên thai vang lên như buôn lôi giống như tiếng sóng biển lại đến trước mắt chính là dòng g ã chín đầu đại hà đem hắn hai người bao quanh vây n ố t bất luận trên trời dưới dất đều bị phong ấn dù là thánh nhân cũng vô pháp dễ dàng chạy trốn ra ngoài cựu khúc hoàng hạ trận chuẩn đề lo l ắ n g nói vừa dứt lời vạn đạo kim quang hình thành lao t ụ gắt gao nhốt lại hai người mà hai người ngẩng đầu nhìn tới trên đỉnh đầu lượn vòng lấy một cái kim tiễn đao cùng một tòa kim đỉnh kim giao tiễn cùng hôn nguyên kim đấu tiếp dẫn nhũ mày cũng không nhịn được hưu tâm cựu khúc hoàng h à trận phối hợp kim giao tiễn cùng hôn nguyên kim đấu uy lực thành vạn lần tăng cường phong thần lượng k i ế p lúc tam tiêu tỉ mội từng dùng cái này dễ dàng bắt được dương tiễn kim cha cùng một cha thậm chí còn đem xiển giáo thập nhị kim tiên bắt được ở trận bên trong lột bỏ bọn họ trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực vũ khí cái kêu một kiếp vì là thập nhị kim tiên to lớn nhất kiếp nạn nếu không có nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử cả hai cái không biết xấu hổ tự mình ra tay e sợ thương chu cuộc chiến thắng bại khó liệu nhưng mà thông thiên giáo chủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cả hai cái trưởng bối không chỉ có đối với tiểu bối ra tay thậm chí còn đem vân tiêu cùng bích tiêu trực tiếp bị đánh thần hình câu diện quỳnh tiêu bị đánh t r u n g thiên linh mà chết cũng là duy nhất bị đưa vào phong thần bảng lại ngay cả cho mình tỉ m ộ i báo thù cũng không làm được chỉ cần thông thiên giáo chủ vừa nghĩ tới tam tiêu tỉ m ộ i bi thảm hắn liền hận không được đem nguyên thủy thiên tôn cùng l a o tử chém thành muôn mảnh bất quá ở trước đó trước tiên giải quyết tiếp dẫn cùng chuẩn đề cả hai cái trộn cất côn tiếp dẫn chuẩn đề nhận lấy cái chết thông thiên giáo chủ tiếng quát k h ẽ xuyên thấu qua lao nhanh giang hà âm thanh truyền đến cái kia hai cái tiên thiên linh bảo vạn trượng kim quang nhất thời càng tăng lên dường như muốn đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề linh hồn kéo ra thân thể điên thông thiên ngươi càng thật sự dám động thủ chuẩn đề rất là ánh lửa bọn họ chẳng qua là tìm đến thông thiên giáo chủ lấy cái thuyết pháp tuy nhiên n g ự a khí trọng điểm nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thật sự dám cùng thông thiên giáo thủ dù sao thông thiên giáo chủ trong tay còn cất dấu chu tiên kiếm trận cái này hồng hoang đệ nhất sắc khí đây chính là liền nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử liên thủ cũng không cách nào phá giải đáng sợ tồn tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề tuy nhiên khoa trương nhưng bọn họ vẫn có tự mình biết mình chỉ cần thông thiên giáo chủ lấy ra chu tiên kiếm trận hai người bọn họ không nói hai lời khẳng định trực tiếp chạy trốn nhưng mà bọn họ thật sự không nghĩ tới còn chưa nhìn thấy chu tiên kiếm trận lại bị cựu khúc hoàng hà trận nuốt lại nếu thông thiên giáo chủ lại thả ra một cái chu tiên kiếm trận e sợ hai người căn bản không chịu nổi nhưng bọn họ cũng không biết chu tiên kiếm trận đã sớm bị thông thiên giáo chủ đưa cho tôn tiểu thánh bằng không lấy thông thiên giáo chủ tính khí hung bạo từ lâu ngay lập tức liền khởi động chu tiên kiếm trận liên thủ đi tái không hành động chỉ sợ ta hai đều muốn chết ở đây tiếp dẫn gấp quát vừa dứt lời thập nhị phẩm liên thai thất bảo diệu thụ hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo lấy ra còn chưa giao thủ thánh nhân o a i liền khiến vũ nội dung chuyển mà điều này cũng chân thật ảnh hưởng đến tam giới vô số thần ma r ồ n dập nhìn về phía tử tiêu cung nghi hoặc không thôi gần nhất những năm này là thế nào thánh nhân cũng như thế táo bạo hạ chương sáu mươi b ố hố lô đẳng trên bảy bá hoa keng chúc mừng túc chủ thay đổi tây du n h â n quả thu được khen thưởng năm triệu công đức thu được khen thưởng tiên thiên hồ lô đẳng hồng hoang khai thiên thập đại linh cằn một trong hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tôn tiểu thánh trong thai vang lên hắn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ cái k i ê u tử tiêu cung bên trong có thể thấy được là thông thiên giáo chủ cùng tây phương nhị thánh đánh nhau đủ để chứng minh nguyên nhân hay là kim thiền tử chết kim thiền tử luân hồi c h u y ể n thế chính là thiên đạo định ra tây du n h â n quả làm cái thập thế người tốt tích lũy công đức mang đến phật môn thành t i ể u phật môn đại hưng trong lúc tuyệt không thể có chút q u ấ y dày càng không thể bỏ dở nửa trường thế nhưng là kim thiền tử nhưng liên tiếp chết hai lần ảnh hưởng cực lớn tây du nhân quả nếu không có quan â m đúng lúc hướng về thái thượng lao quân muốn tới cựu chuyển hoàn hồn đan cứu sống kim thiền tử nhất định phải sẽ khiến kim thiền tử công đức không viên mãn loại này bị trời phạt sự tình thiên đình cũng không dám đục vào cho nên tây phương nhị thánh hoài nghi là thông thiên giáo chủ từ đó làm khó dễ c u n g tịnh không phải không có đạo lý ha ha tôn tiểu thánh cười đắc ý cảm giác hắn mới là toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong lớn nhất tịnh tể kỳ thực cũng nhiều thiệt thòi thông thiên giáo chủ cá tính giúp hắn một cái ân tình lớn thông thiên giáo chủ biết rõ không phải là hắn làm nhưng lại không giải thích thêm vào tây phương nhị thánh nói chuyện trùng lại càng là chọc giận hắn các loại nguyên nhân gộp lại tạo nên tử tiêu cung bên trong lại một lần nữa phát sinh thánh nhân đại chiến đánh đi mạnh mẽ đánh ta lão tôn mới có chỗ tôn nắm tôn tiểu thánh nhìn trong tay tiên thiên hồ lô đằng nụ cười từ từ biến mất chật nhìn một lát hồ lô đằng trên mọc ra thất đoá hồ lô hoa nhưng màu sắc khác nhau đối diện ứng xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất trung màu sắc hồ lô hoa tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng không khỏi muốn tìm bây giờ xem phim hoạt hình hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra bảy cái tiểu hài tử quản hắn gọi ra ra hình ảnh đương nhiên tôn tiểu thánh biết rõ tiên thiên hồ lô đằng cũng không thể kết ra hồ lô hoa mà là mọc r a thất trung không giống tiên thiên linh bảo tỷ như xích s ắ c hồ lô bị hồng vân lấy đi luyện thành cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô hoàng hồ lô bị lục gáp đạo nhân luyện thành c h ạ m tiên phi đao tử hồ lô lại càng là có tiếng bị thái thượng lao quân đoạt được bình thường dùng để chứa tiên đan sau đó bị kim giác ngân giác đánh cắp mang theo tử kim hồ lô thành chín trăm chín mươi tám thập nhất kiếp khó nghĩ tới đây tôn tiểu thánh giữa lông mày vui vẻ nếu hắn đem tiên thiên hồ lô đằng bồi dưỡng chẳng phải là lập tức nhiều bảy cái tiên thiên linh bảo có chuyện tốt như thế tôn tiểu thánh chính mình cũng cảm thấy không đúng ý gì theo hệ thống phán định có chủ bảo vật là không thể nào khen thưởng cho ta tiên thiên hồ lô đằng kết ra linh bảo bây giờ cũng là vật có chủ cái kia cũng có khí vận tại thân tiên thiên linh bảo chỉ có thể tồn tại một cái sao có thể có thể sinh ra nữa một cái tới tôn tiểu thánh nhìn chằm chằm hồ lô đằng không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn chẳng lẽ thật bị hắn đ o à n đúng hệ thống đưa cho hắn tiên thiên hổ lô đ ằ n g là chuyên môn bồi dưỡng hổ lô đ h u y h a ha có thể là ta lo ngại đi tôn tiểu thánh lắc đầu một cái bất kể nói thế nào tiên thiên hổ lô đ ằ n g dù sao cũng là khai thiên thập đại linh căn một trong nếu không phải thử nghiệm trồng trọt một hồi luôn cảm thấy thiệt t h i đơn giản hắn cũng không nghĩ nhiều nữa trực tiếp đem hổ lô đ ằ n g trùng tại thủy liêm động bên trong ánh sáng mặt trời phân thật coi tiên thiên hổ lô đ ằ n g là phổ thông cây nông nghiệp đây chỉ có có linh khí liền đầy đủ ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ hoa quả sơn đều tại chấn động nhất thời đem tôn tiểu thánh kéo về hiện thực hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không b á c phương tử tinh vẫn còn ở run dày đây chính là tử tiêu cung vị trí dĩ nhiên còn không có kết thúc tôn tiểu thánh thổn thức nói thông thiên giáo chủ tính khí thật là lớn thánh nhân chi chi ế n chấn động hồng hoang thế giới cũng làm cho tam giới vô pháp an bình cái này cần là bao lớn tính khí có thể đánh lâu như vậy giải thích tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng ngưng thần xem chứng lên thánh nhân chi chiến cũng không thường gặp mặc dù xem như vậy một chút cũng đối với tu luyện có mạc đại có ích toàn bộ tam giới thần tiên cũng đang nhìn chăm chú tử tiêu cung so với tôn tiểu thánh bình tĩnh thiên đình cùng phật môn thậm chí bắc câu lô châu cũng loạn thành một bảy phật môn như lai chờ chúng phật sắc mặt ngưng trọng mà nhìn tử tiêu cung tây phương thánh nhân đại chiến thông thiên giáo chủ lại bị vây ở c ử u khúc hoàng hà trận bên trong vô pháp thoát thân kim giao tiễn cùng hôn nguyên kim đấu khiến tây phương nhị thánh thống khổ không nớt mặc dù bọn họ lấy ra thất bảo diệu thụ cùng thập nhị phẩm kim liên loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo lại cũng vô pháp phá vòng đây thông thiên giáo chủ dĩ nhiên mạnh tới mức này quả thực thật không thể tin như lai c a o mày nói quan âm liếc mắt nhìn một bên di l c phật sắc mặt người sau âm trầm mập mạp thân thể càng khẽ run năm đó phong thần tri chi chiến thông thiên lấy sức một người đối kháng nguyên thủy thiên tôn lao tử cùng tây phương nhị thánh nói là hồng quân bên d ư ớ i đệ nhất chiến lược cũng không quá đáng nếu biết được tranh lệch nhị thánh vì sao phải đi tìm thông thiên giáo chủ phiến p h ứ c quan âm khó hiểu nói ai như lai thở dài nói là bản t ò a sai bản t ò a đem kim tiền từ chết báo cho biết nhị thánh bản t ò a chỉ là nghĩ nhắc nhở nhị thánh một tiếng lại không nghĩ rằng thánh nhân tính khí vậy mà như thế nóng nảy trực tiếp chạy đi kim ngao đảo đi chất vấn thông thiên chạy chủ. đi kim đi giáo đảo ngao vấn Là bất ở i tin lợi coi thiên giáo vì tu tự thắng Tây Thánh thường thông luyện quá lâu, quá quá cung dung, là Hay năm dẫn đến、tây、Phương Nhị mức mức hoặc chủ. à? đó b kể là loại nguyên nhân nào e sợ lần này tây phương nhị thánh nhất định bị nhiều thiệt thòi thánh nhân trong lúc đó giao thủ không phải là chúng ta có thể nhúng tay lấy thông thiên giáo chủ cùng giáo ta trong lúc đó ân đoán việc này chỉ sợ cũng khó có thể dễ dàng kết thúc chỉ có chờ hồng quân lão tổ đến đây đều i hòa đi quan âm tự đ ủ thiên đ ỉ n h lang tiêu bảo điện hồi lâu chưa từng hiện thân thái thượng lão quân cũng khó khăn được lộ diện thánh nhân trong lúc đó chiến đấu liền hắn vị này vô vi mà chị lao thần tiên cũng nhẫn l ạ i không được bẩm báo ngọc đế thánh nhân như sẽ lại không dừng tay tam giới sợ là muốn hủy nhân gian các nơi phát sinh lũ bất ngờ động đất phàm nhân tử thương vô số thiên binh báo lại ai ngọc đế thở dài trên mặt đều là bất đắc dĩ tính toán ra hắn coi như là hồng quân đệ tử tuy nhiên cũng không phải là thân truyền nhưng cũng nắm hồng quân hồng phúc được ngọc đế vị trí thế nhưng là đối mặt thánh nhân trong lúc đó chiến đấu hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lao quân có thể có phương pháp ngăn lại thánh nhân tranh đấu ngọc đế nhìn về phía thái thượng lao quân mặt lộ vẻ khó xử vô pháp thái thượng lao quân trực tiếp địa phương lắc đầu nói bất quá nên rất nhanh sẽ sẽ kết thúc đi lại đến hắn còn nói thêm bậy hạ có thể hay không chú ý tới thông thiên giáo chủ vẫn chưa vận dụng chu tiên kiếm trận trải qua này nhắc nhở ngọc đế bỗng nhiên tỉnh n g ộ tuy nhiên không biết thông thiên vì sao không cần chu tiên kiếm trận nhưng ít ra biểu dương thông thiên vẫn chưa nổi sát tâm hay là chỉ là muốn cảnh cáo tây phương nhị thánh khiến hai vị có chỗ thu lại đi thái thượng lao quân hơi khẽ to mày nói ra lời nói này lúc liền chính hắn đều có chỗ hoài nghi thông thiên giáo chủ có tốt như vậy tính khi à? chương sáu mươi lăm thánh nhân cũng phải mặt múi Từ tiêu cung. thông thiên giáo chủ đ ộ c chiến tây phương nhị thánh không những không có rơi vào hạ phòng trái lại vẫn áp chế bọn họ mạnh như vậy hoành thực lực vẫn là tại không động dùng thiên đạo đệ nhất hung khí chu tiên kiếm trận tình huống thông thiên ngươi tới thật lẽ nào có lý đó chúng ta bị xem thường tiếp dẫn cùng chuẩn đề thẹn quá thành giận cựu khúc hoàng hà trận đang điên cuồng suy yếu bọn họ lực lượng trên đỉnh đầu kim giao tiễn cùng hôn nguyên kim đấu đang cố gắng chóc ra nhị thánh linh hồn song nặng vây công phía dưới chẳng trách xiển giáo thập nhị kim tiên cũng lật thuyền trong mương bất quá thánh nhân chi khu bất tử bất diệt chỉ cần thiên đạo tồn tại thánh nhân liền sẽ không v ỡ n lạc đúng lúc bọn họ cùng thông thiên đánh lại tàn nhẫn cũng sẽ không đả thương cùng tính mạng chỉ là khổ trong hồng hoang sinh linh nhất là tam giới bởi vì tam thánh đấu pháp gây thành thiên thai giết chết lên tới hàng ngàn hàng vạn sinh linh không được thông thiên có ý đem thai h ỏ a dẫn hương phía tây thật á c đ ộ c tiếp dẫn đột nhiên phát hiện tam giới phía tây đại loạn thánh nhân dư huy đang tại l â y động phật môn căn cơ vậy sẽ khiến tiếp dẫn dọa giật mình thông thiên mau dừng tay bằng không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí tiếp dẫn n ổ hô ha ha trong sương ngủ, chuyến đến thông thiên xem thường tiếng cười chết con lửa chọc ngươi tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn dám uy hiếp bản tọa bản tọa nghẹn mấy trăm ngàn năm đoán khí không có nơi vùng vừa vặn hai n g ư ờ i đưa tới cửa còn chưa cho phép bản tọa tốt tốt xuất khẩu ác khí à. thông thiên âm ú thanh â m truyền vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong hai hán quả nhiên rất xấu bụng không thể lại các loại không kịp ngăn cản nữa thông thiên phật môn liền hủy chuẩn đề hô to một tiếng nắm lấy thất bảo rượu thụ hướng thẳng đến nước sông một đầu ngã xuống đi vào đáng chết tiếp dẫn tức giận mắng một tiếng người điều khiển thập nhị phẩm kim liên cũng theo nhảy vào nước sông mạnh mẽ phá trận trong sương mù thông thiên nhũ mày cựu khúc hoàng hà trận nước sông chính là sắc cơ nhưng cùng lúc cũng là sinh cơ phá rồi lại lập chỉ có thực lực mạnh mẽ đến đủ để đột phá trận pháp có thể nhìn thấy một đường sinh cơ rất hiển nhiên cựu khúc hoàng hà trận giữ không nổi tây phương nhị thánh mà kim giao tiễn cùng hốn nguyên kim đấu lại càng là vô pháp lay động thánh nhân linh hồn trừ phi có chu tiên kiếm trận mới có thể ngăn trở tây phương nhị thánh thế nhưng là ẩm một tiếng vang thật lớn hoàng hà s ắ t trận ầm ầm đổ nát kim giao tiễn cùng hốn nguyên kim đấu theo cựu khúc hoàng hà trận cùng trở về thông thiên thủ mà giờ k h ắ c này thông thiên trước mặt đứng hai cái hơi chút chật vật hòa thượng tiếp dẫn cùng chuẩn đề quả thực thành công chỉ nhìn lên cũng không phải rất dễ dàng thông thiên ngươi quá phận quá đáng chuẩn đề cắn răng nói ngươi nhiễu loạn tây du lượng k i ế p dĩ nhiên còn dự định trực tiếp ra tay hủy phật môn loại này vi phạm thiên đạo việc át gặp trời phạt tiếp dẫn mặt tối xâm lại trầm giọng nói ha ha thông thiên bình chân như vại cười nói ít nói nhảm hai người các ngươi con l ự a chọc còn không có tư cách giáo hơn ta phá bản tọa cựu khúc hoàng hà trận thì lại làm sao bản tọa còn có chu tiên kiếm trận giải thích hắn tự tay vẫy một cái chu tiên kiếm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm lơ lửng ở thông thiên sau lưng cồn cồn sắt khí như sóng chiều giống như hướng về bốn phía mãnh liệt m à tới vô cùng hủy diệt chi khí bao phủ hỗn độn vô tận sát lục vẻ bao trùm hồng ngông trận này không phải thánh nhân không thể đỡ một thánh nhân bày trận tứ thánh liên thủ mà không phá lúc trước nếu không có hồng quân lão tổ tự mình ra tay sợ là tứ thánh đều m u ố n ở chu tiên kiếm trận bên trong thiệt thòi lớn m ạ n h liệt cảm giác nguy hiểm nhất thời làm tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề tay chân rét lạnh chu tiên kiếm trận a tứ thánh liên thủ đều vô pháp phá trận bây giờ nhưng phải hai người bọn họ đối mặt thiên đạo đệ nhất hung khí huống chi phong thần phía sau hồng quân cùng thiên đạo dung hợp hướng đi không rõ lần trước xuất hiện xá thông thiên giáo chủ giam cầm trừng phạt về sau lại không thấy t â m hơi e sợ lần này bọn họ là không trông cậy nổi hướng quân sợ sệt thông thiên giáo chủ khoe miệng d ư ơ n g lên cười lạnh một tiếng sau đó c h ầ m dại giơ ngón tay lên nhất thời chu tiên tứ kiếm tựa như tia chấp hướng về tây phương nhị thánh bay đi không được tiếp dẫn hít vào một ngụm khí lạnh đồng tử đột nhiên co rút lại mạng ta mất rồi chuẩn đề lại càng là trực tiếp nhắm mắt chờ chết đang lúc này một cái che khuất bầu trời chuông lớn đột nhiên hạ xuống vừa vặn ngăn cản chu tiên tứ kiếm ngăn tại tây phương nhị thánh trước mặt hỗn độn trung thông thiên giáo chủ nhìn trước kia giống như thái sơn giống như trông sắc mặt chìm xuống nguyên thủy thiên tôn còn có lao tử các ngươi tới rất đúng lúc tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề thở một hơi cứu binh đến theo tiếng nói rơi xuống đất hỗn độn trung thu hồi đến nguyên thủy thiên tôn trong tay hắn cùng với lao tử đệ lại đám mây rơi vào tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề bên cạnh đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ tiếp dẫn vội vã ôm quyền nói t ạ hừ nhưng chờ đến nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc không có bản lĩnh lại tới t r ê o chọc thông thiên xem ra mấy trăm ngàn năm an ổn sinh hoạt để cho các ngươi quên chữ chết viết như thế nào à nguyên thủy thiên tôn khinh miệt nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhất thời yên lặng hai người lúc này mới ý thức được nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ chính là tam thanh người ta mới là chính kinh huynh đệ phong thần bảng thời điểm tứ thánh sở dĩ liên thủ chỉ là làm tướng tiệt giáo đệ tử đưa lên phong thần bảng mà thôi đồng thời cũng là bởi vì thông thiên giáo chủ quá mạnh không thể không liên thủ thôi coi như nguyên thủy thiên tôn nhìn bất phàm yêu tộc cũng lao thẳng đến tiệt giáo đệ tử xưng là phi mao đái giác vật hèn sinh sau hàng người có thể đó là đối xử ngoại nhân thật nếu nói nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ đó là người một nhà đánh g ã y xương sọ còn liền với gần đây cần phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề cả hai cái ngoại nhân đối với người nhà mình cơ tay múa chân tiếp dẫn chuẩn đề lần này thật là các ngươi làm không đúng lao tử lắc đầu thở dài nói từ lần trước nguyên thủy hiệu nhầm thông thiên bản tọa liền liên tục nhìn chằm chằm vào thông thiên hắn xác thực không có nhúng tay quá tam giới việc hy vọng các ngươi có thể biết rõ ngọn nguồn lại tìm thông thiên để tránh khỏi dẫn lên không cần thiết h i ể u nhầm lao tử chính là tam thanh đại sư h ì n h mới l à ổ trọng nhưng trong lời nói Cũng k hư ô n nghe ra, hắn cũng ở trách cứ tiếp dẫn cùng chuẩn、đề. Nói thẳng ra, này g khó trách đánh, h ra, ra, bữa cứ ở tiếp Tây p đề. bị ơ n n g hy ị thánh là tự mình chuốc là l ấ cực càng trực tiếp phản bác.、Hết、cách rồi, thực lực khổ. không Thanh, họ phản Hết Đối lại tiếp rồi, mặt Tam dám bọn là vọng à nhân số cũng không cho phép số b họ khoa t r ư ơ n Hừ, hy v ọ như g n thế chứ nếu các ngươi hết sức bao che thông thiên chúng ta không thể làm gì khác hơn là h ư n g quân sư tôn vì ta chờ chủ trì công đạo tiếp dẫn không phục nói nhưng vì là không bị tam thanh ghi hận Hán vội vàng đem hồng vàng quân vội đem chương u y ể n Thánh nhân cũng n ra tới. g là ờ i t h m n cùng mặt mũi trong lúc trong chọn, dẫn mặt tiếp mũi làm đó ra lựa chọn, tiếp dẫn quả sáu mươi sáu thông thiên đ ộ n g thủ theo ta nguyên thủy có quan hệ gì thông i ế p dẫn cùng c u ẩ n đánh đề giá thấp h t thiên giáo bụng. Nguyên thủy thiên tôn cùng Lão Tử đứng ra, thông thiên giáo chủ cũng không dự định buông tha bọn họ. Thông Thiên thiên thiên, Cho Lão chủ chủ Thủy định tha họ. sẫu bọn Tôn dù dự Tử ra, việc này thật là tiếp dẫn cùng chuẩn đề không đúng nhưng thánh nhân c h i chiến đối với tam giới tạo thành rất lớn gánh nặng không thể lại tùy hứng nguyên thủy thiên tôn mặt lạnh khiển trách thông thiên giáo chủ liếc mắt nhìn nguyên thủy thiên tôn trên mặt không có một chút nào vẻ mặt ngươi thì tính là cái tha gì cũng xứng giáo hơn bản tọa thông thiên giáo chủ trầm giọng nói so với tiếp dẫn cùng chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn mới là hắn căm hận nhất có lẽ là ở nguyên thủy thiên tôn mở miệng một tiếng phi m a u đái r á c hạ người lúc hai người mâu thuẫn cũng đã sản sinh mà ở phong thần lượng kiếp lúc nguyên thủy thiên tôn lại càng là cùng ngoại nhân bắt nạt chính mình sư đệ loại này lấy tay bắt cá a hôn đản căn bản không có tư cách giáo hơn hắn làm càn nguyên thủy thiên tôn nộ quát một tiếng sắc mặt nhất thời chìm xuống đây là đối với sư huynh nói chuyện thái độ ả sư huynh thông thiên giáo chủ xem thường cười lạnh nói ngươi cũng xứng năm đó ngươi ẩn chứa tư tâm đem ta tiệt giáo đệ tử để làm kẻ chết thay đưa lên phong thần bảng không tiếc liên hợp tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái con lựa chọc đối phó bản tọa vậy chu tiên kiếm trận phía dưới ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn ngươi cho rằng xiển giáo cùng nhân giáo thắng có thể xiển giáo đệ tử nhưng có tám thành đi tây phương giáo quay đầu lại cho người khác làm áo cưới ngươi thật đúng là ta tốt sư h u n h a thông thiên giáo chủ khinh bị cười giam cầm mấy trăm ngàn năm trong lòng hắn bị đè nén rốt cục có thể phun một cái vì là nhanh nguyên thủy thiên tôn nét mặt dàn n u a dường như than đen cai chán gân xanh kinh hoàng gần như ở bạo phát biên giới lao tử nhíu chặt lông mày bất đắc dĩ cười khổ hắn làm tam thanh đại sư huynh biết rõ hai vị sư đệ trong lúc đó k i ể u đoán cực sâu nhưng vô lực hóa giải thất bại a trái tim đen đ ũ ám tiếp dẫn cùng chuẩn đề thì là nhìn nguyên thủy thiên tôn một mặt lúng túng nguyên bản tây phương giáo bắt cóc xiển giáo đệ tử chính là một tầng giấy cửa sổ căn bản khó mà cân nhắc được mấy trăm ngàn năm đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng cực lực tránh khỏi cùng nguyên thủy thiên tôn gặp mặt bởi vì bọn họ biết rõ nguyên thủy thiên tôn nhất định là chú ý chỉ là bị vướng bởi hồng quân láo tổ mặt mũi vẫn ẩn nhận không phát m à thôi không nghĩ tới thông thiên giáo chủ dĩ nhiên không e rẻ ngay ở trước mặt ngũ đại thánh nhân mặt nói thẳng mặc đi thôi đây chẳng phải là thành có tật giật mình không đi lưu lại thăng thêm lúng túng khó chịu a nguyên thủy ngươi không phải là nhìn bất phàm yêu tộc à? nói yêu tộc đều là phi m a u đái giác vật hèn sinh sau hàng người bản tọa rất sớm trước muốn hỏi ngươi sư tôn lão nhân ra người bản thể chính là con r u n cũng là trong miệng ngươi nói tới phi m a u đái giác vật hèn sinh sau hàng người bản tọa có hay không có thể cho rằng ngươi liền sư tôn cũng nhìn bất phàm thông thiên giáo chủ cân nhắc nợ nụ cười trong lời nói đều là lời nói ẩn giấu sự châm chọc trào phúng đủ. nguyên thủy thiên tôn nét mặt giàn mua đỏ bừng lên hán thế nhưng là tam thanh một trong hồng quân bên dưới ngũ đại thánh nhân một trong cũng là thông thiên giáo chủ nhị sư huynh trong nháy mắt tam giới cũng có thể chắc chắn diện chưa bao giờ có người dám đối với hán bất kính chỉ có thông thiên giáo chủ sư tôn không ở bản tọa liền thay sư tôn quản giáo ngươi một chút nguyên thủy thiên tôn cắn răng cả giận nói muốn động thủ lao tử lông mày vận thành một đoàn cũng không mong muốn nhìn thấy kết quả như thế này nhưng là không có nói ngăn cản dù sao nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ tư thoán quá nặng cố gắng đánh một trận sẽ khá một chút một bên khác tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng thở một hơi sau đó cười rộ lên đánh nhau tốt nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ đánh nhau liền không có bọn họ sự t ì n h thẳng thắn trực tiếp tránh đi về tây phương giáo tiếp tục kinh doanh chính mình tiểu tâm tư muốn đi một tiếng lạnh uống thông thiên giáo chủ ngăn tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước mặt nhìn thấy hắn nguyên thủy thiên tôn cũng sửng sốt phảng phất trong miệng ăn một con con ruồi khó chịu đòi mạng hắn hưng trùng trùng muốn giáo hấn thông thiên giáo chủ nhưng người ta căn bản không có ý định để ý đến hắn mất mặt ta thông thiên ngươi thật cho là ta hai người chẳng lẽ lại sợ ngươi tiếp dẫn trầm giọng nói thập nhị phẩm kim liên tre ở trước người bất cứ lúc nào ứng đối thông thiên giáo chủ làm khó dễ có thể thông thiên giáo chủ lại không đáp lại chu tiên tứ kiếm vây quanh hắn hàn quang phun r a dưới chân kiếm trận đồ đang tại dương mở chu tiên kiếm trận tiếp dẫn hít vào một ngụm khí lạnh thông thiên quả nhiên nổi sát tâm nam đó các ngươi tứ thánh liên thủ phá trận này hôm nay không ngại lại tới một lần nữa thông thiên giáo chủ hô cái kia hào khí can vân chiến ý khiến chu tiên kiếm trận hung khí càng thêm bất người kim nao đảo cũng ở chấn động kịch liệt phảng phất tại phối hợp nó chủ nhân kết thành sự kiện này h u n g sắt nhất trận pháp lao tử nhìn thông thiên giáo chủ lông mày v ặ n thành một đoàn hắn vẫn chưa động thủ mặc dù biết cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề liên thủ nhất định có thể phá ra chu tiên kiếm trận nhưng hắn không muốn dùng đồng dạng phương thức thương tổn thông thiên hai lần bất quá lệnh người kỳ quái là vừa nãy còn đối với thông thiên hô đánh giết nguyên thủy thiên tôn dĩ nhiên cũng không hề động thủ nguyên thủy ngươi không phải là muốn giáo huấn thông thiên à? vì sao còn chưa động thủ chuẩn đề một mặt sốt ruột hô nguyên thủy thiên tôn cười lạnh một tiếng nói ta chuyện nhà mình tự nhiên là chính mình giải quyết nhưng thông thiên hiện tại muốn đối phó là các ngươi vậy là ngoại sự sai lầm giống nhau nguyên thủy thiên tôn cũng sẽ không lại phạm một lần hắn chỉ là xuất phát từ kiên kỵ hồng quân này không dám đối với tây phương giáo ra tay có thể di động tay là thông thiên cùng hắn nguyên thủy có quan hệ gì lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặt s á m như cho tàn bọn họ bắt đầu hối hận tìm thông thiên phiên p h ứ c nói cho cùng tam thanh mới là người một nhà hai người bọn họ phía tây đến ngoại nhân dĩ nhiên đặt hy vọng vào nguyên thủy trợ giúp bọn họ đối phó thông thiên ngây thơ a liều tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời k h ẽ quát một tiếng cũng đồng thời lấy ra thập nhị phẩm kim liên cùng thất bảo diệu thụ chuẩn bị cùng thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận đổ máu tới cùng ai tất cả dừng tay đi một tiếng trầm trọng tiếng thở dài khiến ba người cử động cứng đờ vạn trượng hoa quang bao phủ kim lao đảo hỗn độn không gian tê liệt ra giống như h ư ơ không hé miệng cái kế hoa quang bên trong một đạo vĩ đại thân ảnh đạp lên hư không đi tới không hề lay động trên mặt một đôi l ã n h đạm con n g ư ờ i ở tứ thánh trên thân một quét qua quá thông thiên giáo chủ sầm mặt lại biết rõ giá nhất giá là không đánh được tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là đại đại thở một hơi sau đó n h t miệng cười rộ lên sư tôn thông thiên mưu t o à n mạt sát ta các loại loại này phản nghịch đ ổ cần làm từng tầng trách phạt chuẩn đề nghĩa chính ngôn từ nói nói ra lời nói này hắn mặt không đỏ tim không đập nếu bàn về ra mặt d i à y chuẩn đề tuyệt đối là thất thánh đứng đầu nhưng mà hồng quân cũng không gặp lại chuẩn đề mà là nhìn về phía thông thiên giáo chủ môi khẽ mở nói việc này chấm dứt ở đây bản tọa này đến là để cho ngươi biết nhóm tây du lượng kiếp đem lên nhưng tử tiêu cung chính là tự do ở tam giới ra không được nhúng tay tam giới việc như có vi phạm thiên đạo át gặp trời phạt chương sáu mươi bảy lượng kiếp mở ra xảy ra sự cố hồng quân đến triệt để lắng lại thánh nhân l ử a giận nhưng cũng mang đến tây du lượng kiếp đem lên tin tức nghĩa bóng chính là cảnh cáo ngũ đại thánh nhân t h a n h thật dừng lại ở tử tiêu cung bên trong không cho phép nhúng tay tam giới ngay vậy tây phương nhị thánh đại hỉ chuyện này với bọn họ là tốt sự tình nhưng đối với tam thanh chưa hẳn là tốt sự tình bất quá lượng kiếp chính là thiên đạo định ra đúng lúc hồng quân cũng vô pháp thay đổi hồng quân này đến chỉ là nhắc nhở thánh nhân không được nhúng tay tây du lượng kiếp xem như định ra quý củ hừ thông thiên hừ lạnh một tiếng hắn đối với tây du lượng kiếp cũng không có hứng thú chỉ là quan tâm môn hạ đệ tử an nguy mà thôi mà tây phương nhị thánh nhưng ngậm máu phun người thậm chí còn nháo đến kim ngao đảo đến hắn nuốt không trôi khẩu khí này chỉ là hồng quân ở đây hắn không tiện phát tắc thôi xin nghe sư tôn giáo huấn lao tử đi đầu chắp tay hồng quân lên tiếng hắn tự nhiên muốn nghe hơn nữa còn dự định c h ầ m c h ầ m thông thiên giáo chủ tuyệt đối không cho hắn quấy dối hồng quân lần thứ hai rời đi hành tung vô định hắn ai cũng không biết hắn đi hướng về nhưng hắn nhắc nhở lại làm cho ngũ đại thánh nhân cũng ý thức được phía tây đều sẽ q u ấ t khởi thông thiên ngươi có thể nghe thấy đi nếu ngươi dám nhúng tay tây du lượng kiếp không cần chờ ta ra tay thiên đạo liền sẽ trừng phạt ngươi tiếp dẫn đắc ý mà cười nói có thiên đạo cùng hồng quân làm rửa dẫm lượng thông thiên cũng lật bất phàm bao lớn bọt nước tới cút thông thiên mặt tối xâm lại máng tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không tức giận hai người cười lạnh một tiếng xoay người rời đi có thiên đạo thủ hộ nên phật môn đại hưng bọn họ đã không cần lo lắng ai lao tử thở dài nhìn thông thiên nhắc nhở nói sư đệ ngươi cũng nghe thấy sư tôn nói tới phật môn đại hưng đã thành định cục không nên lại dở tính trẻ con thông thiên hừ lạnh một tiếng ngược lại nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn ngươi không phải là muốn đánh nhau hả hiện tại có thể bắt đầu tây phương nhị thánh đi hắn còn có hỏa khí không có phát xong vừa vặn tìm nguyên thủy thiên tôn phát tiết một chút ha ha nguyên thủy thiên tôn trào phúng cười cười dưới chân hiện lên bạch vân bước trên mây mà đi lao tử biễu môi bỏ lại một câu sư đệ ngươi tự lo lấy cũng ly khai kim lao đảo bọn người ly khai thông thiên giáo chủ vung tay lên phía sau chu tiên tứ kiếm hóa thành từ từ h ư hóa cuối cùng hóa thành toái tinh từ từ tiêu tán quả nhiên bằng vào ta tu vi cũng vô pháp ngưng luyện ra chính thức chu tiên tứ kiếm may m à g i ấ u lăn lộn đi qua tiểu hầu tử không nên phụ lòng bản tọa kỳ vọng cho tây phương giáo một điểm màu sắc nhìn một cái năm trăm năm đã qua kim thiền tử thập thế t r u y ề n sinh lưu lạc bờ sông bị kim sơn tự trưởng lao pháp minh hòa thượng thu nhận giúp đỡ đặt tên giang lưu nhi lớn lên kim thiền tử lấy phật pháp thu được tam tạng xưng hảo lại cùng đường triều hoàng đế lý thế dân đều vì huynh đệ khắc họ được gọi tên đường tam tạng nguyên bản nội dung cốt t r u y ệ n tới đây nên quan âm bồ t á t lên s ả n điểm hóa đường tăng đi đi hướng tây thiên bái phật yêu cầu trải qua thế nhưng là lúc này phật môn từ lâu loạn thành một bảy linh sơn đại lôi âm tự như lai ngồi xếp bằng liên hoa thai bên trên vẻ mặt buồn thiu ê phía dưới chúng phật cũng là sầu vân thảm đạo nhưng vẫn là m ở mịt ngã phật năm trăm n năm đã qua kim thiền tử cũng đã luân hồi thập thế tây du lượng kiếp nhất định phải mở ra quan âm vội vàng nói thiên đạo tuần hoàn lượng kiếp lại lên nên phật môn đại hưng mà kim thiền tử chuyển thế thứ mười thế chính là lượng kiếp lên lúc nhưng mà phật môn sầu là trừ kim thiền tử chuẩn bị kỹ càng bên ngoài quan trọng nhất quân cờ vẫn cứ không có động tinh gì không chỉ có như vậy cái kia vốn nên quy ý ngã phật thiên đ ồ n g cùng quyền liêm còn đang b ắ t câu lô châu chiếm núi làm vua chẳng lẽ muốn cho kim thiền tử đi một mình đến linh sơn tới sao e sợ mới ra cửa đã bị yêu quái ăn đi cái kia muốn chuẩn bị bao nhiêu cựu chuyển hoàn hồn đan mới đủ a đi thúc bất luận trả giá thế nào đại giới nhất định phải bảo đảm tây du hành trình thuận lợi tiến hành chỉ cần đường tăng còn sống t h ầ y du lượng kiếp không coi là kết thúc mau chóng để linh hầu đi thiên đình đại náo một hồi cho dù là dùng có lẽ có tội danh bức bách hắn thượng thiên cũng sẽ không t i ế c như lai gấp t h ầ y du chuyến đi kim thiền tử cố nhiên trọng yếu nhưng tôn tiểu thánh trọng yếu hơn dù sao kim thiền tử như thế nào đi nữa truyền thế cái kia cũng là người một nhà nếu muốn phật môn đại hưng nhất định phải hấp thu màu mới mà lôi kéo nó thần châu chủng tộc mới giống như là hướng về người đời triển lãm phật môn h u n g hoài nói thẳng ra chính là đánh quảng cáo bởi vậy tây du hành trình chẳng qua là phật môn chăm chú sắp xếp một hồi chân nhân tú chỉ bất quá phật môn đem chàng tử dựng được diễn viên nhưng chậm chạp không đúng chỗ cái này còn thế nào dương ra thời gian không chờ người bây giờ nam chiêm bộ châu lấy đại đường vì là thịnh thế sức ảnh hưởng bao quát cả người tộc đây chính là ngàn năm một thở tốt thời cơ mà thịnh thế không hơn trăm năm quá thốt này nhưng là không còn cái tiệm này thiện quan âm âm thầm thở dài trong lòng nàng rất rõ ràng như lai sốt u ruột nguyên nhân thế nhưng là tôn tiểu thánh thật chịu ngoan ngoãn đại náo thiên cung à. ngã phật bác câu lô châu bên k i a n ê n ứng đối ra sao văn t h ủ chắp tay trước ngực hỏi như lai sắc mặt chìm xuống bỏ lại một chữ đánh đại lôi âm tự quyết tâm đã định không tiếc bất cứ giá nào bức bách tây du hành trình thúc đẩy mà tây du lượng kiếp mở ra đã lửa xém lông mày thiên đình cũng không thể không toàn lực phối hợp lúc này bắc câu lô châu r ụ t già d ụ t dịch yêu tộc cũng không tính phản công thiên đình mà là biết được tây du lượng kiếp mở ra nhất định phải để phòng thiên đình cùng phật môn quy mô lớn tiến công đến quyền liêm nhìn thiên không cái kia lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng đang ở trước mắt so với trăm năm trước tiên yêu đại chiến lần này thiên đình hầu như đem hết toàn lực hơn nữa phật môn cũng phái không ít tu vi cao thâm cường giả đến đây trợ trận quan âm văn thủ phổ h i ề n hoan hỷ phơ đều là người quen cũ loại này đội hình đa bảo vẫn đúng là nhìn ra lên ta vô đương vô đương thánh mẫu cười lạnh một tiếng con ngươi bên trong né qua một tia yêu thương trước mắt những n à y thần tiên đã từng đều là đông phương giáo đệ tử bây giờ lại vì phật môn lần thứ hai đối với tiệt giáo đệ tử rút đao khiêu chiến khó nói thiên đạo tuần hoàn đều là nhân quả bảo ưng à. phật môn ngủ đông nhiều năm như vậy bồi dưỡng được đến đại la kim tiên hay là đồng phương giáo đệ tử xem ra tây phương giáo cũng chỉ thường thôi thiên đồng cười nhạo nói phật môn người nghe được hắn cười nhạo nhưng không biến sắc chút nào r a mặt dày vốn là phật môn truyền thống nghệ năng huống chi cùng so với tính toán những cái có hay không bọn họ càng để ý tây du lượng kiếp có thuận lợi hay không tiến hành vô lương thánh mẫu quan âm đứng ra vẻ mặt lạnh lùng nói thiên đình cùng phật môn vô ý cùng yêu tộc khai chiến bản tọa chỉ là hướng ngươi đòi hỏi hai con yêu đem bọn hắn giao cho bản tọa thiên binh thiên tướng cùng phật môn l à h ắ n tử sẽ rời đi mê người điều kiện chỉ cần trả giá hai con yêu liền có thể đổi lấy yêu tộc thái bình cái này mua bán có thể quá có lời thiên đ ồ n g quyền liêm các ngươi có thể nguyện vì yêu tộc làm ra hy sinh vô lương thánh mẫu đột nhiên nhìn về phía hai người sắc mặt ngưng trọng mà hỏi chương sáu mươi tám giết yêu khiến các ngươi có thể nguyện vì yêu tộc hy sinh chính mình vô đương thánh mẫu một lời nói khiến thiên đồng cùng quyển liêm khó hiểu hai người sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nàng khó nói nàng muốn hướng về thiên đình cùng phật môn thỏa hiệp đem người giao ra đi quan âm khỏe miệng d ư ơ n g lên nàng cũng cho rằng như thế coi như ngươi thức thời như vậy mới có thể tránh khỏi tiên yêu lần thứ hai khai chiến cố gắng lại quá cái và tái t i ệ t giáo thật sự có ngày nổi danh quan âm khinh bị nợ nụ cười chờ tây du l ư ợ n g kiếp lúc kết thúc phật môn đại hưng thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức đó là phật môn thực lực nhất định có thể nâng cao một bước mà vốn là chuẩn thánh nàng và như lai đều có thời cơ trùng kích thánh nhân c h i vị khi đó phật môn liền thiên đình đều không sợ càng sẽ không quan tâm chỉ là t i ệ t giáo yêu tộc hừ vô đương thánh mẫu hừ lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn quan âm nhẹ nhàng mở miệng nói phong thần lúc t i ệ t giáo cũng không từng hướng về xiển giáo cùng nhân giáo thỏa hiệp sư tôn một người cũng dám cùng tứ đại thánh nhân chống lại sư tôn đem t i ệ t giáo quật khởi trọng trách giao cho bản tọa trong tay bản tọa há có thể mai một t i ệ t giáo huy danh lời này vừa nói ra quan âm sắc mặt thay đổi lông mày v ẫ n làm một đoàn lúc này vô đương thánh mẫu đẳng vân mà lên t h ă n g đến đám mây quan sát mấy trăm triệu yêu tộc cái kêu mấy trăm triệu yêu tộc cũng ở nhìn nàng vị này yêu tộc duy nhất c h u ẩ n thánh là yêu tộc hy vọng cũng là duy nhất ký thác t i ệ t giáo chưa bao giờ biết rõ thỏa hiệp là vật gì mới vừa có bây giờ đại yêu tụ hội bắc câu lô châu trăm năm trước thiên đình cùng phật môn liên thủ cũng không làm gì được cho chúng ta bây giờ bản tọa xuất quan đã thành trần thánh lại càng là không sợ bọn họ t i ệ t giáo quật khởi ngay tại hôm nay các huynh đệ giết vô đương thánh mẫu một tiếng vang động trời nổ hống triệt để kích lên mấy trăm triệu yêu tộc chiến ý giết vì là t i ệ t giáo cái kia từng đôi tinh hồng con người đầy dây bắc câu lô châu các góc chật nhìn một lát dường như toàn bộ bắc câu lô châu lớn đều là hồng yêu tộc khí thế lại càng là đạt đến dọa người đ ỉ n h phong chỉ vì vô đương thánh mẫu tồn tại yêu tộc sĩ khí dĩ nhiên có thể tăng vọt đến trình độ như thế này thật khiến cho người ta không dám tin tưởng văn t h ủ n h u chặt lông mày nói đáng trách vô đương thánh mẫu quả nhiên hay là chưa từ bỏ ý định xem ra nàng là quyết tâm muốn cùng thiên đ ỉ n h cùng phật môn đại chiến một trận phổ hiên cắn răng cả giận nói di lặc phật nhìn về phía q u a n âm tấm kia vẻ mặt vui cười bên trên dùng dài trăng lưới liềm mắt hơi t r ợ n ra càng nhiều mấy phần âm loan quan âm ngươi cũng phải ra tay một lần ngã phật đã thông báo không tiếp bất cứ giá nào đều muốn đem thiên bổng cùng quyển liêm mang đi e sợ hôm nay bắc câu lô châu đem máu chạy thành sông quan âm xem di lạc phật một chút mặt không hề cảm xúc lấy ra một tờ hoàng bảng ngược lại đối với vô đ ư ờ n g thánh mô hô ngã phật từ lâu dự liệu được yêu tộc đều là một đám ngu xuẩn mất khôn ngu xuẩn tấm này hoàng bảng chính là ngọc đế tự mình ban bố giết yêu lệ trong tam giới pham là yêu tộc giết chết không cần luận tội giải thích quan âm trực tiếp đem hoàng bảng hướng về bắc câu lô châu ném qua giết yêu khiến ba chữ lớn có thể thấy rõ ràng tất cả mọi người minh bạch tấm này hoàng bảng là thiên đình cùng phật môn chiến thư ở quan âm ném ra đến một khắc đó bọn họ cùng yêu tộc đem không chết không thôi giết thiên bồng dơ cao lên trên bảo thấm tâm bá gào thét vì là t i ệ t giáo tử chiến không lùi quyền liêm hô to một tiếng lấy ra hàng yêu trượng xuất lĩnh lũ yêu hướng thẳng đến thiên binh thiên tướng sông tới g i ế t hoa quả sơn bước người sát khí từ bắc phương kéo tới thậm chí ảnh hưởng đến nó tam đại thần châu xa xa nhìn tới bắc phương thiên không bị hồng vân bao phủ giống như máu tươi đem thiên không nhuộm đỏ thật cường liệt mùi máu thanh trông coi sơn môn na cha nhìn bắc phương nhữ mày loại cảm giác này quá quen thuộc chẳng lẽ nói thiên yêu lại khai chiến na cha nheo nheo ánh mắt lại có điểm hưng phấn hắn mới không để ý thiên đình cùng yêu tộc có ân o á n gì hắn chỉ là tính tình trẻ con yêu thích đánh nhau mà thôi na cha hướng về thủy liêm động phương hướng liếc mắt nhìn do dự có muốn hay không cùng tôn tiểu thánh nói một tiếng sau đó đi b ắ t câu lô châu đánh yêu quái đột nhiên thiên không một trận vừa sáng đông thắng thần châu thiên không bị một trương hoàng bảng bao phủ giết yêu lệ ba chữ lớn thu vào na cha trong mắt rất hiển nhiên đây là thiên đình ý chỉ ta đi đến thật na cha kinh ngạc đến ngây người liền hắn đều ý thức được lần này thiên đình cùng yêu tộc khai chiến không còn là lẫn nhau thăm dò hoặc là bức bách đối phương từ bỏ chống lại là chân thật không chết không thôi hơn nữa một tờ g i ế t yêu lệnh trực tiếp bao quát tam giới lu ư yêu bao quát tôn tiểu thánh cũng ở g i ế t yêu khiến phạm trù chẳng lẽ nói na cha ngẩng đầu nhìn về phía thiên không quả nhiên trong m â y xanh thiên binh thiên tướng đã đến đến có tới một vạn xuất lĩnh bọn họ là tứ đại thiên vương còn bên cạnh còn có phật môn lục đinh lục giáp tứ trị công tảo loại này trận chiến dùng để đối phó một cái thái ớt kim tiên hầu tử không thể làm không coi trọng tam thái tử chúng ta được ngọc đế chi mệnh đến đây lùng bắt yêu hầu tam thái tử để ra tăng trưởng thiên vương nhìn xuống na cha trên mặt không hề lay động bình thường bọn họ chỉ là phụ trách trông coi nam thiên môn hôm nay nhưng đi ra thiên đ ỉ n h đến tiền tuyến tới rất yêu may mà đối thủ chỉ là thái ớt kim tiên tựa hồ cũng không mạnh mẽ gì lực đương nhiên chủ nếu là bởi vì nhị thập bắt tinh tú cùng ba mươi sáu bộ tinh quân nhóm cựu thành c ũ n g đi bắc câu lô châu thiên đình thật sự không người nào có thể dùng lúc này mới lựa chọn bọn họ tăng trường thiên vương ma lễ thanh chỉ quốc thiên vương ma lễ hải nghĩa mục thiên vương ma lễ thọ đa văn thiên vương ma lễ hồng tiền thân vì là tiệt giáo ma gia tư tướng phong thần lượng kiếp lúc thua ở na cha cùng nhị lang thần trên tay trăm năm trước bọn họ cũng nghe nghe t i ệ t giáo ở bắc câu lô châu quật khởi nhưng bọn họ nhưng không có trở về bọn họ cùng quyển liêm không giống tự thân pháp lực ở phong thần bảng sau bị tước đoạt hơn nửa từ lâu không còn nữa năm đó cường thế vĩnh viễn dừng lại ở kim tiên chỉ có bốn tướng hợp nhất mới có thể cùng thái ớt kim tiên nhất chiến vô pháp tu luyện khiến đã từng trọng tình cảm ma ra tứ tướng triệt để thất lạc lòng dạng thẳng thắn lưu ở thiên đình an an ổn ổn sinh sống tính toán ha ha na cha liếc tăng trường thiên vương một chút cười nhạo nói ngọc đế liền phái các ngươi mấy cái này nhuận chân tôm lại đây cũng quá nhìn người thiên tiêu các ngươi không phải là tôn hầu tử đối thủ vẫn để cho ngọc đế đổi một nhóm người đến đây đi na cha lòng tốt nhắc nhở ma ra tứ tướng hắn thế nhưng là nhìn tận mắt cự linh thần bị tôn tiểu thánh sâu bứa trình độ đó lực chiến đấu e sợ liền hắn cũng không là đối thủ chỉ là bốn cái kim tiên làm sao có khả năng tóm được tôn tiểu thánh tam thái tử không nên coi thường người ma ra tứ tướng không phục tuy nhiên bọn họ pháp lực bị phong thần bảng cướp đoạt hơn nữa nhưng tứ huynh đệ liên thủ cho dù là thái ớt kim tiên cũng không dám k i n h thường huống chi nhiều người sức mạnh lớn bốn đánh một cũng không thể bị giết ngược lại đi gọi cái kia yêu hầu đi ra huynh đệ ta bốn người hôm nay liền muốn cùng hắn so tài so tài chương sáu mươi chín đến tột cùng là người nào không học thức Na cha một mặt khinh bỉ không phải là hắn nhìn bất phàm ma ra tư tướng mà là cái này bốn cái hàng vốn nhàn hạ quen mấy trăm ngàn năm đến thu vi không hề tiến thêm c h ư a xem cửa chưa bao giờ tham dự qua bất kỳ tranh đấu tại đây còn muốn cùng treo lên đánh cự linh thần tôn tiểu thánh khoa tay ai các ngươi đã kiên trì bản thái tử đã không còn gì để nói na cha nhún nhún vai ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi quyền làm xem của vui yêu hầu đi ra tăng trưởng thiên vương hướng về phía thủy liêm động la lớn tiếng la xuyên qua thủy mạc vào sân động tôn tiểu thánh từ lâu mở mắt ra đang nhìn bắc phương đang trầm tư bắc phương thiên không huyết vân biểu thị một hồi đại chiến bắt đầu hắn đang buồn b ự c thiên yêu đại chiến tại sao lại bắt đầu tứ đại thiên vương liền đến cho hắn giải thích nghi hoặc giết yêu lệ tôn tiểu thánh nhữ mày đây cũng không phải là một tin tức tốt vừa nãy tăng trưởng thiên vương cùng na tra trong lúc đó đối thoại một một chuyển vào hắn trong hai hắn cũng minh bạch giết yêu khiến nguyên do nguyên lai là một hòn đá hạ hai con chim một chương giết yêu lệnh không chỉ là hướng về bắc câu lô châu hạ chiến thư mang kèm theo liền ta láo tôn cũng đã tính toán rồi đủ hung ác tôn tiểu thánh thở dài có chút bất đắc dĩ hắn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện có thể thiên đình lần nữa dùng âm chiêu ép hắn náo thiên cung trước chỉ là phái thái bạch kim tinh làm thuyết khách hiện tại được không trực tiếp ban bố giết yêu lệnh mạnh mẽ ép hắn động thủ chỉ bất quá có một chút ngọc đế cùng như lai cũng tính sai cũng nhất định lần này tứ đại thiên vương muốn tay trắng trở về hào hào hào thùy mạc phá ra một đạo khỉ ảnh từ thủy liêm động bên trong thoát ra trong n g á y mắt đạo kia khỉ ảnh rơi vào hoa quả sơn tôn tiểu thánh chắp tay sau lưng cười ha ha mà nhìn tứ đại thiên vương trên mặt một chút cũng không có căng thẳng vẻ mặt ngươi chính là hoa quả sơn yêu hầu đại vương tăng trưởng thiên vương đánh giá tôn tiểu thánh hỏi còn lại ba vị thiên vương ôm chính mình pháp khí cùng tăng trưởng thiên vương đứng sóng vai trong lúc nhất thời bầu không khí có chút sốt sắng bởi vì bọn họ cũng nhận biết được tôn tiểu thánh chính là thái ớt kim tiên hậu kỳ thực lực không phải tầm thường nói không chắc sẽ có một cuộc các chiến trước sân môn na cha ngồi dưới đất ôm hỏa tiêm thương cười híp mắt xem hí hắn không cho là tôn tiểu thánh thất bại chỉ là đang mong đợi tôn tiểu thánh có dám hay không đối với tứ đại thiên vương đ ộ n g thủ ở hoa quả sơn chờ năm trăm năm na cha gần như thăm dò rõ ràng tôn tiểu thánh tính cách tôn tiểu thánh làm khỉ tín điều chính là có thể tất tất tuyệt đối không động thủ nhất là ở r ế t yêu khiến ban bố đối với thần tiên động thủ chính là phản kháng thiên đình vì lẽ đó phái tứ đại thiên vương cái này bốn cái yếu gà lại đây là ngọc đế có ý sắp xếp mục đích chính là để tôn tiểu thánh cho rằng có thể động thủ mà hắn động thủ một khắc đó cũng là ngồi vững phản nghịch tên tuổi đến lúc đó thiên đình đều sẽ phái càng mạnh hơn thần tiên tới bắt hắn một khi tôn tiểu thánh không chịu được thiên đình khiêu khích liền sẽ thúc đẩy đại náo thiên cung thật đủ hung ác na cha thở dài liền hắn đều không khỏi thay tôn tiểu thánh không đáng thế nhưng là tôn tiểu thánh tựa hồ cũng không để ý hắn sát mặt ôn hòa trầm ổ n c u n g cực không có chút nào đại quân áp cảnh lúc căng thẳng yêu hầu nhìn thấy bản tướng còn chưa bó tay chịu c h ó i theo ta chờ trở, trở về thiên đình bị phạt tăng trưởng thiên vương đi tới liền cho tôn tiểu thánh chụp lên đỉnh đầu yêu tộc cái mũ giết yêu lệnh chính là bọn họ dựa dẫm bị phạt tôn tiểu thánh một mặt vô tội nói ta lão tôn vì sao phải bị phạt phí lời khó nói ngươi không thấy trên trời lớn như vậy một trương hoàng bằng ạ tăng trưởng thiên vương chỉ vào trên trời cái kia tam giới đều có thể nhìn thấy dết yêu khiến ba chữ lớn nhìn thấy tôn tiểu thánh gật g ù nhưng vẫn là mờ mịt nói thế nhưng là cái này cùng ta lão tôn có quan hệ gì ta cũng không phải yêu lời này vừa nói ra tứ đại thiên vương cười yêu hầu n g ư ơ i đùa ta nhóm đây n g ư ơ i cái này toàn thân đều là hầu m a u chính là hầu tử tu luyện thành tinh ngươi cho chúng ta huynh đệ là kẻ ngu ả tăng trường thiên vương cười lạnh nói đại ca chớ cùng hắn phí lời cái này yêu hầu đích thị là thấy huynh đệ ta bốn người sợ sệt trực tiếp dẫn hắn trở về thiên đình chúng ta cũng tốt báo cáo kết quả nghĩa mục thiên vương cười nhạo nói ma ra tứ huynh đệ mở miệng một tiếng yêu hầu nói chính vui mừng thế nhưng là trước sơn môn na cha lại đột nhiên ý thức được cái gì một bộ đ ô n g nhiên tỉnh nộ vẻ mặt ai không học thức thật là đáng sợ tôn tiểu thánh thở dài nói ngươi nói người nào không học thức đa văn thiên vương mặt tối xâm lại không phục nói ma gia tứ huynh đệ nhất thời đình chỉ cười nhạo r ô n r ậ p nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh phảng phất đang đợi tôn tiểu thánh giải thích nghi hoặc được rồi nếu bốn vị tốt như vậy học ta lão tôn hãy cùng các ngươi phổ cập khoa học một hồi tôn tiểu thánh không chút hoang mang nói chu thiên bên trong có ngũ tiên h chính là thiên địa thần người quỷ có ngũ trùng chính là lọa vẩy lông vũ côn có hôn t h ế tứ hầu không phải thiên không phải không phải thần không phải người không phải quỷ không phải thực vật không phải vẩy không phải lông không phải vũ không phải côn không vào mười loại c h i t r ù n g tôn tiểu thánh từng chữ từng câu giải thích chỉ lo tứ đại thiên vương lỗ thai không dễ xài nghe để lọt một chữ thật không tiện ta lão tôn chính là hôn thê tứ hầu một trong linh minh thạch hầu bèn xuất núi thế lúc gặp gió mà thay đổi hầu hình nói xong tôn tiểu thánh nhìn tứ đại thiên vương nhét miệng lên đây cũng không phải là hắn nói mỏ hôn thê tứ hầu nguyên do thế nhưng lại như lai chính m ù n nói cũng may là thật giả mỹ hầu vương c ố sự truyền lưu phổ biến vì lẽ đó tôn tiểu thánh có thể đọc lầu l ầ u không phải vậy hắn vẫn đúng là cũng bị ngọc đế cái này một chiêu một hòn đá hạ hai con chim âm lúc này tứ đại thiên vương mọi người ngốc nói cẩn thận yêu hầu dĩ nhiên không phải là yêu thuận tiện còn bại lộ bọn họ không học thức lúng túng đại ca không nên bị yêu hầu hốt r u lần này nhiệm vụ thế nhưng là ngọc đế tự mình bàn giao tuyệt không sẽ có sai lầm chỉ quốc thiên vương nhìn tăng trường thiên vương vội vàng nói không sai nếu thừa nhận tôn tiểu thánh không phải là yêu chẳng phải là bại lộ ngọc đế không học thức bọn họ có thể gánh chịu không loại này tội lỗi đáng ghét yêu hầu dám nói ngọc đế không học thức đây là đại bất kính chi tội các anh em ra tay lùng bắt yêu hầu tứ đại thiên vương nhanh chí lập tức quăng n ổ i tôn tiểu thánh giải thích tứ đại thiên vương liền muốn động thủ đang lúc này na cha đột nhiên thở dài bốn người các ngươi muốn chút mặt đi liền ngọc đế không học thức chuyện như vậy đều có thể nói dốc đến trên người người khác làm thần tiên ta đều thay các ngươi mặt đỏ na cha không khỏi thay tôn tiểu thánh can thiệp chuyện bất bình nhất thời tứ đại thiên vương mỗi cái nét mặt giàn mua đỏ chót lúng túng x ử tại chỗ cũ không biết làm sao có muốn hay không bản thái tử vạch tội các ngươi một quyển l i ê n nói các ngươi phỉ bá ngọc đế nói hắn không học thức na cha cười nhạo nói không được tứ đại thiên vương triệt để hoảng lúc này mới minh bạch cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra vậy còn chưa cút na cha gầm nhẹ một tiếng nhất thời dọa tứ đại thiên vương mang theo thiên binh thiên tướng lui về thiên đình mà ở một bên lục đinh lục giáp tứ trị công tảo cũng x ứ n g sờ ở tại chỗ đây coi là cái gì sự tình a chương bảy mươi hoa quả sơn nguy cơ yêu tộc bi a i lang tiêu bảo điện tứ đại thiên vương ảo náo trở về lại không có thể chờ xe tôn tiểu thánh ngọc đế giận dữ xảy ra chuyện gì c h â m dưới sát yêu lệnh khó nói đối với cái kia yêu hầu không có tác dụng à ngọc đế rất tức giận nhìn tứ đại thiên vương đầy mặt ghét bỏ nguyên bản bọn họ chính là thiệt giáo người mặc dù vào phong thần bảng cũng chưa từng chịu đến quá trọng dụng cho bọn họ một cái xem cửa công tác lại làm cho tứ huynh đệ tạo thành hết ăn lại nằm thói quen phàm là mới vừa ở vào thiên đình tân nhân ở nam thiên môn chức đều muốn giao phần tử tiền những năm gần đây tứ đại thiên vương trung gian kiếm lời tối riêng đều sắp giàu có đến mức n ư ớ c đố đổ vách ngọc đế vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt chỉ cần tiệt giáo thượng thiên an phận thủ thường là được những cái đối với hắn mà nói không có tác dụng việc nhỏ hắn đều chẳng muốn quản tứ đại thiên vương ngược lại cũng an phận mặc dù bắc câu lô châu đánh tiệt giáo quật khởi đại kỳ bọn họ cũng không có phản nghịch chính vì như thế ngọc đế mới phái bọn họ đi hoa quả sơn vốn nghĩ dụ dỗ tôn tiểu thánh động thủ lại không nghĩ rằng liền tôn tiểu thánh một cọng lông đều không đụng tứ đại thiên vương liền ảo nào, nào trở về vậy hạ không thể trách ta tứ huynh đệ làm việc bất lợi vậy tôn hầu tử căn bản không phải là yêu cái kia sát yêu lệnh đối với hắn vô hiệu a tăng trường thiên vương một mặt phiền một nói nói láo ngọc đế giận dữ yêu hầu h ạ có thể không phải là yêu khu khu một tiếng tiếng ho khan truyền đến dẫn tới chúng thần tiên nhìn lại thái thượng lao quân mặt mỉm cười nhìn ngọc đế nói b ậ y hạ có chỗ không biết tôn hầu tử chính là hôn thê tứ hầu một trong linh minh thạch hầu chính là gặp do biến thành hầu tử trên bản chất cũng không phải là yêu hầu cũng không yêu tộc sau đó hắn cho chúng thần tiên phổ cập khoa học một phen đơn giản chính là tôn tiểu thánh lời vừa nói nghe xong tứ đại thiên vương l i ề u mạng gật đầu đồng thời âm thầm thở một hơi may là thái thượng lão quân kiến thức rộng rãi không phải vậy cái này oan u ồ n g nhất định là bọn họ tứ huynh đệ đ ộ c lại có việc này ngọc đế đau đầu sắp đứt s á t yêu lệnh ban bố là nhằm vào bắc câu lô châu yêu tộc cũng là vốn nhằm vào tôn tiểu thánh làm ra một hòn đá hạ hai con chim hắn nhưng quên căn bản nhất vấn đề khó nói bức bách tôn tiểu thánh đại náo thiên cung kế hoạch lại muốn phá sản à. v ậ hạ cái kia yêu hầu nói ngọc đế dĩ nhiên không biết hôn thế tứ h ậ u còn nói ngươi không có văn hóa tăng trưởng thiên vương thừa dịp cơ hội thêm mắm giảm muối một phen cũng tốt thuận lợi giải vây chính mình vô liêm sỉ ngọc đế giận dữ cái này tôn hầu tử càng như thế cả gan làm loạn không thể tha thứ tây du lượng kiếp đã lên nếu thạch hầu hay là từ chối đại náo thiên cung tây du hành trình đem vô pháp tiến hành nếu thạch hầu không có ý định động thủ chấm liền ép hắn động thủ chuyên lệnh xuống giết sạch hoa quả sơn yêu tộc chân cũng không tin tôn hầu tử có thể vẫn ẩn nhận xuống ngọc đế hung ác nói cho đến ngày nay hắn cũng vô pháp bận tâm thiên đình danh tiếng thiên đạo hạ lệnh tây du hành trình nhất định phải tiến hành coi như là thiên đình c h i chủ hắn cũng vô pháp cãi lời nghe vậy chúng văn võ thánh hiền đều là ồ lên ngọc đế quyết định chính là một chiêu cơ hiểm nếu vô pháp tôn tiểu thánh vì là tự vệ chết sống không ra tay thiên đình đem được trả bằng mất không chỉ có sẽ rơi vào một cái thảo gian nhân mạng danh tiếng xấu còn sẽ khiến tam giới yêu tộc càng thêm kiên kỵ thiên đình cho nên càng thêm đoàn kết vậy hạ đây là hạ sách ra thái bạch kim tinh ngữ trọng tâm g i ả i nói không cần nói nữa chấp ý đã quyết ngọc đế buồn bực mất tập trung bày xua tay đến bây giờ mức độ h ắ n trừ tráng sĩ tự c h ặ tay t đã vô kế khả thi chỉ hy vọng cái này nước cờ hiểm có thể bức bách tôn tiểu thánh đối thiên đình động thủ cùng lúc đó hoa quả sơn tôn tiểu thánh lại không sốt u ruột nước động màn động tu luyện hắn nhìn khắp núi hầu tử hầu tôn lông mày vặn thành một đoàn không cần lo lắng ngươi không phải là yêu tộc cái kia sát yêu lệnh đối với ngươi vô dụng n à cha cười nói hắn nguyên tưởng rằng có thể nhìn một chút kịch hay cũng muốn mở mang kiến thức một chút tôn tiểu thánh bế quan lâu như vậy tu vi tinh tiến đến trình độ nào đáng tiếc chính như hắn dự liệu tôn tiểu thánh căn bản không có ý định ra tay vẫn tuân theo có thể tất tất tuyệt đối không động thủ nguyên tắc ta lão tôn lo lắng không phải là mình mà là hoa quả sơn hầu tử hầu tôn cùng bảy mươi hai động yêu vương bọn họ đều là an phận thủ thường yêu linh nhưng bởi vì yêu tộc thân phận rơi vào một hồi không thể biết trước nguy cơ ngươi nói bọn họ chọc ai chọc ai tôn tiểu thánh giận dữ nói hắn lo lắng không phải là không có đạo lý hắn biết rõ sát yêu lệnh chủ yếu là dùng để nhằm vào hắn nhưng cũng không thể không phòng thủ người có quyết tâm lợi dụng sát yêu lệnh thai họa còn lại yêu tộc dù sao sát yêu lệnh là không khác biệt nhằm vào sở hữu yêu tộc nếu hầu tử hầu tôn nhóm bị giết hắn cái này làm đại vương khó nói có thể thờ ơ không động lòng à. xác thực na cha nhữ mày trên mặt hiện hiện ra rất khó chứng kiến lo lắng hắn ở hoa quả sơn một chờ chính là năm trăm năm từ lâu đối với mảnh này an lành phúc địa sản sinh dày đặc cảm tình trong ngày thường hầu tử hầu tôn cũng sẽ đưa tới cho hắn một ít t i ế n quả hoàn toàn đem hắn xem là đồng loại nếu những n à y người vật vô hại hầu tử bị giết chỉ sợ hắn cũng rất khó trơ mắt mà nhìn Hừ. hoa quả sơn yêu linh chưa bao giờ hại qua người bản thái tử là biết rõ nếu là lương thiện yêu linh bản thái tử há có thể cho phép bọn họ h ư ở n g mạng bản thái tử đáp ứng ngươi giúp ngươi bảo vệ sân môn tự nhiên sẽ kiên trì đến cuối cùng một ngày bản thái tử quyết không cho phép có người tùy ý tàn hại sinh linh nói xong na cha gánh h ỏ a tiêm thương đứng ở trước sân môn tôn tiểu thánh nhìn na cha thân ảnh gầy nhỏ khỏe miệng nhấc lên hắn để na cha xem sân môn chính là vì hôm nay cũng là thời điểm để na cha đưa đến một chút tác dụng bất quá đơn thuần dựa vào na cha e sợ còn chưa đủ vạn nhất ngọc đế quyết tâm bức ta láo tôn động thủ lấy na cha tính cách cùng tu vi e sợ không chịu nổi lớn như vậy áp lực tôn tiểu thánh khẽ nhả một hơi tiện đà nhắm mắt tiếp theo nguyên thần xuất hiếu thẳng đến quán giang khẩu mà đi tôn tiểu thánh nguyên thần vừa rời ra không bao lâu v â n tiêu bên trên nổi trống từng trận tứ đ ạ i thiên vương xuất lĩnh thiên binh thiên tướng lần thứ hai vòng trở lại thấy thế, thế na cha nhất thời nắm chặt hỏa tiềm thường ngắt lấy eo căm tức đám mây tứ đ ạ i thiên vương các ngươi lại náo cái gì yêu thiêu thân na cha quát lớn khu khu tăng trưởng thiên vương lúng túng tằng h ắ n g một cái nói chúng ta phụng ngọc đế chi mệnh đến đây vây quét hoa quả sơn yêu tộc pham la yêu tộc giết chết không cần luận tội vừa dứt lời thiên đình đại kỳ đong đưa lên mấy vạn thiên binh thiên tướng đáp mây bay hướng về hoa quả sơn chạy tới vậy thiên đình nổi trống từng trận giống như buôn lôi tiếng thiên binh thiên tướng tiếng la g i ế t mang theo mãnh liệt sắc ý nguy cơ đầy dây hoa quả sơn các góc dẫn tới bảy mươi hai động yêu vương r ồ n dập ly khai động phủ thế nhưng là đối mặt cái kia che khuất bầu trời thiên binh thiên tướng cho dù là những n à y đại yêu cũng là đáy lòng m ắ t lạnh khắp núi hầu tử hầu tôn hoảng hốt chạy bừa toàn bộ hoa quả sơn triệt để lộn xộn đại vương nhanh mau cứu chúng ta thinh tinh lớn chống quả trượng đối với tôn tiểu thánh gào khóc nói tôn tiểu thánh xung quanh quỳ đầy hầu tử hầu tôn nhưng hắn từ lâu nguyên thần xuất h i ế u trong rừng sâu núi thảm chính truy đổi u lục nhĩ mi hầu ngao liệt đột nhiên dừng bước ngầm đầu nhìn vân tiêu vẻ mặt ngưng trọng hì hì làm sao không truy lục nhĩ mi hầu nhảy cả tương t r e o chọc nói vừa dứt lời hắn cả người run lên nhìn phía thiên k h ô n g trong đôi mắt bùng nổ ra dọa người hàn quang chương bảy mươi mốt hỏa liên giả thiên na cha phẫn nộ s á t yêu lệ thiên đình thật tác độc thủ đoạn lục nhĩ mi hầu khỏe mắt mục đích sắp đứt hắn có thể nhận biết được mấy vạn thiên binh thiên tướng khí tức cũng có thể nhận biết được hoa quả sơn đầy khắp núi đổi mùi máu tanh không nghi ngờ chút nào những cái mùi máu tanh chính là hầu tử hầu tôn không được long tộc cũng ở hoa quả sơn ngao liệt hoàn toàn biến sắc quả đoán từ bỏ truy đuổi lục nhĩ mi hầu hướng thẳn g đến hoa quả sơn chạy đi lục nhĩ mặt lạnh nắm chặt hai tay hắn vốn đối với hoa quả sơn cũng không bất luận cảm tình gì thậm chí căm hận tôn tiểu t h á n h khống chế hắn có thể ba trăm năm qua hắn ở hoa quả sơn sinh hoạt lại là hắn ngàn vạn năm đến an tâm nhất tháng ngày không cần cân nhắc bị người đổi u giết cùng phổ thông giống như con khỉ tự do tự tại nhưng hôm nay yên tĩnh như vậy an lành sinh hoạt bị thiên đình hủy những cái hắn biết rõ hầu tử hầu tôn cũng bi thảm thiên binh thiên tướng đồ sát không thể nhấc nhịn v â n h một tiếng vang thật lớn lục nhĩ tay cầm kim cô đ ổ n g từng tầng đập xuống đất định hải thần trâm có bốn căn chính là năm đó đại vũ trị thủy lúc chế tạo phân biệt đặt ở tứ hải bên trong đông hải cái kia căn bị tôn tiểu thánh hủy lục nhĩ được phật môn chỉ dẫn ngụy trang thành tôn tiểu thánh lúc đạt được một căn sau đó ở tôn tiểu thánh bức bách dưới hắn tự phế tu vi vốn cho là kiếp này lại không tu luyện khả năng nhưng tôn tiểu thánh cũng tại trong bóng tối chỉ dẫn hắn dùng ba trăm năm thời gian đem tu vi lại tu luyện từ đầu đến t h a i ớt kim tiên đây cũng là vì sao ngao liệt trước sau không đổi kịp hắn nguyên nhân chỗ xem r a sư tôn trong bóng tối truyền thụ cho ta thần thống chính là vì hôm nay ta ha có thể phụ lòng sư tôn kỳ vọng lục nhĩ bỗng nhiên nhìn về phía đám mây cái kêu mấy vạn thiên binh thiên tướng như sau mưa giống như hạ xuống đều tại uy hiếp hầu tử hầu tôn sinh mệnh giết lục nhĩ khẽ quát một tiếng nhất cước bước ra dường như lưu tinh giống như vậy hướng về thiên không thẳng x u ố n g tới cùng lúc đó choedu ạ thoại sơn môn trước đó na cha tay cầm hỏa tiêm thương ngăn trở mấy vạn thiên binh tam thái tử vì sao ngăn trở chúng ta đường đi khó nói ngươi muốn che chở yêu tộc à? tăng trưởng thiên vương quát lớn sát yêu lệnh chính là ngọc đế tự mình ban bố bất luận người nào cũng không được cãi lời tam thái tử để ra không nên cãi lời thánh mệnh nghĩa mục thiên vương khuyên giải nói ta nhổ vào na cha nói ra nước bọn lạnh lùng nói bản thái tử ở hoa quả sơn chờ năm trăm năm so với các ngươi rõ ràng nơi này yêu tộc bọn họ chưa bao giờ hại qua người thậm chí so với người tộc càng lương thiện các ngươi nhưng đánh sát yêu lệnh danh nghĩa thảo gian nhân mạng các ngươi mới là loạn thần tặc tử hắn không khỏi vui mừng tôn tiểu thánh hiểu rõ tứ đại thiên vương âm mưu mới khiến cho hắn có chỗ chuẩn bị bằng không thật muốn t r ô n vùi vô số yêu linh tính mạng trước hắn đã đáp ứng tôn tiểu thánh sẽ bảo hộ hoa quả sơn là thời điểm thực hiện thành nộ ai cũng không biết cái kia yêu hầu cho tam thái tử rót cái gì thuốc mê càng để ngươi hết hy vọng sụp bảo hộ một đám yêu tộc đã như vậy đừng trách chúng ta dĩ hạ phạm thượng tăng trưởng thiên vương than nhẹ một tiếng trong mắt đột nhiên phát lệnh lúc này c h ỉ sẽ đại quân thẳng hướng na cha mấy vạn thiên binh như mưa bông u xuống tối om om che khuất bầu trời đều là thần tiên nhưng phải đao kiếm đối mặt na cha trong lòng không đành lòng nhưng hắn lại càng không nhận mắt thấy vô tội yêu linh bi thảm đổ sát hỏa liên giả thiên na cha nổi giận gầm lên một tiếng đánh ra thần thông c h ó i mắt hỏa liên đẩy hướng thiên không bao quát gần nửa thiên binh thiên tướng thái ớ t kim tiên thực lực xác thực khủng bố bất quá lớn như vậy phạm vi thần thông nhất định sẽ phân tán pháp lực cùng ra tay tăng trưởng thiên vương không chút hoang mang cầm trong tay bảo kiếm một đầu đâm vào hỏa liên còn lại ba vị thiên vương theo sát phía sau không ý kỵ tí nào tứ đại thiên vương cá nhân thực lực chỉ có kim tiên nhưng hợp lực phía dưới tuyệt đối có thái ớt kim tiên thực lực h ư ớ n g chi có thiên binh thiên tướng chia sẻ áp lực tứ huynh đệ chỉ cần chăm chú một điểm tiến công đủ để phá ra na t r à thần thông ba hỏa liên phá thoái bốn bóng người xuyên thấu hỏa liên trực tiếp na cha mà tới bất quá khiến na cha lo lắng thực sự không phải là tứ đại thiên vương mà là hỏa liên cũng không ngăn nổi thiên binh thiên tướng giết đến phàm là yêu tộc không giữ lại ai tăng trưởng thiên vương hung ác nói tức khắc thiên binh thiên tướng đi tứ tán một khi phân tán cho dù là na cha cũng vô pháp ngăn cản hầu tử hầu tôn chết xấu na cha nội tâm nôn nóng không biết nên làm sao hướng về tôn tiểu thánh bàn giao lúc này tứ đại thiên vương đứng ở na tra trước mặt nhưng bọn họ ánh mắt nhưng chưa ở đâu tra trên thân dừng lại mà là nhìn cách đó không xa xếp bằng ở trên tảng đá tôn tiểu thánh đã như thế yêu hầu nhất định sẽ đối với chúng ta ra tay đi tăng t r ư ờ n g thiên vương cười đắc ý ngọc đế mục đích đang tại ở đây bức bách tôn tiểu thánh đối với tứ đại thiên vương ra tay sắp xếp tội danh để tôn tiểu thánh bị bức ép bất đắc dĩ đại náo thiên cung cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch thế nhưng là vì sao tôn tiểu thánh còn có thể thờ ơ không động lòng tứ đại thiên vương nhìn như là bàn thạch tôn tiểu thánh nghi hoặc không thôi mặc kệ dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành chúng ta huynh đệ bốn người chuẩn bị cùng yêu hầu nhất chiến tứ đại thiên vương gối giáo chờ sáng chờ mong cùng tôn tiểu thánh nhất chiến nhưng mà chờ nửa ngày nhưng không thấy tôn tiểu thánh n ú p nhích mảy may ạch cái này yêu hầu vẫn đúng là giữ được bình tĩnh a tăng trưởng thiên vương oán hận nói đại ca cẩn thận na cha đa văn thiên vương nhắc nhở na cha sớm liền đầy người sắc khí liên tục đỗ lại đoạn thiên binh thiên tướng bất quá hắn ra tay rất có chừng mực chỉ sẽ đem người đánh thành trọng thương tuyệt không hạ tử thủ không sao na cha một người ngăn cản không sở hữu thiên binh tăng trưởng thiên vương tự tin nợ nụ cười đầy khắp núi lồi khắp nơi đều có thể nghe được hầu tử hầu tôn cùng yêu linh kêu thảm thiết mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ hoa quả sơn đã từng an lành không ở có chỉ còn tàn nhẫn、à. na cha rét đỏ mắt hắn vừa mới đáp ứng tôn tiểu thánh sẽ bảo hộ hoa quả sơn không nghĩ tới làm mất mặt đến như vậy nhanh ha ha tam thái tử còn muốn dãy rủa ạ bằng ngươi một người là không thể nào n g ă n cản khuyên ngươi quay đầu lại l à bờ bằng không ngọc đế hàng nộ thế tất sẽ liên lụy lý thiên vương tăng trường thiên vương cười nhạo nói bất kể nói thế nào na Nà cha tu vi ở cái kia bày tóm lại là một p h i ề n phức may m à ngọc đế dưới nhẫn tâm phái tới thiên binh thiên tướng đông đảo bằng na t r a một người lật bất phàm bao lớn xong tới ẩm một tiếng vang thật lớn núi dao động địa động lần này đến phiên thiên binh thiên tướng kêu thảm thiết tràn ngập vân tiêu người nào tăng trưởng thiên vương nộ quát một tiếng nhìn về phía xa xa đó là một cái hầu tử thân ảnh giơ một căn co duỗi tự nhiên cây gậy đang tại truy sát thiên binh thiên tướng kỳ quái là cái kêu hầu tử thân ảnh cùng tướng mạo cũng cùng tôn tiểu thánh cực kỳ giống nhau khác biệt duy nhất là hắn có sáu con lỗ thai lục nhĩ m i hầu tăng trưởng thiên vương dù sao cũng là hồng hoang thời đại liền tồn tại tự nhiên nghe nói qua lục nhĩ tên thế nhưng là pháp bất truyền lục nhĩ cũng là mọi người đều biết chẳng lẽ có người dám to gan cãi lời hồng quân mệnh lệnh truyền thụ lục nhĩ t h ầ n thông thật lớn mật chương bảy mươi hai lục nhĩ thực lực khủng bố như vậy pháp bất truyền lục nhĩ chính là hồng quân giảng đạo lúc cho lục nhĩ nghe trộm giảng đạo trừng phạt lúc đó ở đây không khỏi là hồng hoang đại năng cho nên lục nhĩ bi thảm hồng hoang vứt bỏ không ai dám truyền thụ cho hắn thần thông nhưng mà lục nhĩ lần thứ hai hiện thân lại là ở hoa quả sơn hơn nữa đã học hội thần thông tất nhiên là có người vi phạm hồng quân ý chỉ tự ý truyền thụ ha ha b ậ y hạ trầm tư suy nghĩ muốn tìm ra yêu hầu nhược điểm không nghĩ tới cái này trôi liền ẩn nấp ở hoa quả sơn thật sự là tự nhiên chui tới cửa a tăng trưởng thiên vương đại hỷ nếu đem tin tức c h u y ể n cáo ngọc đế nhất định có thể thu được vô thượng khen thưởng đại ca nắm lấy lục nhĩ đem hắn giao cho ngọc đế ngồi vững yêu hầu chuyển thụ thần thông tội lỗi c h ỉ quốc thiên vương nhắc nhở không sai hợp huynh đệ ta bốn người lực lượng nhất định có thể bắt lục nhĩ tăng trưởng thiên vương cười lớn một tiếng cầm trong tay bảo kiếm liền xông lên trước sông tới giết v ù v ù sắc bén phong thanh đột nhiên ở lục nhĩ bên thai vang lên hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới tứ đ ạ i thiên vương thế tới hung hăng hừ lục nhĩ hừ lạnh một tiếng tay cầm kim cô đ ổ n g trực tiếp một gậy nện xuống tới c h e n kim loại vang lên trong tiếng tia lửa tung tóe sóng linh khí như c u ồ n phong quét ngang bốn phía trong khoảnh khắc lật tung vô số thiên binh thiên tướng tăng trưởng thiên vương hoàn toàn biến sắc chỉ cảm thấy hai tay như giống như điện giật tê dại thật là cường lực đạo tâm hắn cả kinh nói đại ca không thể khinh thường nghĩa mục thiên vương vội vàng đem hắn chè trở ở phía sau bất kể nói thế nào lục nhĩ dù sao cũng là thái ớt kim tiên đơn đả độc đấu bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ tăng trưởng thiên vương sắc mặt ngưng trọng mà nhìn lục nhĩ trong lòng nghi hoặc không thôi đều là thái ớ t kim tiên hắn chi ít có thể chống lại na c h a nhất thương nhưng suýt chút nữa bị lục nhĩ phủ định toàn bộ lực lượng tranh lệch cũng quá lớn đi lục nhĩ gánh kim cô đ ồ n g khinh bị mà nhìn tứ đại thiên vương tự đại tùy tùng tôn tiểu thánh tu luyện thần thông hắn còn không có chính thức cùng thần tiên từng đánh nhau trước cùng hắn giao thủ thiên binh lại càng là như bùn nắm giống như vậy căn bản không chịu nổi một đòn mãi đến tận đối đầu tăng trường thiên vương hắn mới hiểu được chính mình lực lượng dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy v ừ a xa như lai truyền thụ cho hắn thần thông thời điểm tám mươi chín huyền nguyên lai mạnh như vậy a lục nhĩ mừng thầm chẳng trách sư tôn để ta tự phế tu vi ngược lại tu luyện lực chi đại đạo sư tôn còn nói chỉ có lực chi đại đạo mới là ngự trị ở thiên đạo phát m ô n xem ra xác thực như vậy lục nhĩ tự tin tăng nhiều cho dù là một mình đối mặt tứ đại thiên vương hắn cũng có tự tin toàn thắng trái lại tứ đại thiên vương đối mặt lục nhĩ nhưng vẻ mặt ngưng trọng vừa nảy trong nháy mắt đó giao thủ để bọn hắn biết được lục nhĩ mạnh mẽ lực lượng trận chiến này cũng không có có hắn nhóm tưởng tượng dễ dàng như vậy hừ hoa quả sơn chính là sư tôn địa bàn các ngươi những n à y thần tiên càng l u n g tung giết chóc làm thật là đáng chết lục nhĩ cực kỳ căm t ứ c hắn là nghe mùi máu tanh tới nhìn thấy đầy khắp núi đồi thi thể lại càng là lên cơn giận dữ đáng tiếc những thiên binh thiên tướng kia không kiên nhẫn đánh để hắn l ử a giận như là một quyền đánh vào trên đ ô n g có lực không sử dụng ra được tới thật vất vả đụng tới bốn cái nhịn đánh có được tốt tốt phát tiết một phen đáng trách dám coi thường ta tứ huynh đệ muốn chết đa văn thiên vương nghiến răng nghiến lợi nói tứ đại thiên vương phân biệt lấy ra chính mình pháp khí chuẩn bị cùng lục nhĩ đại chiến một trận đang lúc này trên bầu trời đột nhiên hạ xuống rất nhiều thiên binh dường như dưới sủi cảo giống như vậy bùn bùn nện trên mặt đất tứ đại thiên vương nhất thời hoảng sợ ngần đầu nhìn lên ngao liệt chính xuất lĩnh long tộc xung phong thiên binh thiên tướng long tộc ra tay cũng không có có na cha như vậy có chừng mực từ phong thần phía sau long tộc chính là thiên đ ỉ n h quân cờ thần vị đều là cấp thấp nhất phụ trách trưởng khống nhân gian nước mưa thậm chí còn có giếng long vương nói chuyện cái này hoàn toàn là ở làm thấp đi long tộc đông hải long vương làm việc bất lợi dẫn đến ngọc đế triệt để từ bỏ long tộc bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể ước hiếp long tộc nếu không có tứ hải long vương tìm được tôn tiểu thánh làm chỗ dựa e sợ long tộc đã sớm bị yêu tộc từng bước xâm chiếm hầu như không còn bây giờ cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt long tộc ra tay tự nhiên sẽ không lưu t ì n h ngươi dám tăng t r ư ở n g thiên vương con mắt đỏ chót những n à y hạ đẳng long tộc dám giết chết thiên minh quả thực là phản thiên các ngươi hay là lo lắng mình một chút đi lục nhĩ cười lạnh một tiếng đưa tay vẫy một cái giả thiên lôi màn ầm ầm hạ xuống thiên lôi đốt diệt lục nhĩ miệng khép mở nói nhẹ nhất làm lại là lớn nhất kinh thế hai tục sự tình ẩm lôi màn cắt ra thiên không dọi sáng thần châu đại đ ị a vô số lôi long gầm thét lên hướng về tứ đại thiên vương trùng kích lại đây mạnh mẽ h uy thế giống như phải đem lớn thôn vệ hầu như không còn mạnh như vậy thế thần thông tuyệt đối không phải đồng dạng thái ớt kim tiên có thể chống đối huống chi tứ đại thiên vương bản thân chỉ có kim tiên cảnh giới song đời tứ đại thiên vương gào thét đầy mặt không dám tin tưởng nhưng mà bọn họ thanh âm rất nhanh sẽ bị tiếng sấm che lấp trong khoảnh khắc liền bị lôi màn thôn vệ lục nhĩ nhìn tứ đại thiên vương biến mất tại thiên lôi phía dưới chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người sư tôn nói ta là trời sinh thuộc lôi cần làm chuyên tu lôi chi p h á p tắc nguyên lai là cái này cái ý tứ a lục nhĩ nuốt ngủm nước bọn h ắ n tu luyện thần t h ô n g lại không thời cơ triển khai lần đầu triển khai lại ngay cả chính hắn cũng phát sợ dầm liên tiếp bốn bóng người rơi xuống ở hoa quả sơn chật nhìn một lát còn tưởng rằng là bốn khối than đen cẩn thận nhìn lên mới nhìn ra đến đó là tứ đại thiên vương một đạo thiên lôi vẫn chưa muốn tính mạng bọn họ nhưng trực tiếp lột bỏ trên đầu tam hoa tu h vi lại càng là trực tiếp rơi xuống huyền tiên hồng hoang cảnh giới phân chia nhân tiên địa tiên thiên tiên chân tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên chuẩn thánh thánh nhân trong n g a y mắt thiên địa yên tĩnh lại đều tại nhìn thê thảm tứ đại thiên vương na cha nội tâm kinh hãi tột đỉnh lục nhĩ lúc nào trở nên mạnh như vậy na cha nỉ non nói hãn tự tin chính mình đối đầu tứ đại thiên vương cũng không thể thắng được thoải mái như vậy lục nhĩ nhưng một chiêu đem tứ đại thiên vương dây đều là thái ớt kim tiên trên lệch bằng cái gì lớn như vậy a di đả phật yêu ma làm giữ thương tới tứ thiên vương ngã phật t ứ bi đến đây hiệp trợ thiên đình lùng bắt yêu ma từng trận thì thầm vang lên cái kia vẫn ẩn nút tại vân trung ngũ phương yết đế rốt cục t r i ệ u hiện thân nghĩ đến là lục đinh lục giáp tứ trị công t ả o hướng về phật môn báo tin đi lục nhĩ vốn l à như lai ẩn tàng đệ tử hắn xuất hiện coi như là trong nhà phật bộ sự t ì n h huống chi tứ đại thiên vương phát hiện lục nhĩ một khi đem việc này làn truyền ra ngoài phật môn nhất định phải sẽ gặp phải các giới chỉ trích bí mật xử lý lục nhĩ đối với phật môn mà nói là việc cấp bách song lục nhĩ hoàn toàn biến sắc ngũ phương yết đế xuất hiện mang cho lục nhi áp lực cực lớn mặc dù tu luyện bát cửu huyền công hắn cũng tuyệt không phải đại la kim tiên đối thủ mà phật môn vì là ẩn tàng từng truyền thụ cho hắn thần thông sự thực nhất định sẽ đối với hắn hạ tử thủ sư tôn đỗ nhi sợ là không còn sống lâu nữa lục nhi c ư ờ i khổ một tiếng dĩ nhiên nhận bệnh chương bảy mươi ba hầu tử đưa đến cứu binh ngũ vương yết đế nại phật cửa ngũ đại thủ hộ đại l ự c thần kim đầu yết đế ngân đầu yết đế ba la yết đế ba la, yết đế, ba la tăng yết đế maha yết đế tu vi đều vì đại la kim tiên hơn nữa là phật môn bản thổ tu giả thực lực không tầm thường từ tây phương giáo cướp đoạt đông phương giáo khí vẫn bắt đầu thiên đình thực lực bị suy yếu lợi hại phật môn bởi vậy quật khởi nói thẳng ra ngũ phương yết đế chính là phật môn tay t r â n rất nhiều như đến cùng quan âm không thể trực tiếp ra tay đi làm việc t ì n h đều sẽ giao cho bọn họ để hoàn thành ở trong một quãng thời gian rất dài ngũ phương yết đế cũng dừng lại ở đông thần thần châu chờ đợi lục đinh lục giáp cùng tứ trị công tào triệu hoán nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản cầm xuống tôn tiểu thánh đồng thời điều động năm vị đại la kim tiên đủ thấy phật môn đối với tôn tiểu thánh coi trọng chỉ bất quá khổ lục nhĩ mi hầu đối mặt ngũ phương yết đế lục nhĩ mi hầu căn bản để bất phàm chiến ý cho dù là động thủ hắn cũng chỉ có bị miệu sát phần khu khu ngũ phương yết đế các ngươi tới vội vặn mau mau cầm xuống lục nhĩ đem hắn giao cho thiên đình xử trí cháy đen tăng trưởng thiên vương giấy r ù a bỏ lên hướng về phía trên trời hô h ừ lục nhị ích kỷ học trộm thần thông chính là thiên đạo không cho phật môn chức trách chính là chạm yêu trừ ma tự nhiên là giao cho phật môn đến xử trí thiên vương lo lắng có chút còn dư kim đầu yết đế khinh miệt nói đồng thời quả đoán từ chối tăng trưởng thiên vương đề nghị kỳ thực hắn là căn bản không dám đem lục nhị giao cho thiên đình c h u y ệ n c ủ a t ô i n ẹ t dù sao vẫn chưa thể xác định lục nhị cái này một thân thần thông có phải là hay không như lai truyền thụ nếu là cái kia phật môn sẽ bị vạn giới phỉ nổ hậu quả khó mà lường được bất quá ngũ phương yết đế cũng nổi sát tâm lục nhĩ tồn tại cuối cùng là thai hoàng ẩm chỉ có giết có thể che giấu như lai truyền thụ thần thông sự thực hí lục nhĩ cảm nhận được từng trận thấu xương sắc ý không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đối mặt năm vị đại la kim tiên lục nhĩ lòng như cho ngội mạng ta mất rồi lục nhĩ cười khổ một tiếng thẳng thắn nhắm mắt chờ chết coi như ngươi thức thời kim đầu h ế t đế c ư ờ i lạnh một tiếng một trường đ ẩ y ra pháp lực bạo phát xuống hóa ra to lớn bàn tay giống như đại sơn không chút lưu tình đánh về lục nhĩ một trường này như sấm sét chấn động đến mức lớn đều đang run rẩy toàn bộ hoa quả sơn sinh linh cũng bị một trường này vài chấn nhiếp không dám n ú c đ í c h đây là đại la kim tiên a ngao liệt sợ hãi không n ớ t thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên trong lúc đó chỉ có một cảnh giới nhưng tranh lệch lại là thiên hòa khác biệt dù là lục nhĩ dưới một trưởng này cũng phải hôi phi yên diện chết kim đầu h ế t đế mặt không hề cảm xúc hoàn toàn tự tin tuyên án lục nhĩ tử hình mà kim quang biến ảo cự thủ trong nháy mắt che lại lục nhĩ cái kia đối lập nhỏ bé thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất ở toàn bộ sinh linh trong tầm mắt ẩm kim quang cự thủ bạo mở linh khí dư âm tùy ý quét ngang bốn phía tiện đa hình thành quân phong đem bốn phía thiên binh thiên tướng lật tung ra ngoài thấy thế tứ đại thiên vương cũng không dám hé răng luôn luôn tự xưng là lòng dạ từ bi phật môn dưới lên sát thủ đến vậy là không chút nương tay đã như thế cái kia thạch hầu cần làm không cách nào lại ẩn nhận đi xuống đi kim đầu yết đế cười lạnh một tiếng ngược lại nhìn về phía tôn tiểu thánh vị trí nhưng mà nguyên bản ngồi xếp bằng ở chỗ kia như là b ả n thạch tôn tiểu thánh giờ khác này nhưng không thấy ừng kim đầu yết đế lăng một hồi hắn càng không có phát hiện tôn tiểu thánh là gì lúc ly khai đi đâu hỏi hắn vừa dứt lời một bóng người đạp lên cân đầu vân đứng sừng sững trên không trung mà ở bên cạnh hắn lục nhĩ m i hầu chính nhất mặt sống sót sau hai nạn vẻ mặt vì tại đó chân người dưới đa tạ sư tôn ân cứu mạng lục nhĩ liền dập đầu ba cái đứng ở trước mắt hắn chính là tôn tiểu thánh cũng là tôn tiểu thánh ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem hắn từ kim quang cự thủ bên trong cứu được thái ớt kim tiên có thể tránh thoát bản tọa bàn ngược tay kim quang nhất đế không dám tin tưởng nói đều là thái ớt kim tiên lục nhĩ chỉ có chờ chết phần. Tôn tiểu thánh nhưng có thể cứu lục nhĩ, cũng phần. Thánh nhưng thể nhĩ, Tôn Tiểu kim h chút thương. ô n nào tổn、thương. Trên g được lệch là lớn. đồng dạng k i đầu yết đế lung lay chọc lốc đầu đem lo lắng tâm tư quăng khoảng không ngược lại nhìn về phía tôn tiểu thánh tự nhủ chết nhiều như vậy hầu tử hầu tôn ngươi sẽ chọn làm thế nào đâu kỳ thực làm tôn tiểu thánh xuất thủ cứu lục n h ĩ thời điểm kim đầu yết đế cũng đã rất rõ ràng tôn tiểu thánh tuyệt đối không thể nhìn hầu tử hầu tôn chết ở trước mặt hắn nếu muốn ngăn cản bi kịch tiếp tục phát sinh chỉ có đối với thiên binh thiên tướng động thủ mà khi đó ngũ phương yết đế liền có nguyên cớ đối với tôn tiểu thánh ra tay ước hiếp b ư ớ c bách thiên đình cùng phật môn quen dùng thủ đoạn bọn họ từ lâu xe nhẹ chạy đường quen hơn nữa mười lần như một hô tôn tiểu thánh nói ra c h ọ c khí mặt không hề cảm xúc mà nhìn khắp núi v u ồ n g mạng hầu tử hầu tôn hắn rất tức giận hận không thể không ở h ậ n dấu tu vi tốt tốt giao hấn một hồi ngũ phương yết đế cùng tứ đại thiên vương nhưng hắn biết rõ không thể làm như thế một khi đối với ngũ phương nhất đế độc thủ hắn liền triệt để trong thiên đình cùng phật môn cái t r ọ n g nhẫn càng không phải là tôn tiểu thánh phong cách người khác cũng bắt nạt vào nhà còn giết hắn rất nhiều hầu tử hầu tôn khẩu khí này nếu nhẫn hắn còn mặt mũi nào tiếp tục đứng ở hoa quả sơn muốn đánh hơn nữa muốn mạnh mẽ đánh một trận để thiên đình cùng phật môn mở mang kiến thức một chút hắn tôn tiểu thánh không phải là dễ ư ớ c hiếp nhưng có một chút không thể đánh phá hắn tuyệt không thể đại náo thiên cung như vậy tiền đề nhất định phải sư xuất có tiếng cho dù là đánh đau ngũ phương nhất đế một trận cũng phải nhường người đời biết được là hắn tôn tiểu thánh đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên vì lẽ đó nhị lang thần người cũng nhìn thấy đi tứ đại thiên vương cùng ngũ phương nhất đế đánh ngọc đế cùng như lai danh nghĩa ư ớ c hiếp sinh linh việc này nên xử trí như thế nào tôn tiểu thánh lạnh lùng nói nhị lang thần bị thương nặng tứ đại thiên vương choáng váng vị tiêm ngọc đế cháu ngoại tại thiên đình có cực cao quan chức ở nhân giới có cực cao nhân khí quả thực tập hợp vạn thiên sùng ái cùng kiêm nhưng ghét bỏ thiên đình chế độ mà ẩn cư quán giang khẩu nhị lang c h â n quân hắn làm sao sẽ đến hoa quả sơn ân công chớ giận bản quân tin tưởng việc này cùng ngọc đế cùng như lai tuyệt không quan hệ là tứ đại thiên vương cùng ngũ phương yết đế tự ý làm chủ cấu kết với nhau làm khó dễ ân công n g ư ờ i bản quân vậy thì lùng bắt bọn họ giao cho ngọc đế xử trí nhị lang thần bước trên mây mà đến quăng mặt lại nói hắn một khi xuất hiện ngũ phương yết đế cũng v ặ n lên lông mày đại la kim tiên bọn họ kinh ngạc mà nhìn nhị lang thần dĩ nhiên không biết nhị lang thần đã thành t i ể u đại la kim tiên càng kỳ quái là nhị lang thần mở miệng một tiếng ân công xưng hô tôn tiểu thánh hai người quan hệ không phải bình thường lần này cũng không tốt làm kim đầu yết đế sắc mặt khó coi nói nhị lang thần thân phận ở cái k á i bày hắn nên vì tôn tiểu thánh ra mặt ai dám trêu chọc c h ú n nhị lang thần cũng là đại la kim tiên, thật muốn đánh, thế tất sẽ dẫn g giới chi, thật thế chú đại kim Khi giới biết là la lên tam giới chú ý. Khi đó, tam tất đó, đều đ sẽ sẽ ý. ư ợ c t h i ê n đình n c ù g Phật thủ môn liên bảy ứ c bách thánh h tôn tiểu thánh tạo p n Phật mươi n mặt. trách. dĩ bốn h Trưng diệt cỏ tận gốc ai là ác tứ đại thiên vương tâm lý khổ a bọn họ được ngọc đế chi mệnh bức bách tôn tiểu thánh tạo phản đến tôn tiểu thánh trong miệng nhưng thành bọn họ kỳ đầy ngọc đế vì ý giết chóc càng chết người là nhị lang thần dĩ nhân tin thêm nữa bọn họ bị lục nhĩ lột bỏ trên đỉnh tam hoa tu vi trực tiếp rơi xuống huyền tiên không biết muốn bấy nhiêu năm có thể lại tu luyện trở lại vừa nghĩ như thế bọn họ mới là thật thiệt thòi lớn nhị lang chân quân s á t yêu lệnh chính là ngọc đế tự mình ban bố cũng là ngã phật như lai đồng ý nếu ngươi không tin có thể tự mình đi vào thiên đình dò hỏi kim đầu yết đế giải thích nói h ắ n có thể động hoa quả sơn hầu tử hầu tôn Cũng có thể đối phó tôn tiểu thánh. Chỉ có khác thích. Chỉ cần cả có có tôn thánh. không dám đối phó nhị lang thần. Không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn tính tình giải thích. Chỉ cần nhị lang thần lên thiên đỉnh, tất cả tự có có người giúp bọn gì giải giúp giải phó phó thể tiểu thể tất tự họ h đối đối dám làm là vây. ừ các ngươi muốn chi khổ sách quân tiếp tục sát hại hoa quả sơn sinh linh à. bản quân há có thể coi trọng ngươi nhóm làm nhị lang thần cũng là bướng b ỉ n h nhận định ngũ phương nhất đế không phải là người tốt liền không hé miệng hắn dù sao ở hoa quả sơn chờ qua một đoạn thời gian nơi này yêu linh là tốt hay xấu hắn trong lòng hiểu rõ ngược lại là làm đông phương giáo đệ tử nhị lang thần vốn là đối với phật môn không có hào cảm thêm vào tận mắt nhìn thấy thiên binh thiên tướng cùng ngũ phương yết đế sát hại hầu tử hầu tôn vào trước là chủ phía dưới tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đám này người xấu ai kim đầu yết đế bất đắc dĩ thở dài cũng nói nhị lang thần thiếu thông minh thiên đạo thưởng hắn tam nhãn giúp đỡ mở ra linh thức nhìn dáng dấp truyền thuyết một chút cũng không giả pham la nhị lang thần nhận định sự tình chính là một trăm con bò đều kéo không trở lại bằng không hắn cũng sẽ không một lời không hợp liền chạy đi quán giang khẩu làm ra cái nghe điều không nghe tuyên toàn bộ thiên đình chỉ này nhị lang thần một nhà không còn chi nhánh đúng là n g ư ỡ bức chân quân thực sự muốn ngăn cản chúng ta khó nói liền không sợ đắc tội phật môn kim đầu h ế t đế uy hiếm nói thật sự không có biện pháp chỉ có thể chuyển ra phật môn thử cho nhị lang thần tạo áp lực ta nhổ vào nhị lang thần phun một ngụm khinh thường nói các ngươi còn không thấy ngại cùng bản quân nói về phật môn nếu không có các ngươi những n à y hòa thượng không biết xấu hổ thiên đình há có thể lưu lạc tới nhân tài đ i ề u linh mức độ phật môn đánh chúng sinh bình đẳng bày ra nhân nghĩa đạo đức sắc mặt cũng tại ta thiên đình khu vực làm xấu xa c ầ u đường đương thật bắt nạt ta thiên đình không người ạ giải thích nhị lang thần trực tiếp lấy r a tam tiềm thương chỉ về kim đầu yết đế lấy đó tuyên chiến thấy thế ngũ phương yết đế nhất thời sầm mặt lại đã như thế bọn họ muốn đối tôn tiểu thánh ra tay sẽ không thể không cùng nhị lang thần đánh một trận thôi được chân quân vừa thành t i ể u đại la kim tiên nhất định tự tin tăng gấp b ộ i muốn cùng ta chờ luận bàn một hai chúng ta liền bồi chân quân vui đùa một chút kim đầu h ế t đế cười lạnh một tiếng biểu hiện khinh bỉ nhị lang thần thành t i ể u đại la kim tiên xác thực làm bọn họ cảm thấy bất ngờ bất quá ngũ phương h ế t đế đồng dạng là đại la kim tiên hơn nữa thời gian tu luyện muốn sớm hơn xa nhị lang thần Bọn hai đánh một phật môn vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ nhị lang thần nhưng vẻ mặt hờ hững không sợ chút nào tuy nói cùng là đại la kim tiên hơn nữa hắn tu vi so với ngũ phương yết đế ngắn mấy chục ngàn năm nhưng hắn sở tu công pháp lại là lực chi đại đạo bát cựu huyền công đây chính là h ô n độn ma thần sở tu công pháp cùng ngũ phương biết đế vốn cũng không phải là một cái tầng diện t r â n quân nơi này giao cho ngươi ta lão tôn còn có sự tình khác muốn đi xử lý tôn tiểu thánh lạnh lùng nói hắn nhìn nằm ở hoa quả sơn trong k i a bốn cái giường như than đen một dạng r a hỏa con ngươi trở nên dị thường băng lãnh từ xuyên việt đến tây du thế giới tới nay tôn tiểu thánh lần đầu nổi sát tâm tứ đại thiên vương bất quá là thiên đình rát r ư ỡ i nhưng lần nữa chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng bây giờ lại càng là thai vạ tới hoa quả sơn hầu tử hầu tôn thu này há có thể không báo ai nhị lang thần than nhẹ một tiếng tựa hồ biết rõ tôn tiểu thánh sẽ không dễ dàng vòng qua tứ đại thiên vương hắn vốn nên khuyên bảo có thể nghĩ lại như vậy chẳng phải là đối với uổng mạng hầu tử hầu tôn không công bằng vì vậy không có khuyên bảo lạch cạch tôn tiểu thánh rơi vào tứ đại thiên vương trước mặt trước còn khoa trương ngông c u ầ n tự đại tứ đại thiên vương bây giờ thấy tôn tiểu thánh hướng về bọn họ đi tới tăng i m c trưởng thiên vương uy hiếm nói không có năng lực phản kháng chỉ có thể lấy thế đ ạ người hay là tôn tiểu thánh kiêng kỵ thiên đình uy nghiêm không dám xuống tay với bọn họ thật sự không được còn có ngũ phương yết đế có thể cầu viện chỉ là như vậy quá mất mặt không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ còn chưa muốn làm như vậy thần tiên ngươi nói là giữ gìn tam giới thăng bằng mở miệng một tiếng chúng sinh bình đẳng thần tiên à. tôn tiểu thánh mặt không hề cảm xúc mà hỏi ù ù tăng trường thiên vương nuốt n g ụ m nước bọt hắn có thể rõ ràng nhận biết được tôn tiểu thánh cái kia mãnh liệt sắc ý đương nhiên hắn cũng có thể nghe ra tôn tiểu thánh đang cố ý chào p h u n g hắn yêu chính là yêu chúng ta chính là thiên đình thần tiên nhất định phải vâng theo ngọc đế ý chỉ s á t yêu lệnh vừa ra chỉ cần là yêu tộc nhất định phải diệt cỏ tận gốc đa văn thiên vương nghĩa chính ngôn từ nói hắn muốn cho tôn tiểu thánh minh bạch bọn họ sau lưng là có chỗ dựa ma ngọc đế chính là bọn họ chỗ dựa đối với bọn họ động thủ chính là phản kháng thiên đình là tại đánh ngọc đế mặt được lắm diệt cỏ tận gốc tôn tiểu thánh xem thường hư lạnh một tiếng na cha cùng nhị lang thần đều là thần tiên bọn họ ở hoa quả sơn chờ mấy trăm năm nhưng cho rằng hoa quả sơn yêu linh đều là lương thiện đến các ngươi trong miệng nhưng thành các yêu được lắm đổi trắng thay đen thị phi không phân xem các ngươi loại này thần tiên giữ lại cũng là tam giới thái họa ta láo tôn hôm nay lại giúp ngọc đế thanh lý các ngươi những ngày cạn tôn tiểu thánh nổi giận gầm lên một tiếng mở ra năm ngón tay một cái nắm đa văn thiên vương cái cổ liền từ ngươi bắt đầu đi tôn tiểu thánh lạnh lùng nói lời còn chưa dứt một đoàn đại hỏa đột nhiên đốt khắp cả đa văn thiên vương toàn thân a t i ê u lên thê lương thảm thiết âm thanh truyền vào vân tiêu trêu đến vô số con mắt dồn dập tới lui đại ca cứu ta ta tiêu diệt không ngọn lửa này đa văn thiên vương thống khổ quát tầm lên nóng rực sóng lửa không ngừng phổ đánh vào tăng trường thiên vương đám người trên mặt nhưng lại không có phương pháp tới gần h ỏ a diễm nhiệt độ thậm chí so với tam mội chân hỏa đáng sợ hơn hồng liên chân hỏa kim đầu yết đế hít vào một ngụm khí lạnh hồng hoang thời đại liền tồn tại hắn tự nhiên nhận ra hỗn độn lực s á t thương h ù n g hãn nhất hỏa diễm thế nhưng là hồng liên chân hỏa từ lâu biến mất vì sao cũng tại tôn tiểu thánh trên tay xuất hiện lần nữa chương bảy mươi lăm giết người đ ê n mạng thiếu nợ thì trả tiền hồng liên chân hỏa hỗn độn bên trong hỏa chi pháp tắc bản nguyên có thể đốt đốt văn vật c h ạ m chi tức tử dù cho đại la kim tiên đều vô pháp dễ dàng trung hòa đa văn thiên vương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thai nhưng thanh âm nhưng từ từ yếu bớt cho dù là nguyên thần đều vô pháp chạy trốn hồng liên chân h ỏ a đốt cháy là chân chính về mặt ý nghĩa hôi phi yên diệt ngươi dám tăng trưởng thiên vương hai mắt tinh hồng giết đệ mối thủ không đội trời chung l ử a giận làm cho hôn mê đầu góc hắn hắn đã quên chính mình chỉ là huyền tiên càng hướng về tôn tiểu thánh vô tới nỗ lực cùng với đồng quy vô tận không biết tự lượng sức mình tôn tiểu thánh hừ lạnh một tiếng giơ tay một gian lại là một đạo hồng liên chân h ỏ a a tăng trưởng thiên vương gào lên thế thảm trong khoảnh khắc bị đại hỏa thôn p h ệ dù là vận dụng pháp lực đều khó mà áp chế hồng liên chân hỏa mảy may đại ca n g h i ễ mục m thiên vương cùng trì quốc thiên vương h o à n g hốt mắt thấy tự ra huynh đệ bị hồng liên chân hỏa đốt cháy hầu như không còn liền nguyên thần cũng đốt cháy một tia không dư thừa bọn họ nhưng vô lực ngăn cản tuyệt vọng cảm giác tự nhiên mà sinh ra hoa quả sơn sinh linh cũng như các ngươi như vậy tuyệt vọng quá thiên đạo có tuần hoàn nhân quả có báo ứng các ngươi sớm phải biết tôn tiểu thánh lạnh lùng nói tăng trưởng thiên vương muốn báo thù cho huynh đệ mà tôn tiểu thánh lại chẳng lẽ cũng là như vậy t e r u i e n n n e t trái tim đen đu ám muốn hận chỉ có thể hận tứ đại thiên vương tài nghệ không bằng người yêu hầu ta chẳng khác gì n g ư ơ i liều nghĩa mục thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vỗ vào vùng đan điền trong phút chốc côn bạo linh khí từ hắn cơ thể bên trong tiết ra ngoài ra mắt trần có thể thấy nghĩa mục thiên vương thân thể chính như quả bóng đồng dạng cấp tốc bắt đầu bành t r ư n g tự bạo nhị lang thần n h ư mày phong thần lượng k i ế p lúc tứ đại thiên vương đã từng chiến bại thân tử nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tự bạo bây giờ nhưng bởi vì tôn tiểu thánh n g h i ễ mục m thiên vương không tiếc tự bạo nguyên thần để cầu cùng tôn tiểu thánh đồng quy vô tận đây là loại gì bất đắc dĩ h ừ con kiến hôi lực lượng cũng dám ý đổ lay cây tôn tiểu thánh xem thường rên một tiếng năm ngón tay lần thứ hai mở ra một luồng không thể kháng cự lực lượng trong nháy mắt bao phủ n g h i ễ m mục thiên vương theo hắn một tiếng t h ấ p uống phảng phất xung quanh có loại vô hình lao tù đang không ngừng co rút lại cũng ở đè xuống nghĩa mục thiên vương thân thể giang r á c giang r á c sương vỡ vụn cái kia dường như quả bóng giống như nghĩa mục thiên vương rất nhanh bị áp s ú c thành quả cầu thịt máu tươi linh khí cùng bị đè ép đi ra nhắm thẳng vào nguyên thần hoàn toàn bị ép thành mảnh vỡ lại không bất kỳ động tĩnh lạch cạch trở thành một đống thịt giữa nghĩa mục thiên vương ngã xuống đất chỉ quốc thiên vương dường như hóa đá giống như vậy đứng ở tại chỗ không nhúc ních ánh mắt trống rông phảng phất linh hồn cũng bị rút đi một dạng thật l à tàn nhẫn kim đầu yết đế, đế cắn răng cả giận nói trên tay hắn cũng dính từng dính máu tươi nhưng chưa bao giờ hành hạ đến chết quá bất kỳ sinh linh tôn tiểu thánh tàn nhẫn giết chết nghĩa mục thiên vương cực kỳ chấn động mạnh làm sợ hãi ngũ phương yết đế, đế tuy nói tôn tiểu thánh xem ra chỉ là thái ớt kim tiên nhưng nắm giữ lấy hồng liên chân hỏa đó là đại la kim tiên cũng không cách nào phá giải hỏa chi pháp tắc bản nguyên tôn tiểu thánh dĩ nhiên trở thành rất lớn uy hiếp t r â n quân ngươi còn muốn tiếp tục che trở loại này yêu ma ả kim đầu yết đế sắc mặt ngưng trọng mà nhìn nhị lang thần trầm giọng hỏi ha ha nhị lang thần cười nhạt một tiếng hoàn toàn thất vọng chết con l ừ a t r ọ c ngươi thiếu h ổ chụp mũ lung tung thiếu nợ thì trả tiền giết người đ ê n mạng thiên kinh địa nghĩa khó nói chỉ cho phép các ngươi giết hầu tử hầu tôn không cho ân công báo thủ ả còn nữa nghĩa mục thiên vương ý đồ tự bạo nguyên thần nếu không có ân công vận dụng thủ đoạn phi thường sợ là phương viên trăm dặm đều muốn san thành bình đ ị a lời ngươi nói yêu ma vừa thế nhưng là cứu lên tới hàng ngàn hàng vạn sinh linh nhị lang thần chỉ là ngay thẳng cũng không ốc kim đầu yết đế muốn dựa vào văn tự du hí hốt du hắn nà mơ m ngu xuẩn mất khôn chân quân là buộc ta chờ động thủ a kim đầu yết đế sắc mặt phát lệnh lộ h u n g quang ngân đầu yết đế lúc này bước ra nhất cước cùng kim đầu yết đế đứng sóng vai trực tiếp ngăn cản nhị lang thần hai đại h yết đế đối đầu nhị lang thần dư sức có dư còn lại ba vị h yết đế thì lại hướng thẳng đến tôn tiểu thánh chạy đi bị n g i nhị lang thần tức giận không ớt ngũ phương h yết đế đều vì đại la kim tiên càng phái ra ba vị đối phó chỉ là thái ớt kim tiên tôn tiểu thánh cũng quá không biết xấu hổ ha ha chân quân nói dỡn vậy yêu hầu nắm giữ lấy hồng liên chân hỏa dù cho đại la kim tiên đều muốn bận tâm một hai chúng ta không thể không cẩn thận đối xử kim đầu yết đế cười đắc ý p h ả n phất đang khoe khoang chúng ta nhiều ngươi cắn ta nha nhị lang thần đương nhiên sẽ không đi tự hạ thân phận cắn người nhưng tôn tiểu thánh cũng không phải quả hứng nhũng hắn hết sức c ẩ n giấu tu vi bản ý chính là giả làm heo ăn thịt hổ tuy nói ngũ phương yết đế không tính là l á hổ nhưng cũng là phật môn bên trong vô cùng trọng yếu tồn tại nếu có thể thừa dịp cơ hội chèn ép một hồi phật môn ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt mắt thấy ba vị yết đế đem hắn vây quanh đều tại cảnh giác mà nhìn hắn tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ tôn tiểu thánh hồng liên chân hỏa a di đảo phật phóng hạ đồ đao lập địa thành phật yêu hầu ngã phật từ bi n i ệ m tình ngươi linh mẫn khỉ thắt sinh có thể đem ngươi độ hóa nếu ngươi chấp mê bất ngộ đừng trách chúng ta không k h á c h khí ba la hiết đế chắp tay trước ngực ngữ trọng tâm g i ả i nói nhìn hắn một bộ từ mi thiện mục tướng mạo s á c thực rất có mê hoặc tính nhưng hắn mê hoặc không tôn tiểu thánh ta lão tôn không cần độ hóa ngược lại là các ngươi những n à y hòa thượng nên tốt tốt độ hóa mình một chút phật nói không sát sinh không vọng ngữ các ngươi lập tức liền phạm hai giới cũng không cảm thấy ngại đến độ hóa ta lao tôn tôn tiểu thánh đ ẩ y mặt khinh bị nói nói b ậ y ba la hiết đế sắc mặt bất biến cùng người không liên quan một dạng bản tọa đó là chảm yêu trừ ma đây là phật môn chức trách hán đàng hoàng trịnh trọng giải thích nói trận tròn mắt nói mỏ đây chính là phật môn truyền thống nghệ năng muốn cho bọn họ thừa nhận sai lầm cơ bản không thể nơi nào đến yêu ma hoa quả sơn yêu linh chưa bao giờ bước ra quá nơi này cũng chưa từng thường tới bất luận người nào chỉ bằng ngươi phật môn lời nói của một bên liền đem sở hữu yêu linh tất cả thuộc về là yêu ma ngũ phương yết đế là muốn lấy thầy trời đạo h à tôn tiểu thánh chất vấn c h ủ t ngũ ai không sẽ a như lai cùng ngọc đế to lớn hơn nữa có thể lớn hơn thiên đạo lời này vừa nói ra ngũ phương yết đế sắc mặt một đen phật môn lại quần cũng không dám cùng thiên đạo sánh vai nhất là người tu đạo lại không dám vọng nôn thiên đạo bằng không sẽ gặp phải trời phạt yêu hầu dám ngậm máu p h u n g người nhìn ngươi không biết hối cải chúng ta chỉ có thể đem hắn lùng bắt về phật môn lại giáo huấn nói xong ba laiết h đế liền muốn đối với tôn tiểu thánh động thủ lại đột nhiên lại dừng lại hắn dưỡn cổ lên nhìn tôn tiểu thánh lúc này tôn tiểu thánh quanh thân bày xuống hai mươi từ hạt châu mỗi một hạt trâu đều có cỡ quả nhãn tiểu trong đó giống như có biển sâu 24. viên đ ị n h hải châu ba la hiết đế kinh hai nói đây chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo từng là tiệt giáo triệu công minh pháp khí dựa vào nó triệu công minh độc chiến xiển giáo thập nhị kim tiên đạt được phong phú chiến công lại không nghĩ rằng thất lạc mấy vạn năm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo dĩ nhiên hoàn chỉnh xuất hiện ở tôn tiểu thánh trong tay chương 76. thâm bất khả chắc thực lực 20. viên đ ị n h hải châu chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo triệu công minh dựa vào nó từng đạt được huy hoàng chiến tích chỉ bằng vào hai điểm này đủ khiến vô số thần tiên yêu ma đỏ mắt tôn tiểu thánh cũng là đang bị bức ép bất đắc dĩ không thể không vận dụng thủ đoạn dù sao hắn đứng trước mặt thế nhưng là ba cái đại la kim tiên đồng dạng tu vi tôn tiểu thánh lấy lực chi đại đạo chứng được đại la kim tiên tầng diện trên s ắ c thực mạnh hơn ngũ phương yết đế nhưng mà nhân số trên áp chế nhưng cho tôn tiểu thánh không nhỏ áp lực nếu như không phải chăm chú một ít nói không chắc sẽ lật thuyền trong mương bất quá mặc dù chiến thắng ngũ phương yết đế chỉ sợ cũng sẽ dẫn lên hành động không nhỏ cho tới tam giới sẽ như thế nào nhìn hắn đó chính là một chuyện khác ngươi vì sao lại có hai mươi từ viên định hải châu ba la yết đế trầm giọng hỏi loại này chân quý sát khí vốn nên rơi mất trong đó toán loạn bốn viên cũng bị ngọc đế có ý phân tán ở tứ hải long vương trong tay mục đích chính là phòng ngừa triệu công minh một lần nữa t ề tụ làm người không nghĩ tới là rơi mất mấy trăm ngàn năm định hải châu lại bị tôn tiểu thánh phải đến thêm vào hắn hồng liên chân hỏa sẽ khiến ngũ phương yết đế càng đau đầu ha ha tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng vẫn chưa trả lời hắn cũng không thể nói cho ngũ phương yết đế hai mươi b ố viên định hải châu là hệ thống biếu tặng cho hắn đi đương nhiên trong đó một viên đến từ đông hải long vương nhưng ở những người khác xem ra nếu không có tôn tiểu thánh nắm giữ rất lớn khí vận là không thể nào t ề tụ hai mươi viên người có đại khí vận tất được thiên đạo che chở người tu đạo càng coi trọng điểm này từ bàn cổ vất lạc không có người nào dám lấy lực chứng đạo càng không người có thể làm được cho dù là hồng quân ở bên trong thất đại thánh nhân cũng ở thiên đạo trường không bên dưới thiên đạo chính là tất cả không người dám ngẫu nghịch nếu tôn tiểu thánh thật sự là người có đại khí vận như vậy thiên đình cùng phật môn liền muốn một lần nữa cân nhắc làm sao đối xử hắn việc này ổn thỏa bẩm báo ngã phật bất quá trước đó trước đem yêu hầu cầm xuống tây du lượng kiếp đã lên phật môn đã không có thời gian làm tiếp an bài ba la hiết đế sắc mặt ngưng trọng nói chuyện c ủ a tui n ẹ t đối với người tu đạo mà nói không bao giờ thiếu đáng lẽ là thời gian bao nhiêu thần tiên phật ra khép lại quán chính là mấy chục ngàn năm có thể liên quan đến tây du lượng kiếp trước mắt đối với phật môn mà nói thiếu nhất trái lại chính là thời gian kim thiền tử đã luân hồi chuyển thế thập thế dương mấy to lớn nhất vì là chín vượt qua chín mấy dương khi đều sẽ tiết ra ngoài kim thiền tử làm thập thế người tốt lại đều bảo lưu lấy một điểm nguyên dương chưa tiết lúc này mới bảo đảm hắn t r í thuần trí dương c h i thân nếu thập thế còn chưa thành phật cái kia luân hồi cựu thế làm nền đem dã tràng xe cát trừ phi lại vào luân hồi cựu thế thế nhưng là phật môn kế hoạch mấy trăm ngàn năm suy tính ra nam chiêm bộ châu nhân tộc cũng ở lúc này vì là cường thịnh thời kỳ chỉ có đại đường thịnh thế chuyến lưu phật đạo mới có thể để phật môn đại hưng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được tây du chuyến đi vì vậy mà sinh trong lúc không thể có nửa phần sai lầm nhưng mà kế hoạch tốt tất cả lại vẫn cứ tại đây năm trăm năm bên trong từ từ lệnh khỏi phật môn trường khống tôn tiểu thánh không vào thiên đình lại càng không nguyện đại náo thiên cung thiên đồng cùng quyển liêm tướng kế nhập thế làm yêu quái vương đối với bọn họ tây du hành trình trận này chân nhân tú thiếu hụt trọng yếu diễn viên chẳng lẽ muốn để kim thiền tử một người diễn vừa ra độc giác hy ả yêu hầu phóng hạ đồ đao lập điệu thành phật ngã phật t ứ bi đem tha cho ngươi một mạng nếu chấp mê bất ngộ chúng ta không thể không độ hóa ngươi ba la hiết đế trầm giọng nhắc n h ỏ nói lại là này loại đường hoàng mạnh miệng tôn tiểu thánh xem thường hừ lạnh một tiếng hắn không nghĩ tạo phản có thể phật môn nhưng buộc hắn tạo phản quay đầu lại nhưng thành hắn sai phật môn ra mặt quả thực so với thành tường còn dày hơn bỏ xuống đồ đao có thể lập điệu thành phật t thế nhưng là ta lão tôn càng tin tưởng trên tay có đao sống lưng có thể t h ẳ n g tắp để ta bỏ vũ khí xuống đầu hàng ta những cái chết đi hầu tử hầu tôn cũng sẽ không đáp ứng tôn tiểu thánh bình tĩnh nói hắn quá quen thuộc phật môn phương pháp cho tới hắn căn bản sẽ không bị phật môn bộ kia giả cỡi lời giải thích hốt du ở ngược lại hắn có nhị lang thần làm chứng người coi như ở hoa quả sơn bên trong đánh bại ngũ phương yên đế giết tứ đại thiên vương hắn cũng có quay về dư địa muốn buộc hắn đại náo thiên cung n a mơ m ngu xuẩn mất khôn ba la yết đế h ử lạnh một tiếng vẻ mặt nhất thời đêm đen tới ba vị yết đế trong nháy mắt phong tỏa bốn phía cẩn trọng pháp lực giống như vô hình đại sơn không chút lưu tình đặt ở hoa quả sơn bên trên a na cha rên lên một tiếng thân thể không bị khống chế đập xuống đất hai chân trực tiếp rơi vào lòng đất thiên binh thiên tướng cũng như sau sủi cảo giống như vậy dồn dập rơi xuống đất ba vị đại la kim tiên đồng thời tạo áp lực không ai có thể chịu đựng được ồ、oh. ba la yết đế phát sinh nghi hoặc thanh âm túi đầu nhìn lại chỉ có tôn tiểu thánh vẫn là thẳng tắp đứng ở nơi đó thân tình trên mặt nhẹ nhàng như thường cùng ngươi không liên quan một dạng hắn thật sự là thái ớt kim tiên ba la yết đế không dám tin tưởng nói ba vị đại la kim tiên đồng thời gây uy áp cho dù là cùng chờ tu vi nhị lang thần cũng cảm giác áp lực có thể tôn tiểu thánh nhưng biểu hiện quá mức cung dung chuyện này tuyệt đối không có khả năng là giả ra tới kỳ quái quá kỳ quái cái này yêu hầu tựa hồ ẩn giấu thực lực không thể khinh thường ba la h yết đế cẩn thận rất nhiều đồng thời đem thần nghiệm thả ra đi đối với tôn tiểu thánh lần thứ hai dò xét thế nhưng là bất luận hắn làm sao cảm giác ra kết luận đều là giống nhau thái ớt kim tiên hậu kỳ tuyệt không sẽ có giả ba la h yết đế khắp khuôn mặt là nghi hoặc phảng phất tam quan cũng bị tôn tiểu thánh phá vỡ q u ả n chẳng phải nhiều bắt yêu hầu đem hắn mang về phật môn ma ha h yết đế trầm giọng nói ý hắn biết đến tôn tiểu thánh trên người có quá nhiều q u á i lạ đã vượt qua bọn họ có thể khống chế phạm chủ giao cho thiên đình cũng không thỏa đáng hay là để cho như lai bảo hiểm một ít ngũ phương biết đế thay đổi kế hoạch nói do bọn họ càng thêm coi trọng tôn tiểu thánh bất quá đối với tôn tiểu thánh mà nói cũng không phải một cái đáng giá cao hứng sự tình thực lực của hắn càng mạnh trái lại sẽ khiến thiên đình cùng phật môn càng thêm coi trọng sau này lại nghĩ an ổn tu luyện e sợ sẽ lại càng không dễ dàng、Ai? Tôn Tiểu Thánh thở dù sao tôn tiểu thánh trên thân tồn tại quá nhiều quái lạ hơn nữa có hai mươi b ố viên định hải châu cùng hồng liên chân hỏa nơi tay hơi không cẩn thận đại la kim tiên cũng phải lật thuyền trong mương hồng liên chân hỏa đột nhiên trong hơi nước t u ô n ra một trận trầm thấp tiếng la lại đến trong x ư ơ n g mù khói trắng đốt lên đại hỏa giống như hồng vân trong giây lát bạch vụ nổ ra một đoàn liệt dương giống như hỏa đoàn lao ra bạch vụ thế tới hung manh hướng ba vị yết đế oanh kích lại đây không được ba la yết đế hoàn toàn biến sắc lúc này mới minh bạch tôn tiểu thánh lấy thần thông che kín sương m ũ chính là che đậy bọn họ năng lực nhận biết còn chân chính sắc khí thì là hồng liên chân hỏa chương bảy mươi bảy đàm luận đại gia ngươi bạo b ạ c h vụ bên trong lại là một trận tiếng la chuyển đến liệt dương giống như hồng liên chân hỏa trong nháy mắt vỡ ra được vô số dường như lưu tinh hỏa đoàn không khác biệt l ấ p bắp ra ngoài khiến nguyên bản ý đồ né tránh ba vị yết đế chạy trốn không kịp một s á t na ba vị yết đế toàn thân đốt khắp cả đại hỏa kêu lên thê lương thảm thiết ở hoa quả sơn trên không hưởng lên khí thiên đình thiên binh hoa quả sơn yêu linh còn có na cha nhị lang thần cùng kim đầu yết đế ngân đầu yết đế hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh vẹn vẹn một hiệp ngũ phương yết đế bên trong ba vị liền tôn tiểu thành nói cái kia hồng liên chân hỏa thế nhưng là liền hỗn độn đều có thể đốt cháy tồn tại một khi đụng c h ạ m không chết không thôi vô liêm sỉ kim đầu yết đế giận dữ không kiêng rẽ nữa nhị lang thần xoay người liền hướng về ba vị yết đế bỏ chạy lại bị ngân đầu yết đế đúng lúc để lại hồng liên chân hỏa không thể đụng vào tiếp xúc bằng không ngươi cũng sẽ giống như bọn hắn ngân đầu yết đế trầm giọng nói hắn cũng thay ba la yết đế loại người sốt u ruột thế nhưng là hồng liên chân hỏa cũng không phải là bọn họ có thể hóa giải muốn giải trừ hồng liên chân hỏa chỉ có một phương pháp ngân đầu yết đế nhìn về phía bạch vụ nơi sâu xa cứ việc nhìn thấy nửa cái bóng người nhưng hắn còn nhớ tôn tiểu thanh trước vị trí thời c h u n g phải do người buộc chuông nắm lấy yêu hầu ngân đầu yết đế khẽ quát một tiếng cùng kim đầu yết đế cùng đâm vào bạch vụ thẳng đến tôn tiểu thánh chỗ mà đi đúng hai vị yết đế rơi xuống đất bốn phía nhìn quét lại phát hiện xung quanh từ lâu không có tôn tiểu thánh hình bóng mà dưới chân còn nằm ba bộ cháy h ắ c thi thể chỉ quốc thiên vương vẫn là hai mắt vô thần phảng phất nguyên thần bị rút đi mà đến định hải châu hiệu quả thật đủ đáng ghét có thể hạn chế chúng ta năng lực nhận biết nếu ở trong sương mù khói trắng tìm kiếm yêu hầu chẳng lẽ không phải giống như là m ò kim đáy biển kim đầu h ế t đế lo lắng nói hắn lo lắng cũng không phải còn dư triệu công minh lấy đại la kim tiên tu vi khống chế hai mươi b ố viên định hải châu liên bại xiển giáo thập nhị kim tiên tôn tiểu thánh thủ đoạn quái lạ lại có hồng liên chân hỏa nơi tay dựa vào nó đối phó ngũ phương h ế t đế cũng không phải là việc khó bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức vậy yêu hầu tuy có hai mươi b ố viên định hải châu nhưng khuyết thiếu chính thức tiến công thủ đoạn hồng liên chân hỏa tuy mạnh nhưng dễ dàng bại lộ chỉ cần chúng ta đủ rất cẩn thận cũng không phải là vô pháp ứng đối ngân đầu yết đế cẩn thận phân tích một trận hắn nói cũng không phải không có đạo lý hồng liên chân hỏa chính là hỏa thuộc tính mà định ra hải châu vừa vặn ngược lại hai người tương hố là khắt chế căn bản vô pháp hữu hiệu phối hợp lại cái kêu bạch vụ mặc dù có thể che đậy thần niệm cảm giác nhưng vô pháp chính thức che đậy hai mắt một khi tôn tiểu thánh vận dụng hồng liên chân hỏa dựa vào mắt thường liền có thể trước đó dự phán hơn nữa c ò n sẽ bại lộ vị trí của mình người nói không sai vậy yêu hầu so với chúng ta càng gấp bình t ĩ n h chờ đợi hắn hiện thân sau đó một lần đem hắn cầm xuống kim đầu h i ế t đế nghiến răng nghiến lợi nói ba la h i ế t đế ba người còn đang d ã rùa khổ sở nếu không có bọn họ tu v i cao thâm e sợ lúc này đã hôi phi yên diệt dù vậy bọn họ cũng chống đỡ không bao lâu k i một đầu đế đầu đế đợi quả tiểu hết hết mạnh nhịn tình, hoa chờ thánh chính mình tâm tôn thân. cùng ngân an nôn nóng sơn, hiện mẽ m ở bảo vệ bên khác tôn tiểu thánh dựa vào định hải châu có thể rõ ràng nhận biết được kim đầu yết đế cùng ngân đầu yết đế vị trí cụ thể nhưng hắn không có lập tức dương lái vào công trái lại lặng lẽ tới gần thiên binh thiên tướng giết ta láo tôn hầu tử hầu tôn là muốn trả giá thật lớn tôn tiểu thánh tàn nhẫn nợ nụ cười lấy ra thi thần thương trực tiếp đâm đi qua a một tiếng hét thảm đánh vỡ bình tĩnh kim đầu i ế t đế cùng ngân đầu i ế t đế sửng sốt xảy ra chuyện gì kim đầu i ế t đế lớn tiếng hỏi nhưng mà lại không người trả lời hắn vấn đề dù sao trừ tôn tiểu thánh ra không ai có thể tại trong x ư ơ n g mù khói t r ắ n g vận dụng thần nghiệm lại đến lại là một tiếng hét thảm nhưng phương hướng nhưng phát sinh thay đổi lần này kim đầu i ế t đế bỗng nhiên tỉnh n ộ là thiên binh cái này yêu hầu ở đối với thiên binh ra tay kim đầu i ế t đế lạnh lùng nói hắn là phật môn đệ tử tự nhiên không để ý thiên binh thiên tướng chết sống chỉ là hắn và ngân đầu yết đế còn khổ sở chờ cái kia yêu hầu hiện thân có thể yêu hầu ngược lại tốt càng chạy đi địa phương khác bắt nạt thiên binh thiên tướng hôn đản dám chơi chúng ta kim đầu yết đế thẹn quá thành giận hắn không để ý ngân đầu yết đế ngăn cản tìm thiên binh tiếng kêu thảm thiết đuổi theo tới chỗ tìm tới cũng chỉ có một bộ băng lãnh thi thể hai mắt vô thần ấ n đường phát đen không có một chút nào tức giận hiển nhiên là liền nguyên thần cũng cùng một nơi hủy thật ác độc thủ đoạn kim đầu yết đế nhữ mày hủy nguyên thần chính là liền đầu thai chuyển thế cũng không thể là thật thân tử đạo tiêu cái kia nhìn như người vật vô hại tôn tiểu thánh đối xử địch nhân nhưng dị thường tàn nhẫn đột nhiên lại là hét thảm một tiếng đặc vị khoảng cách kim đầu yết đế tương đối xa xôi rất hiển nhiên tôn tiểu thánh cô y cứ bắn một phát súng là chuyển chỗ chính là vì không bại lộ chính mình hắn cũng không phải e ngại kim đầu yết đế mà là tại giàn vật bọn họ trên trời hồng liên chân hỏa thiêu đốt lấy ba vị yết đế chỉ có hắn có thể hiểu biết mở vì lẽ đó kim đầu yết đế cùng ngân đầu yết đế so với hắn càng gấp kết thúc cuộc nháo kịch này tôn tiểu thánh cũng tại cố ý trì hoãn thời gian lấy đánh chết thiên binh rất khó khăn tướng giàn vật bọn họ dành cho kim đầu yết đế cùng ngân đầu yết đế nhục thể cùng về mặt tâm linh đủ tận đàm ạ đây mới thực là giết người chu tâm a ba kim đầu yết đế như phát điên giống giận lại không có lần thứ hai truy kích đi qua hắn biết rõ mặc kệ hắn làm sao truy kích cũng không thể ở định hải châu trong trận pháp đem tôn tiểu thánh tìm ra không thể ở kéo dài thêm bằng không ba la yết đế nhất định sẽ bị hồng liên chân hỏa đốt chết tươi tôn hầu tử bản tọa muốn nói với ngươi làm luận kim đầu yết đế nắm chặt hai tay thùng r a biểu hiện trắng trường chờ chốc lát nhưng không thấy tôn tiểu thánh đáp lại kim đầu yết đế buồn bực mất tập trung lần thứ hai hô chỉ cần bản tọa đồng ý trong khoảnh khắc liền có thể hủy hoa quả sơn người hầu tử hầu tử cũng sẽ chết nhưng bản tọa quyết định không làm như vậy bản tọa đồng ý dùng mạng bọn họ đổi ba la h ế t đế mệnh kim đầu h ế t đế thỏa hiệp hắn không được không làm như vậy so với một đám không có giá trị hầu tử hầu tôn ba vị đại la kim tiên h ế t đế có thể là bảo vật vô giá kim đầu h ế t đế thanh âm truyền khắp hoa quả sơn các góc mọi người đều là ồ lên mạnh như kim đầu h ế t đế loại này đại la kim tiên lại bị tôn tiểu thánh làm cho chịu thua quả thực làm người không dám tin tưởng nhị lang thần cùng na c h a thở một hơi ngũ phương nhất đế ở phật môn địa vị không phải tầm thường bọn họ cũng ở lo lắng tôn tiểu thánh nếu là giết ngũ phương nhất đế hậu quả đích thị là không thể tưởng tượng nổi may m à kim đầu nhất đế sợ chủ động chịu thua đã như thế hoa quả sơn còn có quay về dư địa tất cả mọi người tha thiết mong chờ chờ đợi tôn tiểu thánh đáp lại dưới cái nhìn của bọn họ đối với tôn tiểu thánh cùng hoa quả sơn mà nói là kết quả tốt nhất ha ha tôn tiểu thánh tiếng cười vang lên chỉ là trong tiếng cười lẫn lộn cái này cười nhạo đàm luận đại gia ngươi chương bảy mươi tám con lửa chọc cũng sợ chết đàm luận đại gia ngươi tôn tiểu thánh tiếng mắng ở hoa quả sơn bên trong vang vọng các thần tiên cũng sửng sốt tôn tiểu thánh không có ý định hòa đàm chẳng lẽ muốn cùng kim đầu yết đế ăn thua đủ ạ nhị lang thần lông mày níu chặt liền hắn đều cảm thấy tôn tiểu thánh q u á cương nếu giết ngũ phương yết đế thế tất triệt để đắc tội phật môn đến lúc đó thiên đình tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn liền ngay cả hắn đều không gánh nổi tôn tiểu thánh đáng tiếc hắn hiện tại không chen lời vào bằng và không nhất định sẽ khuyên bảo một phen tôn hầu tử ngươi khó nói vẫn chưa rõ sao bản tọa muốn giết ngươi hầu tử hầu tôn dễ như trở bàn tay khó nói ngươi muốn nhìn bọn họ chết đi à kim đầu yết đế trầm giọng nói hắn cố nén l ử a giận lấy ra đủ đủ kiên trì nếu không có ba la yết đế loại người bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm tính mạng hắn mới chẳng muốn cùng tôn tiểu thánh nói nhảm nhiều ha ha tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng bình tĩnh nói ngươi thì tính là cái thá gì ngươi quyết định hữu hiệu à nếu ta lão tôn thả ba la yết đế bọn họ ngươi liền có thể bảo đảm h ò a quả sơn thái bình nói thẳng ra chẳng qua là ngươi phương tiện chỉ muốn cứu ba la yết đế bọn họ ta lão tôn không có ngu như vậy bị ngươi hai ba câu nói liền hốt du muốn cứu ba la yết đế trừ phi ngươi dám lấy thiên đạo lập xuống lời thề lời này vừa nói ra kim đầu h ế t đế hít vào một ngụm khí lạnh tôn tiểu thánh những câu chú tâm tất cả đều nói đến ý tưởng bên trên phảng phất sẽ độc tâm thuật một dạng đem hắn nội tâm suy nghĩ một một đạo phá càng khẩn thiết là thiên đạo thệ ngôn đó cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy như có vi phạm là thật sẽ gặp trời phạt kim đầu h ế t đế t r ầ mặc m hắn không dám đáp ứng tôn tiểu thánh nhưng cũng không dám nắm ba la h ế t đế tính mạng làm tiền đặt cược thân phận của hắn ở phật môn vẫn là tương đối lung túng chẳng lẽ muốn bày ra như lai cứu cứu ta bản tọa tu luyện ba vạn hội nguyên mới có hôm nay bản tọa không nghĩ hôi phi yên gì ta ba la yết đế quát tầm lên thử vong tới gần nhân tâm mới lấy hiển hiện thiên binh thiên tướng nhìn ba la yết đế loại người dồn dập lộ ra khinh bỉ vẻ mặt thường thường đem lòng dạ từ bi g ắ t ở bên mép phật môn đệ tử nói khoác mà không biết ngượng biểu thị ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục phật đà càng sẽ sợ chết thật sự là thật lớn miệng mai gai kim đầu yết đế nét mặt dàn mua tối sầm lại mặt mũi xem như nem lớn thế nhưng là cùng so với mặt mũi ba la yết đế tính mạng càng quan trọng tôn hầu tử bản tọa đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi hiểu biết ra hồng liên chân hỏa ngũ phương yết đế ly khai ly khai hoa quả sơn tuyệt không trở về bản tọa có thể đối với thiên đạo tuyên thể kim đầu yết đế cắn răng nói thiên đạo thệ ngôn không thể làm trái băng không sẽ gặp trời phạt hắn có thể không tham dự đối phó tôn tiểu thánh kế hoạch nhưng không thể nhìn ba la yết đế hồi phi yên diện bằng không như lai nhất định phải sẽ không dễ tha hắn ha ha lại là cười lạnh một tiếng chuyển đến cái kia thiêu đốt lấy ba la yết đế ba người hồng liên chân hỏa đột nhiên tối lui c u n g cấp tốc hướng về một chỗ bay đi tất cả mọi người biết rõ tôn tiểu thánh là ở chỗ đó lại không người dám nhúc nhích một hồi làm cho đại la kim tiên ngũ phương yết đế ăn lớn như vậy thiệt thòi tôn tiểu thánh tuyệt đối không phải lương thiện mặc dù hắn ở bề ngoài chỉ có thái ớt kim tiên tu vi có thể hồng liên chân hỏa cùng hai mươi tư định hải châu đủ để khiến sở hữu thiên binh thiên tướng trốn bước vù vù ba la yết đế loại người dường như hư thoát giống như vậy q u ỷ gối đám mây bên trên nhưng s ắ c mặt lại là âm t r ầ m đáng sợ trở về từ cõi chết vẫn chưa để bọn hắn cảm ơn trái lại càng cựu thị tôn tiểu thánh chỉ bất quá bị vướng bởi kim đầu yết đế phát xuống thiên đạo thệ ngôn bọn họ cũng không thể đối với tôn tiểu thánh động thủ mà thôi Cút đi. tôn tiểu thánh lạnh lùng nói hắn đạp lên cân đầu vân lại xuất hiện ở ngũ phương yết đế trước mặt như c ũ là hờ hững vẻ mặt dường như từ đầu tới cuối hắn cũng chưa từng sợ hãi quá ngũ phương yết đế tôn h ậ u tử việc này sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc thầy du lượng kiếp đã lên ngươi là trong đó quan trọng sẽ tính ngươi bức lui chúng ta phật môn còn sẽ phái những người khác tới tìm ngươi kim đầu yết đế trầm giọng nói hắn rất không cam tâm cứ như vậy bại bởi tôn tiểu thánh cũng không thể trực tiếp động thủ không thể làm gì khác hơn là trong lời nói uy hiếp một phen cũng coi như cho mình cứu vãn một điểm mặt m ũ i không nhọc các ngươi nhọc lòng tôn tiểu thánh không mặn không n h ạ t nói phật môn sẽ như thế nào đối phó hắn tôn tiểu thánh so với bất luận người nào cũng rõ ràng thầy du chuyến đi sư đồ bốn người thiếu một thứ cũng không được trận này phật môn chăm chú sắp xếp chân nhân tú như không có tôn tiểu thánh căn bản vô pháp tiếp tục tiến hành vì lẽ đó phật môn sẽ đem hết toàn lực rực dây hắn đại náo thiên cung sau đó sẽ hướng về người đời triển lãm phật pháp vô biên lòng dạ từ bi cuối cùng giáo hóa hắn này con ngoan khỉ tiến vào phật môn trở thành đấu chiến thắng phật thế nhưng là tây du hành trình cũng không hoàn mỹ nó là có lỗ thủng mà kim thiền tử chính là chỗ sơ hở kia nhân sinh từng đoàn trăm năm số lượng mà kim thiền tử nếu muốn thành phật nhất định phải bảo đảm một điểm nguyên dương chưa tiết vì lẽ đó làm người sống lâu không thể sinh ra chút nào tình dục một khi nguyên dương không ở tây du hành trình cũng đem vô pháp thành lập nghĩ tới đây tôn tiểu thánh khỏe miệng câu lên một nụ cười quỷ dị vừa vặn bị kim đầu yết đế nhìn thấy hắn không khỏi run cầm cập một hồi thầm nói cái này yêu hầu khó nói tại đánh ý định quỷ quái gì thế nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra không m ỏ ra tôn tiểu thánh con đường l i ê n như là hắn vẫn nhìn không thấu tôn tiểu thánh tu v i một dạng đi kim đầu yết đế không muốn ở đây lưu lại lúc này mang theo ngũ phương yết đế ly khai hoa quả sơn phật môn phái tới người đi tứ đại thiên vương tam chết một thương thương cái kia hoàn thành thể xác tuyệt đối là tổn thất thảm trọng bất quá ngọc đế cùng như lai kế hoạch nhưng thành công bọn họ muốn chính là bức bách tôn tiểu thánh động thủ sau đó sẽ an bài cho hắn một cái tội danh làm cho hắn không thể không phản kháng thiên đình bản quân biết được việc này không sai ở ân công ta vậy thì trở về thiên đình hướng về ngọc đế báo cáo việc này nhị lang thần chắp tay nói ta cũng đi na t r a một mặt tức giận dáng vẻ tứ lại thiên vương cùng ngũ vương yết đế thực sự quá phận lại dám đánh sát yêu lệnh g i à n h nghĩa tùy ý sát hại sinh linh ta đều tận mắt nhìn ở trong mắt ta sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ na cha chăm chú mà nhìn tôn tiểu thành nói đà tạ hai vị ta lão tôn chỉ muốn an phận thủ thường dừng lại ở hoa quả sơn bên trong tu luyện sau này hoa quả sơn có hay không an bình an lành muốn hết dựa vào hai vị tôn tiểu thành ôm nằm đấm chăm chú nói hắn nhị lang thần lại đây chính là vì để nhị lang thần làm nhân chứng người bên ngoài không dám nói nhưng nhị lang thần ngọc đế không thể không nghe không phải là bằng hắn là ngọc đế cháu ngoại mà là nhị lang thần tại thiên đình địa vị nếu như ngọc đế không tin chân quân chân quân có thể hướng vương mẫu tỏ rõ tôn tiểu thánh cân nhắc cười nói nhị lang thần tính tình thẳng chưa bao giờ nguyện đi cửa sau nhưng vương mẫu dù sao cũng là hắn gì thương yêu nhất nhị lang thần chỉ cần vương mẫu chịu hỗ trợ thổi một hồi ngọc đế lời nói nhẹ bên thai tin tưởng hoa quả sơn nhất định có thể bình an vô sự bản quân nhớ kỹ â n công nhị lang thần nghiêm túc nói chương bảy mươi chín chấn động ba giới nhưng chạy không thoát mệnh số linh sơn đại lôi âm tự như lai mặt tối xâm lại nhìn ngũ phương yết đế mắt buộc hàn quang hắn chăm chú sách lược một hồi đủ để bức bách tôn tiểu thánh xuống núi kế hoạch nếu như thuận lợi hoàn toàn có thể thúc đẩy đại náo thiên cung vì thế hắn trực tiếp phái năm tên đại la kim tiên đi qua vốn tưởng rằng đủ rất coi trọng nhưng vẫn là thất bại đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi năm cái đại la kim tiên khó nói đánh không lại một cái thái ớt kim tiên hầu tử như lai tức giận nói chuyện như vậy dù là ai cũng không chịu nhận nhưng vẫn là lệnh người khó hiểu đây chính là đại la kim tiên a trong tam giới chỉ đứng sau chuẩn thánh tồn tại trừ như lai quan âm cùng ngọc đế ra ai có thể lay động ngũ phương yết đế hồi bẩm ngã phật vậy yêu hầu sẽ sử dụng hồng liên chân hỏa kim đầu h ế t đế sắc mặt khó coi giải thích nói lời này vừa nói ra chúng phật nhất thời vểnh thai lên tới hồng liên chân hỏa chính là hồng hoang thời kỳ mới có có thể đốt đoạn hư không tiên diệt hỗn độn chính là hỏa chi pháp tắc bản nguyên nếu có thể chuyên tâm tu luyện là có thời cơ đột phá hỏa chi đại đạo thành t ự u c h u ẩ n thánh đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết có thể mặc dù năm đó hồng vân lão tổ cũng không có thể làm đến bước này không nghĩ tới biến mất hồi lâu hồng liên chân hỏa lại bị tôn tiểu thánh nắm giữ chẳng trách ngũ phương yết đế thiệt thòi lớn dù vậy cái kia đầu khỉ cũng bất quá thái ớt kim tiên tu vi các ngươi năm cái đại l à kim tiên chỉ cần chú ý một chút tất không thể thương tới tự thân vì sao còn sẽ bị thua như lai trầm giọng chất vấn đây cũng là chúng phật tò mò nhất một điểm ai kim đầu yết đế thở dài nét mặt dàn mua đỏ chót tu luyện trăm vạn năm hay là lần đầu thua với thái ớt kim tiên thật sự mất mặt thế nhưng l à như lai bám vào không tha không phải hỏi ra cái như thế về sau hắn có thể không trả lời à vậy yêu hầu không khỏi nắm giữ hồng liên chân hỏa còn được đến hai mươi b ố viên đ ị n h hải châu chúng ta bị nhốt ở bạch vụ trận bên trong gặp phải yêu hầu đánh lén kim đầu yết đế lúng túng giải thích nói hắn vẫn chưa tiết lộ ba la yết đế ba người bởi vì bất cần bị hồng liên chân hỏa suýt chút nữa thiêu chết sự tình bằng không tội lỗi lớn hơn chỉ cần để lộ ra hai mươi b ố đ ị n h hải châu như lai mới sẽ tiêu hỏa định hải châu như lai nhữ m ẩ y tôn tiểu thánh trong tay càng nhiều một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa hắn và ngọc đế còn hết sức phân tán định hải châu không nghĩ tới cái này đều có thể bị tôn tiểu thánh tề tụ chẳng lẽ nói hắn thật nắm giữ đại khí vận như lai hơi hít mắt khe hở kêu bên trong hình như có hàn mang lộ ra nắm giữ người có đại khí vận vì là thiên đạo che chở đã như thế nếu muốn động tôn tiểu thánh sẽ không được không suy tính một chút thiên đạo ý tứ thôi bản tọa kế hoạch vốn chính là bức bách tôn hầu tử động thủ nói tới không thể đem hắn trộm tới vô pháp tiếp tục chèn ép nhưng thiên đình bên kia sẽ không dễ dàng bỏ qua chỉ cần tiếp tục tạo áp lực xuống tôn hầu tử nhất định phải sẽ không chịu nổi áp lực mà phản kháng thiên đình đã như thế đại náo thiên cung tất nhiên thúc đẩy như lai hừ nhẹ một tiếng kế hoạch rít có t ì vết cũng không ảnh hưởng đại cục hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi thiên đình tin tức tốt như vậy tây du hành trình cũng là thành công thúc đẩy một nửa thiên đình lăng tiêu bảo điện chỉ quốc thiên vương bị thiên binh mang theo trở về ngoài ra còn có ba bộ đốt cháy khét thi thể từ vụn vặt tan mặc nhìn lên không khó phân biệt bọn họ chính thức tứ đại thiên vương ba người kia chuyện gì thế này ngọc đế giận dữ d ư ơ n g mắt nhìn về phía nhị lang thần cùng na cha cái này hai rất ít hơn thiên đình cũng tại hôm nay đột nhiên theo thiên binh thiên tướng trở về vấn đề rất lớn hồi bẩm bệ hạ tứ đại thiên vương chính là gieo gió g ặ t bão na cha tức giận nói vì sao nói như vậy ngọc đế nhữ mày hỏi na cha hừ hừ nói bọn họ dám to gan mọc ra bậy hạ ban bố sát yêu lệnh tùy ý đổ sát hoa quả sơn sinh linh tôn hầu tử dưới cơn nóng giận mới đưa bọn họ đánh chết thậm chí còn đưa tới ngũ phương yết đế đáng tiếc cũng không phải tôn hầu tử đối thủ na cha ngược lại là ngay thẳng trực tiếp đem đã xảy ra sự tình không bất chụp nói đi ra nhị lang thần dĩ nhiên cũng không có ngăn cản hắn、Ảch. ngọc đế há hốc mồm chúng văn võ thánh hiền lại càng là lệnh tại chỗ đánh chết tứ đại thiên vương còn đánh bại ngũ phương yết đế nay cờ mờ nờ là tôn hầu tử ả đây là chuẩn thánh a na cha không thể nói b ậ y lý tính vội vàng khiến trách chuyện như vậy làm sao có khả năng là thật nhất định là na cha nhìn lầm nhất định là na cha cũng không có nói b ậ y nhị lang thần tấm kia tuấn tú trên khuôn mặt chính khí l a n g nhiên tấn công tôn đại vương xác thực đánh bại ngũ phương yết đế bất quá ngũ phương yết đế lấy hầu tử hầu tôn tính mạng tướng áp chế tôn đại vương phải không được đã mới ra tay với bọn họ nhị lang thần nghĩa chính n ô n từ nói hắn tận mắt thấy toàn bộ quá trình không cần thêm mắm giảm bối cái này thái bạch kim tinh một mặt lúng túng mà từ nhị lang thần trên thân thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía ngọc đế bậy hạ cái kia yêu tôn hầu tử thực lực vậy mà như thế khủng bố tựa hồ đã vượt qua thiên đ ỉ n h có thể trưởng khống phạm vi kế hoạch n h e sợ càng khó thực thi có thể đánh bại năm vị đại la kim tiên cũng không phải là đồng dạng thần tiên có thể làm được đó là c h u ẩ n thánh a không thể vậy yêu hầu sao có thể có thể đột nhiên trở thành c h u ẩ n thánh ngọc đế giận dữ hắn tâm thái nổ tung mấy chục ư ớ c năm tu luyện mới khiến cho hắn thành t i ể u c h u ẩ n thánh hơn nữa còn là ở hồng quân truyền thụ cho hắn pháp lực trợ giúp hắn trở thành c h u ẩ n thánh có thể tôn tiểu thánh đây cũng chỉ có từng đoàn bảy trăm năm p h ọ m ệ n h dĩ nhiên vượt qua hắn cái này quá ma h u y ễ n quá không khoa học vậy hạ tôn đại vương chỉ là thái ớt kim tiên nhị lang thần ho nhẹ một tiếng giải thích nói h ả như vậy thuận tiện ngọc đế thở một hơi nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng chỉ là thái ớt kim tiên có tài cán gì lực chiến ngũ phương yên đế mà đại thắng là như thế này tôn h ậ u tử sẽ hồng liên chân hỏa còn tề tụ hai mươi viên định hải châu na cha nhàn nhạt mà cười nói hắn còn chưa từng gặp ngọc đế thất thố cảm thấy thú vị thôi cái gì lần này không chỉ có ngọc đế lên tiếng kinh hô toàn triều văn võ thánh hiển hoàn toàn khiếp sợ ở đây đại thể đến từ phong thần lượng kiếp đã từng tận mắt chứng kiến quá triệu công minh lấy hai mươi viên định hải châu khuất nhục xiển giáo thập nhị kim tiên các loại khủng bố cực phẩm tiên thiên linh bảo dĩ nhiên rơi vào tôn tiểu thánh trên tay đây không phải cho thiên đình tăng cường độ khó khăn mà cái này yêu hầu dám một mình thu thập định hải châu chấm muốn t r ị hán tội ngọc đế thẹn quá thành giận trực tiếp chỉ vào nhị lang thần hô ngươi đi đem yêu hầu trộm tới nhanh đi nhưng mà nhị lang thần nhưng đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h nhị lang thần đừng tưởng rằng chấm không dám phạt ngươi ngươi là chấm cháu ngoại thì lại làm sao nếu ngươi dám cãi lời thánh mệnh chấm tuyệt không sẽ dễ tha ngọc đế rít gào nói đối mặt ngọc đế thánh nộ nhị lang thần nhưng thờ ơ không động lòng hán dương mắt nhìn về phía một bên một cái thân mặc hoa lệ hình thể phúc hậu phụ nhân ở tiên nữ nâng đỡ chậm dai đi vào lăng tiêu điện ai muốn xử phạt bản hậu cháu ngoại t r ư ơ n g tám mươi thần tiên cũng có tư tâm tây vương mẫu đến chính là thời điểm nguyên bản náo động lăng tiêu bảo điện nhất thời yên tĩnh lại chúng thần tiên ánh mắt r ồ n dập nhìn về phía vị này cực nhỏ tham dự tam giới quản lý nhưng nắm giữ đại quyền nữ nhân nàng không chỉ là ngọc đế sau lưng nữ nhân lại càng là nắm giữ tam giới bên trong rất nhiều trọng yếu tư nguyên sở hữu côn lôn khâu trưởng khống hồng hoang thập đại linh căn một trong bàn đảo viên chính là nguyên thủy thiên tôn cùng thái huyền thánh mẫu con gái phân đại đạo thuần tinh khí nhị lang thần thánh mẫu chính là đấu n g ư cung vân hoa thị trường liền bởi vì hạ phảm tư thông dương thiên hữu liền bị tây vương mẫu đặt ở dưới hoa sơn bị khổ may mà nhị lang thần phán núi cứu mẹ thành tựu một đoạn giai thoại loại này sự tình ở tây vương mẫu trên thân chỗ nào cũng có liền ngay cả tây du nguyên bản trong kịch bản phim quyền liêm như vậy trung hậu thành thật tướng quân chỉ là đánh nát lưu ly trản liền muốn mỗi ngày gặp vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ quyền thế ngập trời thủ đoạn độc gác tây vương mẫu ai dám đắc tội cho dù là ngọc đế đều muốn nhường nhịn bà phần m à n à n g xuất hiện để nhị lang thần miễn đi xử phạt mặc dù ngọc đế trên đầu môi vẫn chưa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhưng mặc cho ai cũng rõ ràng xử phạt nhị lang thần chính là đắc tội tây vương mẫu bản tọa cảm thấy trân quân nói rất đúng vậy tôn hầu tử chỉ là vì là tự vệ hoa quả sơn yêu linh đều là hạ người lương thiện sắt yêu lệnh nơi nhằm vào đáng lẽ là bắc câu lô châu t i ệ t giáo vậy hạ đi muốn phân tán thiên đình binh lực đi đối phó một cái không quá quan trọng hoa quả sơn chẳng lẽ không phải chống đánh xuôi kèn thổi ngược tây vương mẫu bình tĩnh mà nhìn ngọc đế nàng đây là công khai che chở nhị lang thần đồng thời cũng làm cho tôn tiểu thánh thoát khỏi bị thiên đình ghi hận đúng là cách nhìn của đàn bà t eruienc trái tim đen u ám u a vn n thái bạch kim tinh mạnh mẽ quát nhị lang thần một chút hắn biết rõ nhất định là nhị lang thần cùng tây vương mẫu đánh qua tiểu báo cáo nói không chắc còn hối lộ quá tây vương mẫu lúc này mới có hiện tại một màn ai thái bạch kim tinh thở dài không nói nữa mặc dù hắn tức giận nhị lang thần tác phẩm hành vi nhưng cũng không dám đắc tội tây vương mẫu thôi a yêu hầu bế quan năm trăm năm chấm nhiều lần phái người đi t r i ề u an được kết luận đều là yêu hầu tu vi cùng khó tiến thêm có thể hôm nay các ngươi cũng nghe thấy vậy yêu hầu đã có thể độc chiến ngũ phương yết đế mà đại thắng trâm cũng vô kế khả thi liền giao cho phật môn đi đau đầu đi ngọc đế chỉ cảm thấy tâm mệnh ngược lại tây du hành trình đối với hắn mà nói không chỉ có không có lợi trái lại có mạc đại chỗ hỏng thuần túy là xuất lực không có kết quả tốt đã như vậy hắn cần gì phải lao tâm lao lực b ậ y hạ thánh mệnh tây vương mẫu cười nhạt một tiếng đây chính là nàng muốn kết quả t r ư ớ c nhị lang thần tìm đến nàng vẫn chưa dùng bất kỳ bảo vật hối lộ nàng mà là nói với nàng một đoạn văn đại thể nội dung đơn giản chính là ngọc đến ó i tới những cái thầy du lượng kiếp nên phật môn đại hưng phật pháp truyền độ tứ hải thần châu đồng phương giáo xa suốt đây là hưng phật môn mà tổn hại thiên đình đã như vậy thiên đình cần gì phải trợ giúp phật môn bởi vì thiên đạo mệnh số ả nhưng mà thần tiên cũng có thất tình lục dục cũng có tư tâm không có lợi sự tình dựa vào cái gì muốn để cho bọn họ tới làm chỗ tốt lại đều về phật môn cái này không công bằng lúc đó tây vương mẫu kinh ngạc mà nhìn nhị lang thần khiếp sợ hắn là từ đâu nghe đến mấy cái này dọa người thuyết pháp nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mặc dù có tuân thiên đạo lại là nhân tính cơ bản nhất đạo lý biến số tây vương mẫu sắc mặt ngưng trọng nói năm trăm năm trước ngọc đế cùng bản tọa cũng từng tiến hành thôi diễn vậy nhất thành bất biến tây du l ư ợ n g kiếp sinh ra biến số việc này bản tọa cũng đã dạy lao quân kết quả một dạng nghĩ đến như lai cùng quan âm cũng nhận được một dạng kết luận tây du đại thế không thể đổi nhưng tiểu thế nhưng có thể đổi mà cái này biến số chính là xuất từ hoa quả sơn tây du lượng k i ế p đối thiên đình cũng không chỗ tốt nhưng phải vì là phật môn làm áo cưới tây vương mẫu tự nhiên không cam lòng nếu có thể nhân cơ hội thay đổi tiểu thế từ đó vì thiên đình kiếm lời nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt vì lẽ đó tây vương mẫu đáp ứng nhị lang thần yêu cầu sẽ giúp tôn tiểu thánh giải vây cho tới sau này làm sao phát triển liền ngay cả tây vương mẫu đều vô pháp thôi diễn đi ra tây du đại thế còn đang cũng tại bất biến bên trong sinh ra biên số đã là đánh vỡ thiên cơ cũng làm cho thiên đình không cần hoàn toàn nghe theo phật môn sắp xếp do đó làm ra thay đổi k e n chúc mừng túc chủ thành công tránh khỏi hoa quả sơn gặp hủy diệt thu được khen thưởng năm triệu công đức thu được khen thưởng thời gian đại đạo phát tắc k e n chúc mừng túc chủ thành công xối dục tây vương mẫu thu được khen thưởng tám triệu công đức thu được khen thưởng thủy c h i đại đạo phát tắc liên tiếp hai cái khen thưởng nện ở tôn tiểu thánh trên đầu để hắn có c h ú t ngộng hệ thống đưa ra khen thưởng nói rõ hắn kế hoạch thành công có tây vương mẫu đứng ra coi như là ngọc đế cũng phải cho ba phần mặt m ũ i cứ như vậy hoa quả sơn xem như tạm thời an toàn bất quá thiên đình bên này có thể ổn thỏa nhưng không thấy được phật môn không có động tác tôn tiểu thánh không khỏi lo lắng hắn bày ra thực lực quá mức kinh thế hai tục nói không chắc như lai sẽ trực tiếp phái quan âm lại đây đối phó hắn vậy coi như g â y go kỳ thực tôn tiểu thánh có thể toàn thắng ngũ phương yết đế dựa vào cũng không phải hồng liên chân hỏa cùng hai mươi viên định hải châu mà là bản thân hắn liền có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi dựa vào tu vi nghiền ép bản lãnh này cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo huống h ồ chuẩn thánh cấp bậc cương giả ở trong tam giới có mang tính áp đảo lực lượng trong một ý nghĩ hủy diệt đông thắng thần châu cũng là có khả năng thật muốn cùng quan âm động thủ tôn tiểu thánh sợ là liền người ta một ngón tay cũng không sánh nổi thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi a hắn không khỏi cười khổ một tiếng mặc dù hắn hiện nay tu vi đã xem như trong tam giới đỉnh phong tồn tại thế nhưng là trên đầu chỉ cần vẫn tồn tại mạnh hơn hắn liền còn sẽ có người tới bức bách hắn tham dự tây du hành trình lao tử sẽ không đi t ô ngươi Tiểu Thánh một t i hừ lạnh n ế n g ợ c chân lục cùng cùng lại Lần làm dưới mi thiên nhìn nửa hắn nhĩ này đình môn phía hầu. Phật khó dễ hoa về quỷ quả ở dễ s n Nếu không nhĩ bằng những chỉ có có lục nhĩ ra tay, tư đ ạ thiên giết tử tôn. sạch hầu hầu Ngươi, vương cũng đủ để sạch hầu tử hầu tôn. Người, lần này làm không sai tôn tiểu thánh vui mừng vỗ vỗ lục nhĩ đầu lục nhĩ kích động không thôi hắn còn tưởng rằng tôn tiểu thánh sẽ m a n g hắn đây ở hắn trong ấn tượng tôn tiểu thánh đủ hung á c cũng đủ thâm hiểm dù sao lần đầu gặp mặt tiếp ô n t ể u câu Thánh liền từ trên thứ mặt, một hắn lấy đi nửa khối linh hồn. hai phê liền người nửa Lần càng nói lấy lại là đi gặp u như cái này cũng không tính là tàn nhẫn, cái kia hồng hoang bên trong liền không ngon nhân. cái cái có có kia i là t ế đó tôn tiểu thánh chuyển nhìn về phía ngao liệt nói là thời điểm thực lực các ngươi đủ đủ đi bắc c ầ u lô châu lấy chiến dưỡng chiến nơi đó là thích hợp nhất các ngươi chiến trường ta lão tôn đồ đệ ít nhất muốn vượt qua đại la kim tiên đại yêu chương tám mươi mốt tuy ă n đẳng. nhĩ g vọt t hồ lô、đằng. Lục ệ t k h ô nhiên g t ể lưu quả ở hoa quả sơn. Phật sơn. môn k g kỳ hắn, là bởi vì Như Lai một mình chuyển thụ cho hắn thần thông.、Tuy、nhiên là Lai bởi vì một Tuy phật môn còn chưa biết được lục nhị thần thông là như thế nào khôi phục nhưng nghi kỵ khẳng định còn sẽ tồn tại mà trong tam giới chỉ có bắc câu lô châu có thể chứa được lục nhị nơi đó phật môn vô pháp chạm đến ngao liệt thì lại càng cần phải bắc câu lô châu yêu tộc làm đá thử vàng tờ trợ tồn long tộc nhàn hạ quá lâu c ầ ngao liệt cũng là con đường về hướng tây nhân tuyển phật môn tuyệt không sẽ giảng hòa bọn họ đi hoa quả sơn còn có thể hưởng thụ một quãng thời gian thái bình tôn tiểu thánh nhìn lục nhĩ cùng ngao liệt rời đi hắn cũng rốt cục có thể nghiên cứu một chút hệ thống vừa biếu tặng khen thưởng thời gian đại đạo phát tắc thủy c h i đại đạo phát tắc hệ thống lập tức khen thưởng như thế hai cái lớn đĩa bánh cho hắn hắn cũng không biết nên làm gì ra tay đại đạo ba nghìn chỉ có chứng đạo mới có thể đột phá thiên đạo hạn chế thành t i ể u t h á n h nhân lực chi đại đạo không thể nghi ngờ là mạnh nhất nhưng cũng là độ khó khăn to lớn nhất tôn tiểu thánh nắm giữ ma thần theo hầu cùng bản cổ tinh huyết lấy lực chứng đạo cũng không phải là không thể nhưng bản cổ chứng đạo cũng bị thiên đạo chèn ép cuối cùng ôm nỗi hận vẫn lạc tôn tiểu thánh tự hỏi không bằng bản cổ tự nhiên cũng không dám hướng cái này phản diện suy nghĩ như vậy lựa chọn tam thiên đại đạo bên trong đường khác ngược lại không tệ lựa chọn minh linh thạch hầu trời sinh thuộc hỏa lấy hồng liên chân hỏa chứng đạo không thể nghi ngờ là cấp tốc nhất phương thức bất quá thời gian đại đạo pháp tắc cũng là lựa chọn tốt ba n g h n ma thần đối ứng đại đạo ba nghìn bất luận một loại nào đều có vô cùng diệu dụng không thể nói được ai tốt ai xấu nhưng thời gian đại đạo phát tắc nhưng có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua nếu cùng người giao thủ tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường hãn thử nghĩ sinh tử chi chiến từng phút từng giây cũng có thể kết luận thắng thua choe nù ạ toa tôn tiểu thánh nhưng có thể khống chế thời gian tốc độ dễ dàng trưởng không cái kia ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt chẳng lẽ không phải tồn tại vô địch ù ngụ tôn tiểu thánh không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn kích động cả người run lên qua đoán hàng khoảng không tâm tư luyện hóa thời gian đại đạo pháp tắc trong p h ú t chốc có thứ tự xích thần đại diện cho trật tự đại đạo chảy vào thân thể một tia một tia từ sắc vũ khí mắt trần có thể thấy đó chính là đại đạo bồn nguyên trong n g a y mắt từng đạo pháp tắc l à c c n hiện lên toàn thân ở thời gian đại đạo pháp tắc vô ý thức dưới sự k h ô n g chế tôn tiểu thánh xung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên dị thường hỗn loạn thời gian đột nhiên gia tốc lại đột nhiên trở nên c h ậ m chậm mà đối ứng với nhau hầu tử hầu tôn động tắc thì lại buồn cười buồn cười nhưng là giới thiệu tóm tắt chứng minh thời gian đại đạo pháp tắc bá đạo tôn tiểu thánh cố nén hương phấn trong lòng cẩn thận nghiên cứu lên xích thần đại diện cho trật tự đại đạo cái kia từng đoạn từng đoạn giống như thân tre đồng dạng dây xích càng giống là cửa khẩu cùng khảo nghiệm chỉ cần hắn một nhất giải ra kết miệng liền có thể triệt để nắm giữ thời gian đại đạo pháp tắc bất quá xích thần đại diện cho trật tự đại đạo rất dài dài đến một chút không nhìn thấy phần cuối muốn nắm giữ toàn bộ không có trăm ngàn vạn năm e sợ rất khó làm được chẳng trách thần tiên bế quan ngàn năm vạn tuế đều là một cái nháy mắt xem ra muốn thành t i ể u thánh nhân còn phải tốn phi rất nhiều thời gian a tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng trước hắn tu luyện qua với ung dung quả thực là bước thẳng lên thuận lợi bây giờ chính thức đặt chân tu luyện đại đạo phát tắc mới chính thức đụng tới cản trở đồng thời hắn cũng có thể lý giải vì sao như lai quan âm cùng ngọc đế loại này nửa chân đạp đến tiến vào thánh nhân c h u ẩ n thánh vì là mấy trăm ngàn năm đến cũng không hề tiến thêm mặc dù lúc trước nắm giữ hồng mông tử khí hồng vân đến chết đều không thể thành thánh thành thánh chi lộ có thể rất khó khăn tôn tiểu thánh khóc không ra nước mắt nói chỉ là một cái thời gian đại đạo phát tắc liền để hắn nhức đầu không thôi nếu lại luyện hóa hỏa chi phát tắc cùng thủy chi phát tắc không biết lại muốn chịu bao nhiêu năm mới được đang lúc này trồng trọt ở thủy liêm động bên trong hồ lô đẳng đột nhiên càng vọt lên cái kia ngắn nhỏ dây leo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng mười mấy hô hấp công phu liền có hai người cao dây leo đan sen tại thạch bích hai bên cái lên trung gian thì lại mọc ra bảy cái màu sắc khác nhau hồ lô vừa vặn đối ứng xích tranh hoàng lục thanh lam tử ha ha tôn tiểu thánh cân nhắc n ở nụ cười phảng phất một giây sau là hắn có thể nghe được hồ lô nhóm đang gọi hắn ra ra bất quá tiên thiên hồ lô đẳng chính là hồng hoang thập đại linh cằn một trong tự thân linh tính cự c cường nó đích thị là cảm ứng đạo tôn tiểu thánh trên thân toát ra thời gian đại đạo phát tắc vì vậy điên cuồng hấp thu linh khí bức bách chính mình sinh trưởng đã như thế nó liền có thể thừa dịp cơ hội hấp thu đại đạo phát tắc trợ giúp chính mình tu luyện thật là đáng sợ hồng hoang linh căn có thể hóa hình người xem ra lời nói đó không hề giả dối nếu không có hồng hoang thánh nhân nhóm thừa dịp hỗn độn thanh l i ê n còn chưa thành hình liền mạnh mẽ tranh giành e sợ hỗn độn thanh l i ê n cũng sẽ trở thành không thể so dương mi đạo nhân yếu tồn tại tôn tiểu thánh cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn tiên thiên hồ lô đ ằ n g sau này tu luyện hắn còn phải cẩn thận một chút nói không chắc sơ ý một chút đã bị một cái hồ lô đ ằ n g cướp đi tu vi vậy cũng thiệt thòi lớn nghĩ tới đây hắn lại chuyên tâm luyện hóa lên thời gian đại đạo phát tắc đột nhiên phát hiện đại đạo chỉ cần thần liên càng bị hiểu biết ra một cái chẳng lẽ là tiên thiên hồ lô đ ằ n g hiểu biết ra tôn tiểu thánh kinh ngạc nói chức hắn chỉ là quan tâm hồ lô đ ằ n g tại điên cùng sinh trưởng nhưng chưa từng chú ý tiên thiên hồ lô đằng tiếp xúc qua xích thần đại diện cho trật tự đại đạo bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tôn tiểu thánh liền triệt để minh hắn ở thời gian tu luyện đại đạo pháp tắt lúc trong lúc vô tình toát ra đại đạo bổn nguyên cùng tiên thiên hồ lô đằng tiếp xúc qua cũng chính là đại đạo bổn nguyên khiến tiên thiên hồ lô đằng thức tỉnh tiện đà điên cùng sinh trưởng đã như thế xem như tôn tiểu thánh tẩm bổ tiên thiên hồ lô đằng hai người bởi vậy ở vô hình chung kết thành khế ước do đó hỗ trợ lẫn nhau cũng may mà tiên thiên hồ lô đẳng chính là hồng hoang thập đại linh cằn một trong mặc dù hấp thu đại đạo bồn nguyên nó cũng có thể thiện ga mị dùng tuyệt không tồn tại lãng phí nói chuyện hơn nữa một khi nó thành thục đối với tôn tiểu thánh sẽ có chỗ tốt cực lớn đã như vậy cái kia ta lão tôn liền lại giúp ngươi một tay tôn tiểu thánh cười lớn một tiếng lúc này thả xuống thành kiến toàn lực t h ô i thúc thời gian đại đạo phát tắc rầm rầm rầm tiên thiên hồ lô đẳng điên cùng sinh trường không ngừng đụng chạm lấy thủy liêm động vách đá tráng kiện d ễ cây lại càng là trực tiếp đâm vào hoa quả sơn thổ địa thời gian mấy cái nháy mắt vậy chỉ có hai người cao tiên thiên hồ lô đẳng là được dài vì là một gốc cây đại thụ che trời nhưng mà tôn tiểu thánh vẫn chưa thỏa mãn hắn cũng biết tiên thiên hồ lô đẳng cũng ở khát vọng được đại đạo bồn nguyên hai người tâm hữu linh tê đều tại chợ giúp lẫn nhau trong lúc nhất thời núi giao động địa động vô số yêu linh trốn ra khỏi độc phủ sợ hãi mà nhìn thủy liêm động phương hướng chớ hoảng sợ là đại vương đang tu luyện t i n h tinh lớn kiến thức rộng rãi nói động viên lũ yêu linh thế nhưng là vậy cũng giơ cao thiên đại cây thật sự không cách nào để cho bọn họ bình tĩnh lại đại vương là muốn đem cây to này dài đến bầu trời ạ chương tám mươi hai nó gọi ta ra ra thời điểm ta nước ra tôn tiểu thánh liên tục thiên thiên hồ lô đằng sẽ vẫn sinh t r ư ở n g thủy liêm động từ lâu không còn nhưng tôn tiểu thánh không thể không biết đau lòng so với một cái động phủ tiên h thiên hồ lô đằng một khi thành t h ụ mang cho hắn chỗ tốt chính là không gì sánh kịp chỉ bất quá liền hắn đều đánh giá thấp tiên thiên hổ lô đằng ăn hàng thuộc tính nửa ngày công phu hố lô đằng trực tiếp đâm xuyên vân tiêu chấn động thiên đình chuyện gì ngọc đế cảm nhận được một trận lay động nhất thời nộ quát một tiếng hỏi bẩm báo ngọc đế nhân gian mọc ra một gốc cây đại thụ che trời đâm xuyên thái hoàng hoàng tàng thiên thiên b i n h vẻ mặt hoang mang hồi đáp đại thụ làm sao có khả năng lớn lên còn cao hơn trời Ngọc đế lúc này gọi đến gọi lúc Đế thái i ê n Nhãn. Đem một đoạn hình ảnh văn Lý thả cho h Đem một t võ n h h n quan sát. Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên, cũng chính n sát. Thái h là ất trọng thiên, một cây đại thụ ló đầu ra tới. Thuận thế từ vật Thái ớt ra nhìn xuống, dễ cây đúng là đến từ hoa quả sơn. Chuyện này, là vật gì? hoa đại cây cây đầu ló là là quả dễ kim tiên nghi ngờ nói cho dù là thụ tinh thành tiên cũng không thể lớn lên lớn như vậy chẳng lẽ là tôn tiểu thánh dở trò tuất ta chấm mới vừa dự định tha thứ cái này yêu hầu hắn liền đối với chấm khiêu khích xem ra hắn là thật muốn tạo phản ngọc đế không những không tức giận trái lại cười rộ lên đại náo thiên cung hắn không tốt hơn sao hắn khổ tâm kinh doanh như thế liền chờ không phải là để tôn tiểu thánh đến náo thiên cung à? thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử tự nhiên chui tới cửa a đợi một chút b ậ y hạ không cảm thấy cái này đại thụ nhìn quen mắt à? lần này nói chuyện là thái thượng lão quân hắn tình cờ sẽ đến triều đình cũng không biết dĩ nhiên nhìn thấy như vậy một cái thú vị sự tình h ừ ngọc đế hử nhẹ một tiếng không phải là một cây đại thụ mà có gì có thể nhìn q u a n mắt ân c h ờ một chút ngọc đế đột nhiên ngồi thẳng người sau đó dò xét cái đầu nhìn lại hắn càng xem cây đại thụ kia càng cảm thấy nhìn q u a n mắt cái này rời ạ dĩ nhiên là hồng hoang thập đại linh căn một trong tiên thiên hồ lô đẳng chẳng lẽ nói cái này yêu hầu đem bất chu sơn tiên thiên hồ lô đẳng đào được hoa quả sơn bên trong đi ngọc đế giận dữ cái kêu bất chu sơn thế nhưng là liên tiếp thiên địa chỗ then chốt nam đó cộng công nộ đụng bất chu sơn đem thiên va cái đại lỗ thủng hay là nữ hoa phí l a o đại sức lực mới bãi bình trong đó tiên thiên hồ lô đ ẳ n g cũng c ô n g hiến một phần lực lượng cũng duy trì thiên địa bình hành nếu tôn tiểu thánh là đem bất chu sơn hồ lô đ ẳ n g đào đi chính là cố ý chế tạo thiên đ ỉ n h cùng nhân gian hỗn loạn đây chính là tội chết lý thiên vương tức khác phái binh lùng bắt yêu hầu ngọc đế trầm giọng nói không thể thái thượng lao quân đúng lúc ngăn cản nói vậy hạ không nên oan uổng người tốt bất chu sơn tiên thiên hồ lô đằng tốt tốt dừng lại ở nơi đó đây lúc này thiên lý nhãn đã đem bất chu sơn hình ảnh đặt ở ngọc đế trước mặt quả nhiên hắn quen thuộc hồ lô đằng tốt tốt nằm ở nơi đó thế nhưng là hoa quả sơn cái kia một gốc cây lại là đến từ đâu thái thượng lao quân hơi híp cặp mắt nhưng chưa đến xem hồ lô đằng mà là cẩn thận quan sát tôn tiểu thánh chẳng biết vì sao hoa quả sơn nhưng như là có một tầng mê vụ chống đỡ căn bản thấy không rõ lắm mặc dù mạnh như thái thượng lao quân lại cũng vô pháp hiểu rõ ai thái thượng lao quân thở dài thẳng thắn trực tiếp từ bỏ thấy thế ngọc đế không khỏi nhữ mày l i ê n thái thượng lao quân cũng nhìn không thấu sự tình người khác thì càng không cần hy vọng nếu ở trên trời không thấy rõ vậy thì phái người đi hoa quả sơn nhìn một cái đi thái bạch kim tinh người đi đi một chuyến biết rõ tình huống nếu cái kia yêu hầu có ý tạo phản chấm liền thừa dịp cơ hội thu hắn ngọc đế cười lạnh một tiếng thiện thái bạch kim tinh nhứng vừa đưa ra nhưng xoay người nhưng đĩu môi hắn thật sự không nghĩ lại cùng tôn tiểu thánh tiếp xúc làm thiên đình có tiếng giao tiếp tiểu năng thủ nhưng nhiều lần ở hoa quả sơn ăn quả đắng hắn đều nhanh không lòng d ạ hy vọng lần này có thể thuận lợi một ít đi thái bạch kim tinh cầu nguyện hoa quả sơn tôn tiểu thánh vẫn chưa chú ý tới tiên thiên hồ lô đằng đã chọc thủng nhất trọng tiên cũng dẫn tới thiên đình chấn động kỳ thực không thể trách hắn không có nhận ra được thật sự là tiên thiên hồ lô đằng cho tặng lại thật sự quá mê người hắn phụ trách thôi thúc đại đạo bồn nguyên mà tiên thiên hồ lô đằng thì lại giúp hắn hiểu biết ra s í c h thần đại diện cho trật tự đại đạo từng đoàn thời gian nửa ngày s í c h thần đại diện cho trật tự đại đạo liền hiểu biết lái lên trăm cái tuy nói đối ứng thần liên ít nói cũng có hơn triệu cái so với một mình hắn trầm tư suy nghĩ muốn tới thuận lợi quá nhiều đại vương mau dừng tay một trận yêu u ố n g đánh gãy tôn tiểu thánh hắn thiếu kiên nhẫn ngừng tay trên sinh hoạt ngược lại hướng về thanh âm phương hướng nhìn sang dĩ nhiên là thái bạch kim tinh lao già này liên tiếp ở hoa quả sơ năn mấy lần thiệt ngầm liền trốn đi đã rất lâu không nhìn hắn lộ diện nói không chắc lần này lại là tới làm thiên đình thuyết khách thinh quân hôm nay được không a tôn tiểu thánh cười ha ha chào hỏi không tốt thái bạch kim tinh khổ một gương mặt mo cũng không vòng vèo tử lời ấy ý gì a tôn tiểu thánh ngược lại buồn b ự c thái bạch kim tinh chỉ vào tiên thiên hồ lô đ ằ n g nói khó nói đại vương không biết ngươi loại cây to này đã chọc thủng nhất trọng thiên à. cái gì tôn tiểu thánh ngộng hắn hoàn toàn không có chú ý tới chuyện này a lần này có thể xấu thiên đình vốn là cấp cố ý tính toán hắn hận không được bắt được cá biệt trôi liền theo ở trên người hắn sau đó bức bách hắn đại náo thiên cung lần này hắn trái lại chính mình đưa đi lên cửa đại vương hay là mau mau đem nó thu hồi đi thôi thái bạch kim tinh lại một lần nữa đánh gãy tôn tiểu thánh tâm tư cũng không phải trách cứ hắn mà là giục hắn thu hồi tiên thiên hồ lô đằng vậy thì kỳ quái khó nói thiên đình không có ý định trị hắn tội đây cũng không như là ngọc đế phong cách hay là nói bởi vì tây vương mẫu quái dày ngọc đế từ bỏ n h ầ m vào hắn cũng không phải không có loại khả năng này đã như vậy vậy hắn xác thực tránh được một kiếp thinh quân chớ vội ta láo tôn vậy thì đem nó thu hồi lại tôn tiểu thánh vội vàng xoay người chuẩn bị động thủ lại đột nhiên cứng đờ đại vương vì sao còn chưa động thủ a thái bạch kim tinh cấp thiết mà hỏi ạch ta sẽ không tôn tiểu thánh hơi đỏ mặt nói cái kia tiên thiên hổ lô đẳng vốn là hồng hoang thập đại linh can nắm giữ cực cao linh tính tuy nói cùng tôn tiểu thánh sản sinh cộng hưởng nhưng chưa chủ tớ quan hệ hắn làm sao có thể sai khiến được loại này bà bối nghe được lời nói này thái bạch kim tinh hận không được bóp chết tôn tiểu thánh không dối gạt đại vương cây này chính là tiên thiên hồ lô đẳng vì là hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong đại vương không ngại thử đem nó luyện hóa đối với ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn thái bạch kim tinh lâm thời dạy học nói chung chỉ cần có thể mau chóng ly khai hoa quả sơn coi như là cái này tiên thiên linh căn hắn cũng không sinh được chút nào tham nghiệm hết cách rồi thật sự là bị tôn tiểu thánh làm sợ há cái kia ta thử xem tôn tiểu thánh đi tới tiên thiên hồ lô đằng dưới đùng một trưởng vỗ vào dây leo bên trên thân nghiệm nhất c h u y ể n hồ lô kia đằng bên trong hình như có thanh âm cùng hắn giao lưu ra ra ra ra a chương 83, thiên yêu phật đại chiến ra ra hồ lô đằng bên trong thanh âm rất là non nớt cực giống vừa hồ đồ tiểu hải tử có thể tôn tiểu thánh lại bị dọa giật mình cái này rời ạ chính là hồ lô hoa tôn tiểu thánh khóc không ra nước mắt hắn lo lắng sự tình đúng là vẫn còn phát sinh đại vương làm sao thái bạch kim tinh xem tôn tiểu thánh sửng sốt vội vàng quan tâm nói không không có việc gì tôn tiểu thánh cười xấu hổ cười hắn làm sao cùng thái bạch kim tinh giải thích khó nói muốn nói cho hắn biết tiên thiên hổ lô đằng bên trong sẽ kết ra bảy cái hổ lô hoa à coi như hắn nói thái bạch kim tinh cũng không biết rằng hổ lô hoa là cái gì nha tuy nói trời không toại lòng người nhưng tiên thiên h ổ lô đẳng nhưng đối với tôn tiểu thánh có cực cường lực tương tác đều gọi ra ra có thể không sự hòa hợp mà hắn lần thứ hai đưa tay liên lụy đi một luồng cảm giác quen thuộc cảm thấy sông lên đầu theo hắn thần nghiệm thôi thúc cây kia dơ cao thiên đại cây nhất thời nhanh chóng co rút lại không gian nửa khắc thời gian thẳng tới nhất trọng thiên đại thụ liền thu về chỉ có hai người cao bảy viên màu sắc khác nhau h ổ lô chính dắt ở dây leo bên trên chập trần theo gió ha ha tôn tiểu thánh tâm lý khổ a Hô! thái bạch kim tinh lại là thở một hơi chúc mừng đại vương thu được như vậy t r í bảo chờ bảy viên hồ lô thành t h u ộ c thời k h á c đại vương nhất định có thể thu hoạch bảy cái vô thượng t r í bảo thái bạch kim tinh một mặt thành khẩn nói a ha ha tôn tiểu thánh cố giả bộ vui cười thái bạch kim tinh sao sẽ biết hắn thu hoạch là t r í bảo mà không phải bảy cái tôn từ đây xem ra đại vương cũng không phải là có ý nhiều loạn thiên đình đã như thế lao thần có thể yên tâm hướng về ngọc đế bàn giao Thái bắc ạ c c h tinh h kim h hoàn thành nhiệm vụ liền đi. Hắn thật tay, liền tôn tiểu thánh hô sợ. Bo bo giữ mình, mới vụ vội đi. bị hô tiểu câu h h thánh n Tôn mình đạo. cho tiểu viên hồ lô, mặc cho lanh phong người ở trên người thổi qua. Bắc cầu lô châu ly khai hoa quả sơn lục nhĩ cùng ngao liệt cùng đi tới nơi này mảnh chỉ thuộc về yêu tộc l ã n h đ ị a một trăm năm trước tiên yêu đại chiến lưu lại dấu vết bây giờ thêm nữa mới ngấn v â n tiêu bên trong mạn thiên tiên phật đem bắc câu lô châu bao quanh vây nốt trên mặt đất Lít nhưng a lít lúc nhít yêu tộc căm tức thiên không, bất trở không, nào sáng. yêu căm cứ gối giáo chờ sáng. Từ vô Từ đ ơ t hôm á giáo xác lập. Trong tam giới, cựu thánh n quan nay, Trong cũng gia nhập nỗ h h mẫu tam xuất cựu yêu tới tiệt tộc tiệt gia giới, giáo, lực lập. k i tiệt giáo nỗ lực khôi phục n ă đó rầm rộ. nay h hồng h ư n g mà, o n cường giả như g giáo giả thời tiệt kỳ, m â chỉ cần là đại la kim tiên cấp bậc cường giả liền đến không、xuể. Nhưng hôm tiên liền đến là la đại kim giả nay, suệ. vừa xác lập t i ệ t giáo cũng chỉ có vô đương thánh mẫu một người có thể chống đỡ lên con bài đại la kim tiên lại càng là một cái không có liền ngay cả thiên đ ồ n g cùng quyền liêm cũng chỉ là thái ớt kim tiên cấp bậc mà thôi sư tôn để chúng ta ở bắc câu lô châu thí luyện xem ra thật là chính xác nhất lựa chọn bất quá đối phó yêu tộc chẳng phải là gián tiếp giúp thiên đình cùng phật môn bận điệu ngao liệt nghi ngờ nói cũng không hẳn vậy tuy nói tiên phật cộng đồng vây công bắc câu lô châu nhưng người nào cũng không có xuất thủ trước dù sao yêu tộc có vô đương thánh mẫu loại này chuẩn thánh cường giả tồn tại một khi toàn diện khai chiến tam giới đem bị hủy bởi một khi Bình bọn biết. thường cũng chỉ là cho đùa trẻ con mà thôi. Lục nhĩ không hố là từ hồng hoang thời kỳ liền tồn tại nhân. Liếc mắt liền thấy phá tam phương thế lực chân tướng. Hơn nữa, tôn、tiểu、thánh không chỉ một lần nói cho bọn họ biết. Tiên phật cố nhiên đáng ghét, nhưng yêu tộc cũng không phải hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. chỉ cho thôi. hố thời thấy phá thế chỉ cho họ Phật ghét, phải trẻ từ tại Liết mắt tam tiểu một tộc giá Lục lực cố là là lão mà đùa kỳ yêu hoa quả sơn tự lập môn hộ không cần nương nhờ vào bất kỳ bên nào tiên yêu phật ba nhà đấu càng lợi hại hoa quả sơn liền càng thanh tĩnh nếu như theo cái này tâm tư đi xuống phái lục nhĩ cùng ngao liệt đến bắc câu lô châu thí luyện chính là tôn tiểu thánh cố ý gây ra loạn càng loạn càng tốt đã như thế sư tôn liền có thời gian bế quan tu luyện lục nhĩ cười nhạt một tiếng rốt cục muốn minh bạch tôn tiểu t h á n h bô cục nghe vậy ngao liệt đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ hừ nhẹ một tiếng theo lục nhĩ một đầu đâm vào bắc câu lô châu kéo dài hồi lâu đối lập bắc câu lô châu trên khoảng không nhưng bởi vì một người đến khiến thăng bằng có châu nghiêng quan âm bồ tát vô đương thánh mâu nước mắt nhìn vị này liên đài bên trên ngồi xếp bằng bạch lý ỉa quan âm mai phật dòng d õ i ba người một là nhiên đăng tổ phật nguyên bản phật môn nên từ hắn t r ư ở n g khống lại bị thái thượng lão quân một chiêu hóa hồ vi phật đổi từ như lai cầm quyền nhưng nhiên đăng tổ phật thực lực không thể nghi ngờ vẫn là mạnh hơn như lai thứ hai tự nhiên là như lai từ hắn trưởng khống phật môn liền thuận theo thiên đạo cực lực thúc đẩy tây du hành trình cũng là để thái thượng lão quân hóa hổ vi phật triệt để phá diệt kẻ cầm đầu chính là quan âm nàng vốn là xiển giáo đệ tử đời thứ nhì từ hàng đạo nhân vốn là thân nam nhi vào tây phương giáo luân hồi c h u y ể n thế thành nữ nhân bất quá thực lực nhưng tăng nhanh như gió triệt để thoát ly xiển giáo thập nhị kim tiên thân phận trở thành phật môn người thứ ba truyền thánh từ hàng phật môn phái ngươi tới là nhẫn mại không được muốn đối ta tiệt giáo ra tay đi vô lương thánh mẫu trầm giọng nói a di đ ạ phật quan âm hờ hững ghi nhớ thiền ngoài miệng bản tọa từ lâu thả xuống đông phương giáo thân phận q uy y ngã phận từ hàng tên từ lâu không cần vô đương ngươi hay là gọi ta quan âm đi quan âm bình tĩnh nói so với da mặt dày nàng chỉ đứng sau như lai l i ê n thái thượng lao quân các loại nhân giáo thủy tổ hóa thân nàng đều dám trực tiếp đối mặt còn sẽ quan tâm tiệt giáo đệ tử chào phùng à. bản tọa hôm nay đến đây cũng không phải là muốn cùng tiệt giáo không chết không thôi vẫn là câu nói kia giao ra thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm tiên phật l ư ợ n g giới t ử sẽ thối lui quan âm lạnh lùng nói tây du hành trình lửa xém lông mày tôn tiểu thánh còn không có quyết định thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm cũng không thể từ bỏ bất quá hoa quả sơn loạn một lần như lai nhận định thiên đình sẽ không giảng hòa đơn giản đem đại bộ phận tinh lực đặt ở bắc câu lô châu so với tôn tiểu thánh thiên đ ồ n g cùng q u y ề n liêm bám vào t i ệ t giáo bên trong xác thực khó có thể quyết định làm ngươi xuân thu đ ạ i mộng nếu muốn mang đi bọn họ trước đem tiệt giáo đệ tử giết sạch vô đ ư ơ n g thánh mẫu quát khe nói kết trận theo nàng một tiếng nội u ố n g thành lấy ước kế yêu tộc cộng đồng chống đỡ lên đại trận vạn tiên trận quan âm nhữ mày lên trăm năm trước thoái nhượng càng để yêu tộc chấn chỉnh lại kỳ cổ mà lần này vạn tiên trận bên trong lại không hoàng m ì các loại phản đồ như thế nào phá giải h ừ chỉ là một đám hạ cấp yêu tộc mặc dù số lượng nhiều cũng chỉ là một đám quân lính tản mạng thôi chúng ta đại la kim tiên bên trên tiên phật cộng đồng xuất lực hợp lực phá giải vạn tiên trận văn thủ hô hô to một tiếng tiên phật hai nhà thực lực vốn là hùng hậu thêm vào mấy trăm ngàn năm bồi dưỡng thực lực càng hơn yêu tộc hùng hậu quá nhiều lần chính như văn thủ từng nói cái kia vạn tiên trận tuy nói cường hãn nhưng chống đỡ lên đại trận nhưng đều là chút liền huyền tiên cũng không tính tiểu yêu nếu muốn tập trung tiên phật hai nhà thực lực mạnh mẽ phá ra cũng không phải không thể ẩm đạo pháp phật pháp dường như trên trời rơi xuống hỏa vũ r ồ n r ậ p rơi vào vạn tiên trận bên trên phức nhất kích phía dưới hơn vạn tiểu yêu nhất thời miệng phun màu tươi trận pháp tuy mạnh nhưng cần phải có đối ứng với nhau thực lực có thể chống đỡ trận pháp rất hiển nhiên chính thức tiên yêu phật đại chiến yêu tộc từ vừa mới bắt đầu liền xuất phát từ tuyệt đối thế yếu chương 8 á m yêu phật cấu kết dở lại cho cũ bắc câu lô châu yêu tộc phía sau lục nhi cùng ngao liệt không nhìn phía sau t h à n h thế to lớn mà ở to lớn thần châu đại địa bên trên cũng có được không ít yêu tộc cũng không phải là tham dự vào tiên yêu phật đại chiến ở trong nhìn ta tìm tới cái gì dĩ nhiên là long tộc bản vương thế nhưng là rất lâu cũng chưa từng ăn thịt rồng ba con tê giác tinh c ả lơ phất phơ đi qua tới nhìn ngao liệt chảy nước miếng long gan phượng thủy đây chính là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn cho dù là thiên đình ở bàn đào thị n h y ế n bên trong đều sẽ chảy ra vài đạo đương nhiên giết chết long tộc cũng không phải là tứ hải chính thống long tộc mà là lướt qua long môn cá chép nhưng dù cho như thế cũng có được long tộc huyết mạch chính là đồng tộc thiên đình như vậy dày xéo long tộc tứ hải long vương lại chỉ có thể nuốt giận vào bụng như vậy tháng ngày quá lâu cũng là sản sinh nô tính bất quá có áp bách nhất định sẽ sản sinh phản kháng chỉ cần thực lực cho phép long tộc cũng có thể phản kháng thiên đình ngao liệt bái tôn tiểu thánh sư phụ cũng không chỉ là tên tuổi trên thừa nhận tôn tiểu thánh chân thật dạy hắn một ít đồ vật bây giờ ngao liệt từ lâu vượt xa quá khứ cho dù là đối đầu cùng chờ tu v i thái ất kim tiên hắn cũng có tự tin chiến thắng trước mặt tê giác tinh khoa trương vô cùng nhưng lục nhĩ nhưng ôm cánh tay cười dịu dàng đứng ở một bên xem cuộc vui thối h ầ u tử nhìn cái gì vậy tin hay không bản vương chờ sẽ liền ngươi cũng ăn tê giác tinh bất mãn nói lục nhĩ vẫn chưa tiếp lời luận thực lực hắn so với ngao liệt càng hơn một bậc luận tuổi thập nhị kim tiên cũng phải gọi hắn một tiếng ra ra. Hơn nữa, tôn tiểu thánh truyền thụ bắt thái ớt、kim、tiên bên trong cũng tính toán tiếng, thể một nhật. phát thân nhị phải hắn Hơn cho hắn huyền cha hắn hắn chẳng nhỏ Chấp hiện không, phần cũng nữa công. Đụng na bên cũng cũng muốn cùng ngươi này con long thân phần không đơn giản kim kim gọi với loại mới đi. Đại đám cử các có có ca, ra ra. bứa. sâu á. đó, Vì lẽ ở ồ ta tới nhìn một cái không nghĩ tới a dĩ nhiên là tây hải long vương nhà tam thái tử tê giác tinh n g ử a đầu cười to phảng phất đụng tới bảo bối một dạng chính thức long tộc khắp người đều là bảo vật vật không giống nước qua long môn cá chép chỉ có lá gan có thể ăn yêu tộc xưa nay đều là đại ăn hàng đụng với ngao liệt loại này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không chịu bông tha cho tới bọn họ liền ngao liệt tu vi đều không có dò xét liền chạy tới chịu chết đáng trách ngao liệt nhẫn rất lâu rốt cục nhẫn hay không nhẫn chẳng trách sư tôn để cho ta tới bắc c ầ u lô châu thí luyện đối diện với mấy cái này đáng trách yêu tộc Bản thái tử c ă răng chăm n bản áp chế không nổi lửa giận、à. Ngao liệt nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chăm chú bảo kiếm trong bảo áp chế chú kiếm liệt lợi lửa t a y một cái bước đạp ư ớ h n giác thẳng đến ba c á tê g i tinh xuống quang tới. Kiếm quang phi vũ, b ạ chỉ long hình bóng, như trường hồng quán nhật. Tê giác tinh giác h Tê c cảm thấy thấy hoa mắt đạo kia bạch ảnh liền từ bọn họ bên cạnh đi xuyên qua xi xì, xì máu tươi tung tóe sốt ruột đau đớn điên cuồng kéo tới ba con tê giác tinh gào lên thế thảm dồn dập ngã trên mặt đất nhất kích kết thúc chiến đấu thái ất kim tiên tê giác tinh lúc này mới nhận ra được ngao liệt tu vi còn cao hơn bọn họ sâu quá nhiều thế nhưng là hối hận đã không kịp c h ê n g kiếm phong chống đỡ ở tê giác tinh trên cổ băng lanh thấu xương đừng thượng tiên tha mạng tê giác tinh vội vàng xin tha nói nhưng mà đổi lấy lại là ngao liệt càng băng lanh ánh mắt lần này ngao liệt mới cảm nhận được tôn tiểu thánh từng nói thoát khỏi nô tính thoải mái long tộc muốn quật khởi chỉ có thể dựa vào thực lực lời này một chút cũng không sai tê giác tinh cảm nhận được ngao liệt mãnh liệt sắc ý hán đồng tử kịch liệt co rút lại vội vàng hét lớn thượng tiên tha mạng chúng ta là phong như lai chi mệnh đi vào phá hoại vạn tiên trận chúng ta thế nhưng là một nhóm tê giác tinh dĩ nhiên đem ngao liệt xem là thiên đình người cũng khó trách ngọc đế chưa bao giờ chính thức tuyên bố xóa tên long tộc hơn nữa long tộc cũng tụ tập ở hoa quả sơn tại phía xa bắc câu lô châu yêu tộc há có thể biết được trong đó nội tình Ồ. Phật môn lần ạ lại i liệt nói. muốn Nha. Ngao lệnh lùng dở l cho Cũ trước, yêu tộc yêu bày u x ố này g vạn tiên trận, chính l Hoàng, Hoàng m phật môn lại dự định từ nội bộ tan giã vạn tiên trận vẫn là thủ đoạn tiểu nhân nếu tôn tiểu thánh ở đây hắn nhất định nhận ra ba con tê giác tinh nguyên bản trong kịch bản phim ba con tê giác tinh cũng là con đường về hướng tây trên một đại kiếp khó bọn họ ép buộc phạm nhân thu thập xốp giòn hợp dầu liền bảo đảm phạm nhân mưa thuận gió hỏa một năm nhưng phải một năm không không cân đối với người thường đến nói là rất lớn gánh nặng nhưng mà những này xốp giòn hợp dầu cuối cùng nơi đi lại là phật môn dù sao chỉ có phật môn mới biết chút bơ đèn trên thực tế ba con tê giác tinh vốn là phật môn xếp và o ở yêu tộc bên trong gian tế tuy nhiên ngao liệt không biết những này lại biết rõ tê giác tinh được như lai sai khiến ý đồ phá hoại vạn tiên trận một khi vạn tiên trận bị ép tiên phật liền có thể tiến quân thần tốc bắc câu lô châu nguyên bản yêu tộc thực lực liền xa yếu hơn tiên yêu một khi chính thức khai chiến đánh không bao lâu trận này tiên yêu phật cuộc chiến liền sẽ cáo trung cùng tôn tiểu thánh lợi ích không hợp nếu như thế ngao liệt làm thế nào có thể theo như lai tâm nguyện thân là yêu tộc nhưng phản bội yêu tộc ngươi cùng cái kêu hoàng mi một dạng đều là xảo trá tiểu nhân loại này tạp t r ủ n g lưu các ngươi làm gì nói xong ngao liệt không chút do dự chém giết b à con tê giác tinh tiện thể đem tê giác tinh nguyên thần thu lại người tu đạo nguyên thần bất diệt liền có thể luân hồi c h u y ể n thế ngao liệt giữ lại bọn họ nguyên thần nói không chắc sau này còn có tác dụng nơi p h o n g n g ư a chú đáo đây là hắn từ tôn tiểu thánh trên thân học được xem ra bắc câu lô châu chiến tranh còn muốn kéo dài một quãng thời gian rất dài sư tôn cũng có thể an tâm bế quan lục nhĩ hết sức hài lòng hướng về phía ngao liệt gật ngủ hai bóng người biến mất tại chỗ cũ tiếp tục tìm kiếm lấy cái kế tiếp đá thử vàng tờ trợ tồn linh sơn đại lôi âm tự liên hoa thai bên trên như lai sắc mặt ngưng trọng khi hắn biết được vạn tiên trận mở ra nhưng chậm chạp không thể phá giải hắn rất tức giận nhưng cùng lúc hắn cũng rất nghi hoặc ngã phật t i ệ t giáo vạn tiên trận đã từng ngăn trở tứ đại thánh nhân đồng thời vây công vốn là cường hãn như vậy nếu vô pháp từ nội bộ phá hoại e sợ chỉ bằng vào quan âm sức lực của một người chí ít cần thời gian năm trăm năm di lạc phật lo lắng nói hắn từng là tiệt giáo đệ tử đối với vạn tiên trận đang quen thuộc bất quá t r ư ớ c hắn liền dở lại cho cũ thủy vạn tiên trận nếu không có thông thiên giáo chủ thần nghiệm biến thành quái ờ à tiên yêu đại chiến e sợ bắc câu lô châu căn bản không có trăm năm thở dốc thời gian bây giờ vạn tiên trận lần thứ hai mở ra tiên phật lưỡng giới đều vì này nhức đầu không thôi lời ngươi nói bản tọa từ lâu cân nhắc đến trăm năm trước bản tọa liền đã xem người xếp vào ở yêu tộc theo lý thuyết vạn tiên trận cần làm đã sớm bị phá vì sao chậm chạp không hề động thủ như lai nhũ mày nghĩ mãi mà không ra chẳng lẽ nói cái kêu ba con tê giác tình đã bị yêu tộc phát hiện như lai không thể không nghĩ như vậy cứ như vậy vạn tiên trận không cách nào phá giải nếu muốn đợi được năm trăm năm kim thiền tử đợi này luân hồi sợ là đều thành xương trắng vô đường a người đây là bức bản tọa tự mình ra tay a chương tám mươi lăm thành thánh chi lộ gian khổ khốn khổ hoa quả sơn chính là thập châu c h i tổ mạch ba đạo c h i lai long linh khí dồi dào chính là phúc phận c h i điện thủy liêm động thì là mắt trận lại càng là linh khí hội tụ trung tâm lại bị tiên thiên hổ lô đ ằ n g hủy thiếu nơi bê quan tôn tiểu thánh cũng không sốt ruột phúc điệu mắt trận dưới đất hủy diệt chỉ là thượng tầng mà thôi một lần nữa kiến tạo thủy liêm động đối với tôn tiểu thánh mà nói cũng không phải là việc khó bất quá hắn trước mắt quan tâm nhất là tiên thiên hổ lô đ ằ n g thu xếp chỉ cần vừa nghĩ tới tiên thiên hồ lô đằng thành thục về sau sẽ tung ra bảy cái hồ lô hoa đến hắn liền cảm thấy đau đầu thế nhưng là cái kia dù sao cũng là hồng hoang thập đại linh cần một trong một khi thành thục đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn tạm thời trước tiên gieo đi địa điểm liền lựa chọn thủy liêm động bên trong tốt tôn tiểu thánh thở dài bất chu sơn tiên thiên hồ lô đằng kết ra đều là thái thượng lão quân tử kim hồ lô lục á p đạo nhân chạm tiền phi đao hắn ngược lại tốt nhiều bảy cái tôn tử hắn chỉ có thể cầu nguyện tiên thiên hồ lô đằng trên bảy cái hồ lô hoa không giống phim hoạt hình t r o n g k i a sao t u ổ i mục là tốt rồi không có đại đạo bồn nguyên tiên thiên hồ lô đằng cũng an phận rất nhiều chúng tại thủy liêm động cùng phổ thông hồ lô đằng không có khác nhau quá nhiều chỉ là cái kia bảy cái màu sắc có thể hồ lô nhìn qua có chút đáng chú ý phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ đối với tôn tiểu thánh gọi ra ra đem tâm tư từ tiên thiên hồ lô đằng trên thu hồi lại tôn tiểu thánh lần thứ hai bế quan có tiên thiên hồ lô đằng trợ rút thời gian đại đạo pháp tắc đã tìm hiểu thêm thiên đạo tuy nhiên so với cái kia xích thần đại diện cho trật tự đại đạo trung thiên vạn cái kết miệng mà nói chỉ l à như mối bỏ biển nhưng có thể tại từng đoàn trong vòng một ngày hiểu biết lái lên thiên đạo tôn tiểu thánh đã tương đối thỏa mãn phải biết đúng lúc có tiên thiên hỗn độn ma thần thể chất bàn cổ đại thần tìm hiểu lực chi pháp tắc cũng dùng ngàn tỷ năm thời gian tôn tiểu thánh cũng không dám cùng bàn cổ đại thần so với tư chất lại càng là vô pháp cùng với đánh đồng với nhau vì lẽ đó còn lại thời gian chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu dù sao thành thánh c h i lộ vốn chính là cực kỳ khắp dài mà vô cùng gian nan đường lấy lực chứng đạo lại càng là vi phạm thiên đạo vì là thiên đạo không cho hơi có sai lầm tựa như bàn cổ giống như vậy gặp thiên phạt ôm nỗi hận mà kết thúc cho đến ngày nay tôn tiểu thánh dĩ nhiên không thể thoát khỏi tử tiêu cung ảnh hưởng xác thực thánh nhân vô pháp ly khai tử tiêu cung nhưng đó là hồng quân lão tổ cùng thiên đạo thiết trí quy định chỉ là vì ngăn ngừa hồng hoang thế giới gặp thánh nhân phá hoại thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi đây cũng không phải là nói đ ù a chơi thông thiên giáo chủ cùng tây phương nhị thánh ở tử tiêu cung ra tay đánh nhau tam giới nhưng bên trong sinh linh đồ thán thánh nhân oai khủng bố như vậy đúng lúc là c h u ẩ n thánh đã có thể chạm được thánh nhân biên giới lại là cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể làm được hồng hoang thế giới c h u ẩ n thánh cấp bậc vô số tu giả hồng vân minh hà l a o tổ côn bằng lục á p đạo nhân không người nào không phải siêu việt như lai ngọc đế tồn tại nhắm thẳng vào tây du hành trình đến đám người này gắt gao ẩn độn ẩn độn vẫn cứ đang vì thành thánh c h i lộ liều mạng khó a tôn tiểu thánh thở dài đúng lúc hắn đột phá đại la kim tiên tới nay đều là thuận buồm xuôi gió có thể nói là hồng hoang thế giới bên trong tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tồn tại có thể thành liền thánh nhân c h i lộ vẫn là một đạo danh trời chặn ở trước mặt hắn thậm chí vô pháp chạm đến hơn nữa có tử tiêu cung ở trên đầu hắn lơ lửng liền như là một cái treo ở trên xà nhà kiếm lúc nào cũng có thể đi ở trên đỉnh đầu hắn cậu thả liền một chữ thành t i ể u thánh nhân trước hắn nhất định phải cong đôi yên lặng tu luyện hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào bàn cổ một dạng hậu quả ôm n ổ i h ậ n mà kết thúc nghĩ tới đây tôn tiểu thánh trái lại kiên định hơn muốn thành t i ể u thánh nhân quyết tâm sau đó yên lặng nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa lên thời gian đại đạo phát tắc thiên đ ỉ n h lang tiêu bảo điện liên hoa thai bên trên quan âm sắc mặt ngưng trọng mà nhìn ngọc đế tấn công bắc câu lô châu đối kháng vạn tiên trận đầy đủ tiêu hao thời gian năm năm nhưng không hề tiến thêm thiên đình lòng d ạ bị đánh không phật môn cũng gấp mắt mắt thấy kim thiền tử đã thành niên cũng bị kim sơn tự phong làm tam tạng pháp sư thậm chí còn cùng đại đường hoàng đế lý thế dân kết làm huynh đệ khát họ tiếp theo chính là đường tăng nỗ lực đi tới tây thiên bái phật yêu cầu trải qua quan trọng lấy kim thiền tử đối với tây thiên khát vọng hắn nhất định sẽ độc thân đi tới thế nhưng là năm trăm năm trước phật môn vì là hóa giải chúng phật luân hồi đại kiếp chia ăn kim thiền tử kim thân dẫn đến kim thiền tử luân hồi c h i hậu chỉ là nhục nhãn phàm thai phàm nhân mà tây du chuyến đi vô cùng gian nan nơi ta đi đến còn có các lộ yêu q u á i trở bắc câu lô châu đại yêu vốn là cùng phật môn co cựu thoán há có thể để kim thiền tử thành công tiến vào tây thiên nếu không có tôn tiểu thánh cùng thiên đ ồ n g quyền liêm bảo hộ kim thiền tử sợ là mới vừa đi ra trường ăn đã bị yêu quai ăn vậy hạ năm năm trước cái kia yêu hầu giết tứ đại thiên vương loại này tội nghiệt thiên đình vì sao thờ ơ không động lòng chẳng lẽ không phải thiên đình ở che chở yêu hầu quan âm chất vấn nàng là thật gấp như lai thỉnh thoảng d ụ nàng đều sắp bị b ư c điên ngọc đế mặt lệnh phật môn ở lăng tiêu bảo điện trên hung hăng càn q u ấ y đã là thái độ bình thường thậm chí ngay cả hắn cái này thiên đình c h i chủ cũng không để vào mắt lưỡng giới trong lúc đó m â u thuẫn vốn là oán hận chất chứa rất sâu chỉ là còn chưa tới bạo phát đường khẩu m à thôi quan âm chú ý ngươi ngôn tử thái bạch kim tinh trầm giọng nói năm năm qua thiên đình làm bao nhiêu ngươi phật môn cũng nhìn ở trong mắt vậy tôn hầu tử giết ta tứ đại thiên vương không giả nhưng là liên bại ngũ phương yên đế thực lực như vậy e sợ đa siêu việt đại la kim tiên h ta thiên đình thực lực không bằng phật môn vô pháp đối phó yêu hầu thái bạch kim tinh đại thủ vẫy một cái một bộ chúng ta không có biện pháp phật môn tự mình nghị phương pháp tư thế quan âm rất là tức giận có thể thái bạch kim tinh nói cũng là sự thật từ phong thần l ư ợ n g kiếp đông phương giáo cường giả cũng bị phía tây hốt du quang bởi vậy thiên đình thực lực giảm đi nhiều chỉ bằng những đại la kim tiên cũng khó khăn đem ra được thẳng nếu không phải là có ngọc đế cùng thái thượng lao quân hai vị này chuẩn thánh toa c h ấ n e sợ phật môn đã sớm đem thiên đình chiếm đoạt trái lại tôn tiểu thánh hắn một mặt thất bại tứ đại thiên vương ngũ phương yên đế bày ra thực lực tuyệt đối không phải đồng dạng đại la kim tiên có thể so sánh nếu giao cho thiên đình trừ phi ngọc đế cùng thái thượng lão quân ra tay bằng không vô pháp lay động hừ chỉ là yêu hầu bản tọa tự mình ra tay lùng bắt quan âm lạnh lùng nói n g h e vậy chúng văn võ thánh hiền đều là ồ lên chuẩn thánh ra tay e sợ tôn tiểu thánh khó thoát vận rủi bất quá chuẩn thánh chính là chỉ đứng sau thánh nhân tồn tại một khi ra tay nhất định phải sẽ dẫn lên sóng lớn minh ngông thậm chí sẽ khiến tam giới mất đi thăng bằng đây cũng là vì sao chuẩn thánh cường giả mấy trăm ngàn năm đến cực nhỏ ra tay nguyên nhân quan âm đông thắng thần châu chính là ta thiên đình quản hạt chi địa nếu ngươi hủy đông thắng ta thiên đình nhất định phải sẽ không dễ tha ngọc đế mặt tối xâm lại trầm giọng nói vì là một con yêu hầu nhưng phải hủy đông thắng thần châu ngẫm lại cũng cảm thấy thiệt thòi huống chi phật môn lại ngay cả làm ra bồi thường ý tứ đều không có đây chính là một số vững vàng ngồi không kiếm l ợ i mua bán ngọc đế đương nhiên không nghĩ đáp ứng chương tám mươi sáu mạnh nhất thần thông truy đột hoa quả sơn nhất chiến tôn tiểu thánh đánh ra khí thế cũng làm cho thiên đình cùng phật môn biết được hắn những năm này bế quan cũng không phải là sống ổng nguyên bản trong kịch bản phim tôn ngộ không ă n vụng bàn đảo cùng đâu xuất cung cựu c h u y ể n kim đan mới miễn cưỡng đột phá t h a i ớt kim tiên căn cơ bất ổn thực lực cũng kém sa nhị lang thần bởi vậy ở chỗ như lai giao thủ ở trong như lai chỉ là hơi thi pháp lực liền đem tôn nộ g không chế phục trên tu vi tranh l ệ n h to lớn triệt để phá hủy tôn nộ g không phản kháng tây thiên cùng thiên đình lòng dạ tôn tiểu thánh cũng không phải là tôn nộ g không hắn quá hiểu biết tây du thế giới nội dung có chuyện tôn nộ g không chính là bởi vì thực lực không đủ cuối cùng thành phật cửa một con chó nhưng tôn tiểu thánh quyết không cho phép chính mình sinh hoạt thành tôn nộ g không làm quan âm xuất hiện ở hoa quả sơn thời điểm tôn tiểu thánh lập tức nhận ra được chuẩn thánh khí tức là vô luận như thế nào cũng che giấu không được h ú n hồ quan âm hết sức tạo áp lực muốn trực tiếp cho tôn tiểu thánh đến hạ mã h uy cái kia cồn cồn như sóng lớn pháp lực liên tục không ngừng thêm tại hoa quả sơn hầu tử hầu tôn nhóm phảng phất trên thân gánh vác một tòa núi lớn ép tới bọn họ không thở nổi bảy mươi hai động yêu vương cũng đều trên mặt mang theo sợ hãi nhìn quan âm phục trên đất thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh nhìn quan âm nhữ mày lên hắn quá rõ ràng quan âm đến mục đích dù sao hắn thế nhưng là chặt chẽ vững vàng đánh phật m ô n mặt hơn nữa bày ra thực lực đã không thể dựa vào đại la kim tiên đến ứng phó so với như lai cùng nhân đăng quan âm thân phận cũng không có trọng yếu như vậy nàng ra tay là thích hợp nhất hô tôn tiểu thánh nói ra trò khí không chịu đem tâm tư từ trong tu luyện rút ra sau đó cất bước đi ra thủy liêm động hắn ngẩng đầu nhìn trên trời tấm kia tinh xảo rồi lại băng lánh khuôn mặt tuy nói quan âm tiền thân chính là thân nam nhi nhưng không thể không nói trở thành quan âm lại là so với nữ nhân xinh đẹp hơn t e r u i e n n e t chỉ tiếc chỉ cần vừa nghĩ tới quan âm chính là từ hàng đạo nhân tôn tiểu thánh liền cảm thấy buồn nôn yêu hầu ngươi giết chết tứ đại thiên vương đã thương ngũ phương yết đế làm tức giận thiên đạo bản tọa hôm nay đến đây liền để cho ngươi đ ề n tội quan âm lạnh lùng nói nàng tự nhiên sẽ không giết tôn tiểu thánh tây du hành trình vẫn cần tôn tiểu thánh bảo hộ kim thiên tử huống chi linh minh thạch hầu xuất thế xúc động tam giới đem hắn dẫn độ đến phật môn tạo thành hiệu quả tuyệt đối có thể làm phật môn cất cao giọng nhìn chỉ bất quá tôn tiểu thánh thực lực vượt qua phật môn có khả năng trưởng khống phạm trù chen ép kỳ tâm khí là nhất định phải làm rất chuyện quan trọng ai tôn tiểu thánh thở dài một mặt vô tội nói cũng nói quan âm đại sĩ cứu khổ cứu nạn tại sao một mực đến ta l á o tôn trên thân ngược lại là không phải không phân đâu tôn tiểu thánh một mặt thất vọng lắc đầu một cái tiếp tục nói tứ đại thiên vương ủy vào sát yêu lệnh tùy ý sát hại hoa quả sơn yêu linh thậm chí không tiếc giết chết hầu tử hầu tôn bức bách ta lão tôn tạo thiên đình phản ta lão tôn không đồng ý lúc này mới bất đắc dĩ hạ trọng thủ vậy ngũ phương yết đế nhưng không phân trắng đen giúp đỡ tứ đại thiên vương khó nói sai không phải là bọn họ hạ tôn tiểu thánh một mặt vô tội cực giống được bắt nạt tiểu quả phụ những cái này đều là thiên đ ỉ n h cùng phật môn trong bóng tối kế hoạch tốt quan âm hạ có thể không biết chỉ là quan âm tuyệt đối sẽ không thừa nhận bằng không phật môn danh dự đem bị hủy bởi một khi nói vậy n g ư ơ i cái này yêu hầu không khỏi trái với thiên điều còn dám ngậm máu phun người bản tọa vậy thì đem ngươi lùng bắt trở lại từ ngã phật tự mình xử trí nói xong quan âm liền thẹn quá thành giận muốn động thủ chờ chút tôn tiểu thánh vội vàng làm một cái tạm dừng thủ thế ta biết rõ bằng ta lời từ một phía quan âm tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế nhưng là ngươi cũng không thể võ đoán nhận định ngũ phương nhất đế chính là đúng rồi bằng không tam giới sẽ như thế nào nhìn thấy phật môn cho rằng phật môn cậy thế bắt nạt khỉ hả tôn tiểu thánh la lớn hắn cũng không phải là nói đùa chơi mà thôi lấy hắn tu vi muốn cho tam giới biết được hoa quả sơn bên trong chuyện phát sinh cũng không phải là việc khó chỉ cần thôi thúc pháp lực lấy thiên lý truyền âm thông cáo tam giới khi đó tam giới liền sẽ biết được Quan âm ý và o tu vi cao thâm bắt nạt hắn một cái yếu đuối mong manh hầu tử ngươi đáng ghét quan âm nhất thời mặt đỏ nàng xuất thân x ỉ n giáo vừa bắt đầu chính là thánh nhân đệ tử phật môn lại càng là trực tiếp trở thành niên h đăng cùng như lai phật môn người thứ ba dù là ở phật môn luyện thành ra mặt dày nhưng cũng vô pháp cùng làm người hiện đại tôn tiểu thánh đánh đồng với nhau muốn so với vô lại tôn tiểu thánh cũng không có sợ quá ai phật môn còn hương t h ì n h hơn sở cầu đơn giản là tam giới hương hỏa cùng công đức danh dự tốt xấu cực kỳ trọng yếu nếu để tam giới sinh linh biết được quan âm cũng ỉ vào phật môn bắt nạt một cái không có chỗ r ử a tiểu yêu nàng khuôn mặt g i à n mua này hướng về cái kia đặt coi như tây du hành trình thành công lại có bao nhiêu sinh linh dám đi tin tưởng phật môn tôn tiểu thánh cái này một chiêu không xưng được cao minh cũng không có thể hay không nhận dùng tốt trong lúc nhất thời quan âm lăng tại chỗ cũ căm tức nhìn tôn tiểu thánh lại không động tác kế tiếp quan âm đại sĩ ta lão tôn chẳng qua là một con an phận hầu tử chỉ muốn tu luyện mà thôi ta căn bản không nghĩ tạo phản khó nói phật môn cùng thiên đình còn muốn buộc ta tạo phản không được nếu thật sự không được ta lão tôn mang theo hầu tử hầu tôn nhóm nhờ v à bắc câu lô châu tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng nói bắc câu lô châu vậy cũng đi không được tôn tiểu thánh thực lực dõi như ban ngày nếu như gia nhập bắc câu lô châu sẽ khiến vốn là cục diện rằng co lại chỉ hoãn mấy chục cái năm đợi được đường tăng chết giả vạn tiên trận cũng phá không cái k i a tây du hành trình liền triệt để hoàn độc tử thôi a nếu đây là một hồi hiểu nhầm bản tọa trở lại về sau từ sẽ tìm ngũ phương nhất đế để hỏi minh bạch ngươi m à ở hoa quả sơn bên trong an tâm tu luyện đi quan âm chỉ cảm thấy đau đầu nhất định phải làm yên lòng tôn tiểu thánh ngàn vạn không thể để cho hắn nhờ vào bắc câu lô châu mà trước mắt e sợ chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực cũng đặt ở bắc câu lô châu tiệt giáo trên thân chỉ cần nơi đ ó phá tôn tiểu thánh bên này không có nhờ v à dựa vào nói không chắc vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng quan âm âm thầm thở một hơi phảng phất hy vọng đơn giản không tại hoa quả sơn lên lãng phí thời gian dẫm lên liên hoa thai bỏ chạy hô tôn tiểu thánh thở một hơi quan âm gây áp lực cho h ắ n quá to lớn nếu không có bận tâm phật môn danh dự quan âm thế tất yếu mạnh mẽ đ ộ n g thủ đối đầu một cái chuẩn thánh cường giả tôn tiểu thánh cũng không có tự tin cho dù là vận dụng toàn thân bảo vật cũng chưa chắc có thể cùng quan âm nhất chiến chuẩn t h á n h a quả nhiên c ù n g bố tôn tiểu thánh không khỏi nghĩ mà sợ nhưng là bởi vậy quyết định phải nhanh một chút đột phá c h u ẩ n thánh như vậy mới có thể thoát khỏi như lai quan âm cùng ngọc đế k h ô n g chế cho tới tử tiêu cung trong kia chút thánh nhân chỉ cần hắn không tìm đường chết đi đánh đại lôi âm tự cũng không sẽ trực tiếp động thủ với hắn ngay tại hắn xoay người trở về thủy liêm động thời điểm đông phương tử khí đột nhiên buông xuống đầy trời tường vân tới dồn dập giống như thủy triều linh khí cũng điên cuồng chiêu hoa quả núi tụ tập tốt một phen tường thụy biểu hiện chẳng lẽ không phải có trí bảo hiện thế chương tám mươi bảy h ồ cha a nó chính là hồ lô hoa t ử khí đông lai long phượng trình tường rất tốt dấu hiệu biểu thị trí bảo hiện thế toàn bộ đông thắng thần châu yêu linh dồn dập chui ra đậu phủ nhìn về phía hoa quả sơn chỗ cái kia đông phương tử khí rõ ràng chính hướng về hoa quả sơn tụ tập tới trí bảo là ở chỗ đó trí bảo chẳng lẽ là tiên thiên hồ lô đẳng tôn tiểu thánh chân mày c a o lại ngược lại cực kỳ bình tĩnh hắn thậm chí có thể tưởng tượng được bảy cái hồ lô hoa nhảy ra ôm hắn bắp đ u ổ i kêu hắn ra ra phải làm sao mới ở đây hắn liền mẫu hầu đều không chẳng qua nhi tử cũng không có một cái nào nhưng vô duyên vô cớ nhiều bảy cái tôn tử nghe nói qua hỉ đường cha chưa từng nghe nói thích làm ra ra lời tuy như vậy nhưng tường thụy biểu hiện lại là thật nếu tiên thiên hồ lô đẳng trên kết ra là hồ lô hoa sao sẽ dẫn lên tình cảnh lớn như vậy chẳng lẽ là ta đa tâm tôn tiểu thánh mang theo lòng hiếu kỳ hướng về thủy liêm động bỏ chạy cùng lúc đó vừa ly khai quan âm lại vòng trở lại thiên địa dị tượng quay chung quanh hoa quả sơn h i ệ n nhiên là có trí bảo giáng thế mặc dù mạnh như quan âm cũng miễn không sinh ra lòng hiếu kỳ nàng đứng ở đám mây nhìn thủy liêm động c h u ẩ n thánh chi nhãn nhưng nhìn phá tam giới nhưng chỉ có nhìn không thấu thủy liêm động bên trong tình huống tình huống như vậy không phải là lần một lần hai nàng đã sớm thói quen đông phương đưa tới điểm lành việc này cũng kinh động thiên đình chí bảo g i a n g thế thần tiên cũng miễn không p h ạ n tâm từ hồng hoang thời đại tới nay mỗi lần một lần đại kiếp đều sẽ tiêu hao vô số chí bảo mà đại thể chí bảo cũng đều danh hoa có chủ căn bản không tới phiên người khác mơ ước đã quá lâu không nhìn thấy như vậy trận chiến chí bảo hiện thế đ o ạ n tới cự linh thần mang theo thiên binh thiên tướng không có chút nào che lấp trên mặt tham d ụ thế nhưng là yêu hầu c ứ n g hãn l i ê n ngũ phương nhất đế cũng không phải đối thủ của hắn cự linh thần thì lại làm sao chiếm được tiện nghi tìm lôi trấn tử đi bình thường cự linh thần cùng lôi trấn tử giao tình tốt nhất hơn nữa lôi trấn tử lại là vân trung tử thương yêu nhất hai cái đồ đệ một trong coi như lôi trấn tử ở tôn tiểu thánh nơi nào chịu thiệt cũng có thể dẫn ra vân trung tử vì hắn đồ đệ báo thủ nghĩ tới đây cự linh thần cảm giác mình thật mẹ nó là một thiên tài bất quá hoa quả sơn bên trong trí bảo giáng thế không chỉ cự linh thần sinh ra tham dục trong tam giới nội danh thực lực cường hãn cũng hướng về hoa quả sơn chạy tới mặc dù không chiếm được trí bảo trí ít liếc mắt nhìn cũng là tốt kỳ thực một cái bảo vật giáng thế cũng không thể dẫn lên tam giới như vậy oanh động chủ yếu là điểm lành đến quá to lớn chứng minh trí bảo phẩm cấp rất cao nếu chỉ là định hải thần trâm các loại công đức linh bảo giáng thế sợ là rất nhiều người ngay cả xem đều lười liếc mắt nhìn ngoại giới sao động thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh nhưng cũng không biết trước mắt hắn chỉ có cây kia tiên thiên hồ lô đ ằ n g còn có rơi trên mặt đất hồng sắc hồ lô đùng vỡ tan tiếng vang lên hồng sắc hồ lô đột nhiên nổ tung ra lại đến một cái cao một mét tiểu hài tử nhảy lên cao ba trượng hướng thẳng đến tôn tiểu thánh trong lòng nhảy qua tới ra ra hồng y tiểu hài tử dùng cặp kia mũm mĩm tay nhỏ ôm chặt tôn tiểu thánh cái cổ khí lực lớn kinh người tôn tiểu thánh tâm lý khổ a hắn vốn là còn chờ mong tiên thiên hồ lô đằng có thể cho hắn sinh ra thế nào cực phẩm tiên thiên linh bảo không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự là hồ lô hoa ngoan ngoan tôn tử tôn tiểu thánh không quá tình nguyện đáp lại nói theo tuổi tác mà nói coi như hắn làm hồ lô hoa ra ra cũng ăn thiệt thòi đây ra ra bọn đệ đệ cần một ít linh khí làm chất dinh dưỡng bọn họ rất nhanh cũng sẽ trở thành quen đại hoa một mặt thiên chân vô t à tấm kia non nớt khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy nụ cười tôn tiểu thánh cũng muốn mở không có trí bảo liền không có có đi nhiều bảy cái thân nhân cũng không tệ tu luyện năm tháng quá khắp dài tôn tiểu thánh lại không muốn cùng khỉ cái ngủ ngáy nhất định đời này muốn độc thân rất lâu thiếu hụt thân tình đ ộ n viên hắn tình cờ cũng sẽ cảm giác cô đơn t ị c h mịch có hồ lô hoa làm bạn làm cho hắn bổ khuyết một ít chỗ trống keng chúc mừng túc chủ thu được đại hoa tán thành thính danh đại hoa tu vi thái ớ t kim tiên sơ kỳ huyết mạch thiên thiên hỗn độn thần ma sở tu công pháp tạm thời chưa có cùng túc chủ quan hệ ông cháu độ trung thành đến chết cũng không đổi tôn tiểu thánh trước mắt đột nhiên nhảy ra đại hoa bảng sở kỳ hiệu nhìn hắn một trận hưng phấn xuất sinh chính là thái ớt kim tiên huyết mạch hay là tiên thiên hỗn độn thần ma cái này rời hạ vô địch ta đại đạo ba nghìn hóa thành ba ngàn hỗn độn thần ma bản cổ chính là một hồng hoang viễn cổ thời đại hỗn độn thần ma tướng kế vẫn l ạ Thành tựu chính thức hồng hoang đại đạo bổn nguyên liền tới từ ở ba ngàn hôn đ ộ n thần ma trên lý thuyết mà nói đến tây du thế giới lúc hôn đ ộ n thần mạch từ lâu không còn tồn tại cho dù là hệ thống khen thưởng cũng chỉ là cho tôn tiểu t h á n h hôn đ ộ n thần ma theo hầu cùng bản cổ tinh huyết mà thôi xem đại hoa loại này xuất sinh chính là hôn đ ộ n thần ma bản thể quả thực biến thái nói thẳng ra chỉ cần cho hồ lô hoa đủ đủ thời gian tu luyện sớm muộn có một ngày bảy cái hồ lô hoa đều sẽ trở thành bản cổ một dạng tồn tại đến lúc đó đừng nói tam giới chính là toàn bộ hồng hoang cùng tử tiêu cung tôn tiểu thánh đều có thể nên ngang mà đi được được được ngoan tôn tử ngươi tới nói cho ra ra như thế nào mới có thể để ngươi các anh em đi ra tôn tiểu thánh n ế t miệng cười nói hắn không buồn rầu ngược lại hắn đều khoái lạc nở hoa đi hắn trí bảo bảy cái hỗn độn thần ma hồ lô hoa hắn không tốt hơn sao rất đơn giản a như vậy sau đó như vậy là có thể đại hoa chỉ đạo tôn tiểu thánh dùng linh khí đúc tiên thiên hồ lô đ ằ n g cái kia dây leo trên sáu viên hồ lô lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh học cấp tốc quen ẩm một tiếng xét thiên địa dị tượng xuất hiện lần nữa tôn tiểu thánh cũng giật mình xấu ta đến thăm kiến tạo thủy liêm động quên đem phong thiên trận làm ra đến tôn tiểu thánh hối hận không thôi bảy cái hỗn độn thần ma xuất thế tạo thành o a n h động nhất định là khiếp sợ và giới thậm chí vì là thiên đạo không cho nói không chắc còn sẽ hạ xuống thiên phạt tôn tiểu thánh cũng không muốn lộ liếu như vậy dù sao hổ lô hoa còn không có bồi dưỡng lên chỉ có hỗn độn thần ma huyết mạch cùng thái ớt kim tiên tu vi lại không có tu luyện công pháp giống như là có một thanh thần c u n g lại không trang bị cung tiễn một dạng nhất định sẽ bị tam giới cường giả truy sát hệ thống dành thời gian giúp ta đổi lấy phong thiên trận tôn tiểu thánh vội vàng thúc giục nói túc chủ mua phong thiên trận tiêu tốn năm mươi triệu công đức giá trị bố trận tiến độ năm bố trận tiến độ 15. bố trận tiến độ phong thiên trận còn không có bố trí hoàn thành thủy liêm động ở ngoài nhưng vỡ tổ vô số trước tiên tiên yêu phật rất có hiểu ngầm tụ tập ở hoa quả sơn nhìn trên trời cái kia cổn cổn mà đến thiên lôi cựu tiêu vân lôi thiên phạt diệt thế đây là thiên đạo hàng thiên phạt quan âm hoàn toàn biến sắc đây chính là thiên đạo l ử a giận coi như là nàng loại này c h u ẩ n thánh chúng vào một đoạn đều muốn phun máu ba lần c á i kia t h ủ khủng y liêm sinh thiên giận. bên động đến đến đạo đ tột trong cùng nào Không bố bảo, thế trí thể treo đến thiên đạo tức ra có ư ợ c t ô n hầu tử c ũ n g ở t r o n g đó, hắn m à hành chết, chẳng còn c trình không phải tây du lẽ h ư a bắt đầu, l i ề n đã k ế tám t h thiên đạo hà n n ộ quan âm nhưng thảm thiên phạt buông xuống như tận thế hoa quả sơn trên khoảng không mây đen cồn u c u ộ n bức bách tử khí cũng theo tiêu tan vô số yêu linh còn không tới kịp hưởng thụ cái này hiếm thấy phúc phận liền đã kết thúc lôi chấn tử nhìn mây đen bên trong ngưng tụ lôi đỉnh thổn thức không ớt hắn lấy lôi chi pháp tắc chứng đạo nhưng cùng thiên phạt chi lôi so với nhưng nguyên không đáng chú ý nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi chi đại đạo bản nguyên cho nên đốn ngộ ha ha ta là để ngươi đến đ o ạ c bảo ngươi nhưng nợ yêu hầu nhân quả cái này yêu hầu vận khí cũng quá được rồi cự linh thần không cam lòng nói thiên phạt chi lôi từ tôn tiểu thánh g ọ i ra như không có hắn cũng là không có lôi chấn tử đốn n ộ cái này đạo nhân quả vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi cho nên cự linh thần bất mãn là có đạo lý bất quá hắn tuy nhiên bất mãn nhưng cũng không thể không thay lôi c h ấ n tử hộ pháp đốn ngộ trong lúc tối kỵ q u a y dày như có người có ý định phá hoại chính là không chết không thôi huyết hải thâm cừu ẩm một trận sấm sét rơi xuống đất hoa quả sơn một vùng núi non bị thiên lôi đánh thành chó cạn cái kia vẫn chỉ là dư uy liền có kinh người như vậy uy lực thật sự khó có thể tưởng tượng nếu thiên lôi hết mức rơi vào thủy liêm động tôn tiểu thánh đều sẽ nên đón thế nào hậu quả đáng sợ chúng phật nghe lệnh toàn lực kết trận bảo hộ thủy liêm động quan âm ra lệnh một tiếng càng liên hợp chúng phật bảo hộ lên tôn tiểu thánh tới đây yêu tộc kinh ngạc không thôi nhưng thiên đình nhưng biết được nội tình không khỏi lo lắng tôn tiểu thánh chết ở thiên lôi bên dưới thiên binh thiên tướng nghe lệnh phối hợp phật môn kết trận tuyệt không thể để tôn hầu tử có chuyện ngọc đế hàng chỉ đến đây hoa quả sơn thần tiên cũng nhất định phải bảo hộ tôn tiểu thánh kỳ hoa một màn xuất hiện đối với tôn tiểu thánh hô đánh giết thiên đình cùng phật môn nhưng lẫn nhau bồi tiếp bảo hộ hắn chu toàn ngược lại là yêu tộc lần đi xa xa xem hí hoa quả sơn tứ hải long vương thấy cảnh này đều là thở một hơi thiên đình cùng phật môn cử động gián tiếp chứng minh tôn tiểu thánh có rất lớn giá trị lợi dụng cũng chứng minh long tộc dựa vào tôn tiểu thánh quyết định là cực kỳ chính xác nguyên bản tiên yêu phật tụ hội là tới hoa quả sơn và bảo bây giờ lại thành liên hợp bảo hộ tôn tiểu thánh kỳ quái sự tình lại tăng thêm cùng lúc đó thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh thì lại bình tĩnh chờ đợi phong thiên trận hoàn thành bố trận tiến độ 75. m ộ t k h ắ c đi qua tiến độ còn chưa hoàn thành thiên phạt sắp buông xuống nguy hiểm còn chưa đi qua bất quá quan âm cùng thiên đình cử động ngược lại để tôn tiểu thánh thở một hơi thầy du chuyến đi cần hắn gia nhập theo u y nói ắ hắn. hắn lắng. Hắn n lần nữa từ chối, chọc giận thiên đỉnh cùng、Phật、Môn, nhưng hai người cũng không dám trực tiếp muốn tính mạng、hắn. Bằng không quan âm bóp chết hắn căn bản không cần lý do. Đã có chuẩn thánh cùng thiên binh thiên tướng bảo hộ, tôn tiểu thánh căn bản không cần lo lắng. Hắn ngược lại tiếp tục cho tiên thiên hổ lô đằng chuyển vận linh、khí. Đúng. lý lo lại lô hai từ Phật trực tiếp chết tiểu tiếp tục chối, chọc có cho hộ, hổ khí. h Đã bóp dám âm do. bảo phấn sắc hổ lô vỡ tan ra nhị hoa g á n g thế ra ra nhị hoa nhảy cả tưng n h à o vào tôn tiểu thánh trong lòng sau đó nhị hoa bảng sở kỵ xuất hiện ở tôn tiểu thánh trước mắt cung đại hoa một dạng nhị hoa đồng dạng là tiên thiên hỗn độn ma thần huyết mạch tu vi cũng ở thái ớt kim tiên sơ kỳ không có tu luyện bất kỳ công pháp như một chương giấy trắng ngoan tôn tử tới trước sang một góc chơi chờ ra ra đem ngươi những huynh đệ khác c ũ n g ấp ra tới tôn tiểu thánh cười xấu hổ cười hắn cũng không biết rằng phải hình dung như thế nào đơn giản dùng ấp chữ này ẩm sấm sét không ngừng bên hai lần này thiên lôi khoảng cách thủy liêm động càng gần hơn thiên đạo huy áp mang đến rất lớn cảm giác ngột ngạt thực lực địa vị thiên binh trực tiếp thổ huyết thật đáng sợ quan âm sắc mặt tái nhuận mặc dù thân là chuẩn thánh nàng đang đối mặt thiên đạo l ử a giận lại cũng cảm thấy vất vả nếu không có vì là phật môn đại hưng thúc đẩy tây du hành trình nàng đã sớm bỏ lại tôn tiểu thánh chạy đáng trách bắt hầu hắn đến tột cùng làm cái gì t r e o đến thiên đạo như vậy nổi giận quan âm thật sự hiếu kỳ có thể nàng trước sau vô pháp nhìn thấy thủy liêm động bên trong tỉnh táo lòng n g ứ a ngay a ẩm lại là một đạo sấm sét lần này thiên lôi trực tiếp hạ xuống giống như một cái lôi long oanh k í c h xuống kết trận quan âm hô to một tiếng quả đoán vận dụng vô cùng pháp lực xông vào phía trước một đạo thiên lôi mà thôi lấy nàng tu vi hoàn toàn có thể chịu đự ẩm thiên lôi bên trên lại tới một đạo trước sau mà ngay cả một giây khoảng cách cũng không tồn tại phúc quan âm thổ huyết đỏ tươi huyết dịch giải tại trên trời cực kỳ tỉnh mục đích trong tam giới quan tâm hoa quả sơn hoàn toàn ngơ ngác khiếp sợ với thiên đạo khủng bố ẩm thiên lôi không có ngừng lại đạo thứ hai vừa kết thúc hạ một đạo lại đến hạ xuống song quan âm lên tiếng kinh hô nàng xa xa đánh giá thấp thiên đạo l ử a giận coi như nàng có chuẩn thánh tu vi ở siêu việt thánh nhân thiên đạo trước mặt vẫn là nhỏ bé như con kiến hôi quả nhiên a thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi chuẩn thánh cũng không ngoại lệ quan âm cười khổ một tiếng lại cũng chỉ có thể gắng gượng chống đối thiên lôi một đạo lại một đạo thiên lôi không chút nào gián đoạn hạ xuống trong nháy mắt thôn vệ quan âm thân thể cũng đưa nàng dưới chân liên hoa ngai vàng g o ả n h kích nát tan quan âm phòng ngự phá gặp xui xẻo lại là kết trận c h ú n g phật cùng thiên b i n h bọn họ cũng không có, có chuẩn ó c thánh tu vi trong nháy mắt liền tại thiên lôi bên dưới hồi phi yên diệt vô số thiên lôi dường như như đ i ê n không hề e rẻ nào nữa cùng nhau hướng về thủy liêm động hạ xuống ai cự linh thần nhìn thủy liêm động than nhẹ một tiếng tuy nhiên hắn cùng với tôn tiểu thánh có oán hận chất chứa nhưng xem ở quan âm l i ệ u mình bảo hộ tôn tiểu thánh mức cũng không khỏi thổn thức thiên đạo sở hữu lửa giận c ũ n g hóa thành thiên lôi đủ để đem thủy liêm động bên trong tất cả c ũ n g hóa thành hư vô tôn tiểu thánh chết chắc keng bố trận tiến độ một trăm phong thiên trận bố trận xong xuôi theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thủy liêm động xung quanh thăng lên một tầng không nhìn thấy trong suốt trận pháp cũng là thiên lôi cuối cùng sắp đụng chạm thủy liêm động trong n g á y mắt phảng phất thời gian tĩnh chỉ ở vô số con mắt nhìn kỹ dường như thiên đạo lửa g i ậ n lập tức biến mất một dạng thiên lôi cấp tốc thu về quay về mây đen sau đó che khuất bầu trời cựu tiêu lôi vân tối lui trong lúc h o à n g hốt thiên không trời quang mây tạnh ánh sáng chiều sáng lớn đ i ệ n hoa quả sơn lại là vẻ thanh bình dường như vừa nay tất cả tri thức ngộng cảnh dầm cháy người r a đen ảnh rồn rập từ trên trời rớt xuống xem dưới sủi cả một dạng quan âm đầu tóc dối bời mà nổi giữa khoảng không nhìn qua cực kỳ chật vật mặc dù năm đó làm xiển giáo thập nhị kim tiên lúc đối kháng tiệt h giáo nàng đều chưa từng chật vật như vậy quá càng thảm hại hơn là thiên lôi phía dưới trực tiếp lột bỏ nàng trên đỉnh tam hoa thu vi trực tiếp rơi xuống đại la kim tiên thiệt thói lớn quan âm khóc không ra nước mắt mạnh mẽ chừng mắt thủy liêm động lúc này tôn tiểu thánh mang theo bảy cái hồ l ô hoa từ trong sơn động đi ra đối với quan âm cười tủm tìm nói đa tạ quan âm xuất thủ cứu rút ta lão tôn sau đó nhất định tốt tốt làm khỉ hoàn thiện mỗi ngày chương tám mươi chín thánh nhân xuất thế quay g i à y đi về phía tây quan âm bị thiên lôi lột bỏ trên đỉnh tam hoa tu vi rớt xuống ngàn trượng trong lòng vốn là phiên muộn nghe được tôn tiểu thánh nàng nhất thời một cái lao huyết nổ ra choáng váng trực tiếp rơi xuống dưới bồ tát tuy tung mà đến phật đ à vội vàng bảo vệ quan âm để tránh khỏi gặp hai lần trọng thương thôi hồi linh sơn đi quan âm tâm mệnh mất đi chuẩn thánh tu vi phật môn ở tam giới địa vị đều sẽ giao động việc này một khi truyền ra thế tất sẽ đối với phật môn tạo thành không nhỏ t r ù n g kích bồ tát đi thong thả tôn tiểu thánh khoát tay cánh tay một mặt ý cười nói hừ quan âm hừ lạnh một tiếng nàng hận chết tôn tiểu thánh nếu như không phải là h ắ n chính mình há có thể biến thành hiện tại cái bộ dáng này linh sơn đại lôi âm tự quan âm tu vi giảm lớn khiến phật môn trên dưới tức giận tuy nói bảo hộ tôn tiểu thánh khiến tây du hành trình không ra nhiễu loạn nhưng tổn thất một vị t r u y n thánh đối với phật môn trùng kích lớn bằng nhất là ở tây du lượng kiếp mở ra đêm trước loại này cự đại trùng kích tuyệt đối là phật môn một đại kiếp khó ẩm đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vào đại lôi âm tự người nào lại dám xông vào phật môn như lai quát lớn vạn trượng phật quang hiện ra cực cường cảm giác ngột ngạt tràn vào điện bên trong mạnh mẽ u y áp khí tức quen thuộc như lai trận to mắt kính nhất thời chắp tay trước ngực cung kính chắp tay phật chủ như lai thành kính nói phật quang tiêu tan một cái thân mặc áo thủng hòa thượng đi vào đại điện chúng phật thấy thế hoàn toàn kinh hãi lúc này cùng như lai một dạng cung kính tạo thành chữ thập người đến không phải người khác chính là tiếp dẫn cũng chỉ có tiếp dẫn cùng chuẩn đề mới có tư cách khiến như lai hoán bọn họ vì là phật chủ tiếp dẫn sắc mặt cũng không tốt hắn nhìn con âm gương mặt đen đáng sợ nhưng như lai cùng quan â m lại càng là hoang mang không n ớ t không phải là bọn họ e ngại tiếp dẫn mà là làm thất đại thánh nhân một trong tuyệt đối không thể đi ra tử tiêu cung phật chủ vì sao sẽ xuất hiện ở đây như lai quan tâm nói h ừ tiếp dẫn trầm thấp dên một tiếng chỉ vào quan â m nói bản tọa nếu không phải đến phật môn chẳng phải là bạch bạch mất đi một vị t r u y n thánh người phương nào lại có như vậy là gan dám đả thương cùng phật môn đệ tử tiếp dẫn rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng nhưng trong tam giới có thể đem quan âm đả thường cũng lột bỏ trên đỉnh tam hoa cơ bản không thể tồn tại trừ phi thông thiên tự mình ra tay ha ha như lai mặt già đỏ hửng giải thích nói phật chủ hiểu nhầm không người dám động phật môn đệ tử chỉ là quan âm trợ giúp thạch hầu chống đối thiên kiếp nhưng đánh giá thấp thiên cơ uy lực cho nên mới có kiếp này thiên kiếp hay là thạch hầu thiên kiếp khó nói thạch hầu đã thành t i ể u thánh nhân tiếp dẫn lông mày n í u chặt cam tức như lai ngươi làm bản tọa là ngu xuẩn ả thánh nhân bên dưới thiên kiếp làm sao có thể thương tới quan âm nếu ngươi không nói bản tọa liền tự mình thôi diễn nói xong tiếp dẫn ngay ở trước mặt chúng phật mặt bấm ngón tay thôi toán một hơi hai tức tam tức tiếp dẫn sắc mặt càng ngày càng khó coi ngón tay cũng cứng tại giữa khoảng không vô pháp tiếp tục nữa khu khu hắn lung túng ho khan hai tiếng yên lặng thu tay về đi nhìn như lai、like, nói nói đi bản tọa n g h e đây như lai b i ể u môi biết rõ tiếp dẫn thôi diễn ra bất cứ kết quả gì nhưng hắn không dám nói phá dù sao tiếp dẫn thế nhưng là hắn lão bản không cho lão bản mặt mũi hắn gái này phật mồn chi chủ vị trí sợ là không muốn làm sau đó như lai đem đầu đôi câu chuyện báo cho biết tiếp dẫn người nói cái gì trí bảo hiện thế xúc động thiên kiếp tiếp dẫn tức g i ậ n đến muốn đánh người tam giới cái này mảnh đất nghèo nàn căn bản không thể sinh ra tiên thiên trí bảo tiên thiên linh bảo tuy nói cũng có thể gợi ra thiên kiếp nhưng uy lực tuyệt đối không thể khiến chuẩn thánh cũng không chống đỡ được hắn không khỏi hoài nghi như lai có chỗ ẩn giấu ù ngụ như lai nhìn tiếp dẫn tấm kia mặt đen tâm lý h ấ t tức a hắn nói đều là sự thực nhưng vấn đề là tất cả mọi chuyện cũng có thể đối được hảo chỉ có thiên kiếp uy lực thật sự không quá khoa học các ngươi nếu là cảm thấy mất mặt không muốn báo cho biết bản tọa chân tướng cũng là thôi nhưng quan âm thất lạc chuẩn thánh tu vi Sẽ sản sinh đối với kiếp liều lớn. Tây tọa Du lượng kiếp hưởng tọa lĩnh hưởng ảnh Bản cực một ạ o vào giáo hiểm không phải nghe không phương phản đồ, nhiên không Nhưng kiếp, không thể tiến giới, tới ngươi cai Tiếp giận tin. kiếp, tiếp lời nói tam Đám đem m tức nớt. Tây đến cũng dẫn này đồng cũng đáng lượng dẫn cũng nặng. vì là các cỏ. quả quá Du đồ, tiếng v a n g nhỏ tiếp dẫn đánh ra một đạo công đức mạnh vỡ cũng rơi vào quan âm trong tay mau chóng tu bổ trên đỉnh tam hoa không nên để thiên đình lợi dụng sơ hở Mười năm. để cho các ngươi thời gian không nhiều mau chóng quyết định bằng không thiên đạo hà n ộ ai cũng không chịu nổi tiếp dẫn mặt tối sầm lại khiến trách đa tạo phật chủ quan âm đại hỷ phiền muộn tâm tình nhất thời đánh bay hết có công đức m ả n h vỡ khôi phục chuẩn thánh tuyệt không là vấn đề thậm chí còn có thể nhượng nàng tu vi tiến thêm một bước thánh nhân c h i lực quả nhiên không phải tầm thường bắc câu lô châu mau chóng cùng thiên đình liên hợp công phá vạn tiên trận tuy nhiên nan giải nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tiếp dẫn hử nhẹ một tiếng kim sắc liên thai đặt tại trong tay chỉ là nguyên bản sáng ngợi lớn hơn mười hai lá sen cũng chỉ có chín mảnh ở sáng còn lại ba mảnh thì lại l ờ m ờ không quang cựu phẩm công đức kim liên như lai hoàn toàn yên tâm cái kia kim sắc liên thai vốn là tây phương giáo t r ầ n giáo chi bảo thập nhị phẩm công đức kim liên là chỉ đứng sau tiên thiên trí bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng tại phong thần lượng kiếp lúc bị văn đạo nhân hút đi ba phần thành cựu phẩm công đức kim liên Phẩm cấp m cùng uy lực ấ uy tiếp g á thánh phá rất truyền trận. cấp tiên thiên tọa một tiên t nhiều, nhưng cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Bản nhân vạn chi kia giải i ẩc. lực, là vào bảo ở đây vào một tia thánh nhân chi lực, đủ để phá giải vạn tiên trận. Tiếp dẫn cười chúng tiếng, nói. lạnh Ngay vậy, chúng Phật một trầm mặt vậy, không, không, không nhìn ó i t á n nhân không nhúng vốn Hồng quân thiên định dẫn không n h thay thế h giới, được đạo củ. tay tam Tiếp ra là quý hồng quân l ừ a gạt thiên đạo nhất định phải sẽ mang đến vô cùng mối họa thế nhưng là tiếp dẫn động tác này dù sao cũng là vì là phật môn suy nghĩ nếu như không phải có thể sáng nay phá giải vạn tiên trận cái kia tây du lượng kiếp cũng vô pháp khai triển đồng dạng sẽ ảnh hưởng phật môn nhất định lượng phía dưới chọn lọc tự nhiên đối phó vạn tiên trận càng quan trọng cho tới hoa quả sơn thạch hầu nếu thời gian cấp bách trực tiếp nhảy qua đại náo thiên cung giao h ấ n thạch hầu bảo hộ kim thiền tử đi thôi tiếp dẫn ngược lại là trực tiếp thời gian không đủ có thể bớt thì bớt liên đại náo thiên cung như vậy để phật môn danh dự tăng mạnh trọng yếu quá trình cũng có thể nhảy qua t hoa i lai dài. Tiếp tiếng, ệ n Như dẫn cũng lên tiếng, hắn càng không thầm thở thể âm d dự. d ự Chỉ là dựa theo tiếp dẫn sắp xếp đi làm, tất cả liền có thể trở nên thuận lợi Hòa đi liền lợi xếp sắp dẫn nên làm, cả có quả sơn keng tiếp dẫn cưỡng chế thủ tiêu đại náo thiên cung hệ thống tự động thăng cấp hệ thống thành công thăng cấp từ chối đi về phía tây hệ thống túc chủ chỉ cần từ chối đi về phía tây liền có thể thu được phong phú khen thưởng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên tôn tiểu thánh nhất thời mộng tiếp dẫn chạy đến tam giới đến nói rõ quan âm mất đi chuẩn thánh hậu quả huyên náo rất nghiêm trọng bất quá thánh nhân dám một mình ly khai tử tiêu cung tiến vào tam giới việc này cũng tuyệt không nhỏ thông thiên giáo chỉ biết rõ việc này nhất định rất cao hứng chương chín mươi mượn đau giết người xấu bụng thông thiên giáo chủ hệ thống thăng cấp là tôn tiểu thánh bất ngờ nhưng cũng là hợp tình hợp lý tây du lượng kiếp đã lên kim thiền tử cũng đã chuyển thế luân hồi t h ậ p thế phật môn nhất định lòng như lửa đốt Cái gì đương ạ i thiên náo cung, tôn ngộ không đặt ở ngũ hành đặt đem ở sân d ớ bớt thì bớt. i đi liệt cái này thất tiểu Những này Nhân nhất ngao này ngựa. thể thì chốt hợp phía thêm thất là vào Tây có bạch tập Tứ Tổ, tốt Mấu đ về ư nhiên trong ngộng cái gì cũng có có thể hiện thực cũng tại vô tình đánh phật muôn mặt đừng nói tôn tiểu thánh sẽ không tham gia đi về phía tây chính là thiên đồng cùng quyển liêm cũng hận không được phá vỡ thiên đình phá hủy linh sơn sao có thể có thể cam tâm tình nguyện gia nhập mặt khác tôn tiểu thánh thông qua hệ thống biết được Tiếp dẫn một mình thoát đi tử tiêu cùng, tiến vào tam đi giới. Việc này nói dẫn mình cùng, này lớn cũng vào kha kha cứ làm như thế tôn tiểu thánh cười xấu xa một tiếng lấy ra chu tiên trận đồ chu tiên trận đồ chính là thông thiên giáo chủ giao cho hắn còn giúp hắn thúc đẩy bản đầy đủ chu tiên tư kiếm uy lực từ không cần phải nói chỉ tiếc tôn tiểu thánh thực lực không đủ vẫn chưa thể tùy ý sử dụng bằng không nhất định phải sẽ gặp phải thiên đình cùng phật môn mơ ước thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a nhưng chu tiên trận đồ còn có một cái khác tác dụng đó chính là liên hệ thông thiên giáo chủ nguyên bản chu tiên trận đồ chính là thông thiên giáo chủ sở hữu lại cùng ở bên cạnh hắn ước vạn cái hội nguyên từ lâu cùng thông thiên giáo chủ hòa làm một thể trong đó tất nhiên bao hàm thông thiên giáo chủ ý chí tôn tiểu thánh đem chu tiên trận đồ dương ra lấy thần n i ệ m cảm giác trận đồ h ảo diệu nhất thời một luồng cẩn trọng sát phạt chi khí hiện ra tới chỉ một cái liếp mắt liền để tôn tiểu thánh đầu đầy mồ hôi thật là sắc bén sát phạt chi khí không hổ là tiên thiên đệ nhất hung sát chi khí tôn tiểu thánh thổn thức nói nếu đổi thành người bên ngoài cho dù là như lai cùng ngọc đế e sợ cái nhìn này xuống đều muốn trọng thương may mà chu tiên trận đồ có lưu lại thông t i ê n giáo chủ ý thức đối với tôn tiểu thánh thả ra quyền h ạ bởi vậy tôn tiểu thánh cùng chu tiên trận đồ trong lúc đó có một tia hiểu ngầm nhưng muốn hoàn toàn không chê chu tiên trận đồ vẫn cần thời gian rất lâu luyện hóa ai từ từ đi đi tôn tiểu thánh thở dài tuy nhiên cũng hết sức khát vọng nắm giữ tiên thiên trí bảo nhưng cũng biết lo ngại ăn không nóng đậu hũ vừa nay hắn vội vàng dò xét ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch chu tiên trận đồ bên trong tự thành một thế giới nhỏ chu tiên kiếm trận hình thức ban đầu ngay tại trong đó nhưng thôi thúc trận đồ p h o n g ngự hay là công kích duy t r dễ dàng cho thông thiên giáo chủ khí tức giống nhau như lúc nói cách khác không cần tôn tiểu thánh mất công sức toàn bộ chu tiên trận đồ dĩ nhiên bị thông thiên giáo chủ ý chí đồng hóa đệ tử tham kiến thông thiên tiền bối ta có một chuyện cho biết tôn tiểu thánh trực tiếp đối với chu tiên trận đồ gọi hàng tam tức đi qua chu tiên trận đồ bên trong đột nhiên bước lên một đạo hư huyễn bóng người nhìn cách diện mạo chính là thông thiên giáo chủ ồ tiểu hầu tử ngươi có thể thông qua chu tiên trận đồ liên hệ bản toạ xem ra ngươi đã thử đồ luyện hóa chu tiên kiếm trận a thông thiên giáo chủ vui mừng n ở nụ cười tôn tiểu thánh tâm lý một trận khinh bỉ những cường giả này cũng như thế tự phụ à tiền bối ta còn chưa bắt đầu luyện hóa đây ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi tiếp dẫn ly khai tử tiêu cùng chạy đến tam giới tới tôn tiểu thánh nói một hơi thông thiên giáo chủ sẽ làm thế nào vậy hãy cùng hắn không có một đồng liên quan ngược lại thánh nhân trong lúc đó ân đoán hắn một cái đại la kim tiên cũng không xen tay vào được cái gì thông thiên giáo chủ nộ quát một tiếng hắn trợn to mắt kính lông mày vận thành một đoàn trong tròng mắt hình như có hỏa đoàn cháy hừng hực thông thiên giáo chủ rất tức giận cái này ở tôn tiểu thánh trong dự liệu bất quá hắn dù sao cũng là không sống biết rõ bao nhiêu năm láo quái vật tuy nhiên tính khí táo bạo nhưng không phải người ngu rất nhanh thông thiên giáo chủ liền tỉnh táo lại hơi h i ế p cặp mắt nhìn tôn tiểu thánh người là làm thế nào biết hắn trầm giọng hỏi tôn tiểu thánh bị môi hắn đến thăm tìm thông thiên giáo chủ cáo trạng nhưng quên trước đó nghĩ kỹ lời giải thích cũng không thể nói cho thông thiên giáo chủ là hệ thống nói cho hắn biết đi tiền bối có chỗ không biết quan âm vừa bị thiên lôi lột bỏ trên đỉnh tam hoa tu h vi rớt xuống ngàn trượng cũng tại từng đoàn trong vòng một ngày tu vi cấp tốc h ô i phục như không có đại lượng công đức há có thể dễ dàng làm được trình độ như thế này ta láo tôn cũng chỉ là suy đoán mà thôi nhưng tiếp dẫn nhúng tay độ khả thi rất lớn đương nhiên nếu như tiền bối không tin ta láo tôn quyền làm ta chưa nói có thể tiền bối nếu là tin tưởng chỉ cần đi đi hướng tây phương dạy dò x é t một hai liền có thể biết được tôn tiểu thánh đúng mực giải thích nói hắn và thông thiên giáo chủ trong lúc đó duy nhất tồn tại lợi ích quan hệ chính là không muốn thúc đẩy đi về phía tây hai người không phải là sư đồ cũng không phải bằng hữu vì lẽ đó tôn tiểu thánh không cần thiết đối với thông thiên giáo chủ quá mức khách khí kêu một tiếng tiền bối hay là xem ở thông thiên giáo chủ là thánh nhân mức ạch thông thiên giáo chủ t ú i đầu trở nên trầm tư ngươi nói có mấy phần đạo lý nếu tiếp dẫn thật ly khai t ử tiêu cung đi tam giới ngược lại không mất vì một kiện thú vị sự tình vô luận như thế nào bản tọa đều sẽ đi tây phương giáo một chuyến tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái này hai lão lựa chọc không có chuyện gì tổng cho bản tọa x ử b ả n tử lần này đến phiên bản tọa cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái nói xong thông thiên giáo chủ hình ảnh lập tức biến mất cái kia chu tiên trận đồ cũng không động tĩnh tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng thiện tay đem trận đồ thu lại lấy thông thiên giáo chủ xấu bụng tính tình tuyệt đối không thể dễ dàng vòng qua tây phương giáo chỉ cần tiếp dẫn không tại tử tiêu cung thông thiên giáo chủ nhất định sẽ đem sự tình làm lớn nói không chắc tôn h h nhân chi chiến Hay nhờ thứ hai gặp đau khổ, cũng sẽ tử thương á n đến lần lần cũng trước. lại giới là sẽ sẽ sẽ đó đau tam tử gặp v số. h ư n này cùng g cái tiểu ô n t thánh có thể không có bất cứ thể bất không hệ gì. Nếu như không phải quan Nếu gì. liếc à t p dẫn nhúng giới tay tam i v ệ cũng là sẽ không phát sinh nhân gian là sẽ phát thẳng mắt nhìn xếp bằng ở xung quanh bảy cái hồ lô hoa lập tức cũng tiến vào bế quan trạng thái tử h tiêu cung thầy phương giáo thông thiên giáo chủ thế tới hung hăng thậm chí cố ý thả ra khí thế minh n g ông để với dẫn lên thánh nhân khác chú ý mà lúc này tây phương giáo chỉ có chuẩn đề một người tiếp dẫn đi tam giới phật môn đến nay còn chưa trở về xấu chẳng lẽ thông thiên biết được cái gì chuyên môn tìm đến sự tình chuẩn đề sầm mặt lại t â m không khỏi treo lên thánh nhân không được tự tiện ly khai tử tiêu cung đây là phong thần l ư ợ n g k i ế p hồng quân nhất định phải hạ tử mệnh lệnh cũng là thiên đạo định ra quy củ chính là hồng hoang thế giới cùng tam giới hòa bình mà định ra dù sao thánh nhân chi lực xoay tay liền có thể dễ dàng phá hủy một thế giới nhỏ nếu thánh nhân tham dự tam giới việc không mất chốc lát liền có thể khiến tam giới hoàn toàn biến mất ở trong hồng hoang nguyên nhân chính là như vậy nếu tiếp dẫn đi hướng về tam giới biến mất truyền ra thế tất sẽ đối với tây phương giáo danh dự tạo thành tổn thất cực kỳ lớn xấu vô luận như thế nào cũng phải ngăn trở thông thiên Chương cái Phật môn ra cái tử. làm ra tây phương giáo tiếp dẫn ngươi cho bản tọa lăn ra đây thông thiên giáo chủ lơ lửng ở trên khoảng không đứng chắc tay quan sát tây phương đại địa t ừ n g bao nhiêu lúc tây phương giáo chỉ là một mảnh mảnh đất nghèo nàn nhân tài lại càng là điêu linh đáng thương mặc dù phía tây ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai tên thánh nhân vậy cũng chỉ là hồng quân ký danh đệ tử m à thôi nếu không có hồng vân làm tốt lao nhân đem thánh nhân chi vị bồ đoàn tặng cho tiếp dẫn cũng sẽ không dẫn đến côn bằng mất đi thành thánh thời cơ nói thẳng ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là hai đại l ử a gạn dựa vào l ử a gạn mới thánh nhân c h i vị cũng là dựa vào l ử a gạn mới có tây phương giáo bây giờ thế nhưng này tất cả đều là đứng ở hy sinh tiệt giáo điều kiện tiên quyết thông thiên giáo c h ủ há có thể không hận a di đảo phật chuẩn đề hiện thân chắp tay trước ngực bình tĩnh mà nhìn thông thiên giáo chủ thông thiên ngươi cẩn thận đứng ở chính mình kim lao đảo tìm ta tây phương giáo tới làm cái gì chuẩn đề biết rõ còn hỏi ừ thông thiên giáo chủ hư lệnh một tiếng hai mắt hàn mang bắn ra bôn phía đem tiếp dẫn cho bản tọa kêu đi ra bằng không bản tọa chính là đảo ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra hắn mới chẳng muốn cùng chuẩn đề phí lời trực tiếp làm tìm kiếm tiếp dẫn chuẩn đề hoảng sợ thông thiên giáo chủ là một t h ằ n g tính chưa từng chút nào che giấu hắn mục tiêu đi tới liền tìm tiếp dẫn hiển nhiên là biết được nội tình bất quá chuẩn đề há có thể để sự tình bại lộ thông thiên người tìm ta tây phương giao đến đại hống đại k i ế u đi tới liền tìm tiếp dẫn có hay không quá mức làm cản khó nói ngươi bắt nạt ta tây phương giáo không người hay sao nói xong chuẩn đề trực tiếp lấy ra thất b ả o diệu thụ nhất định phải trì hoãn thời gian mặc dù biết rõ không phải là thông thiên giáo chủ đối thủ hắn cũng nhất định phải đánh nhau một trận chỉ bằng ngươi thông thiên giáo chủ xem thường cười lạnh một tiếng mặc dù thêm vào tiếp dẫn cũng không phải đối thủ của hắn chỉ là một cái chuẩn đề hắn căn bản không để vào mắt đúng cựu khúc hoàng hà trận đ ồ giữ tại thông thiên thủ đúng hôn nguyên kim đấu lấy ra đồng thời kim giao tiễn lơ lửng ở chuẩn đề trên đầu không cần chu tiên kiếm trận chỉ bằng vào cái này ba loại c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đủ để uy hiếp chuẩn đề thay thế chuẩn đề hoàn toàn biến sắc t r ư ớ c hắn và tiếp dẫn hai người cộng đồng cùng thông thiên đấu pháp liền thiệt thòi lớn phế sức của chín châu hai hổ mới thoát khỏi cựu khúc hoàng hà trận bây giờ tây phương giáo chỉ còn hắn một người làm sao đối kháng thông thiên giáo chủ Đáng t r chuẩn c h đề bản tọa hôm nay đến đây tất nhiên là bản tọa thu được xác thực tình báo tiếp dẫn căn bản không tại t ử tiêu cung hắn đi tam giới có đúng hay không ngươi không cần ẩn giấu bởi vì ẩn giấu cũng vô dụng bản tọa phá ngươi cái này tây phương giáo đến lúc đó tiếp dẫn t ử sẽ hiện thân nói xong thông thiên giáo chủ thao túng c ử u khúc hoàng hà trận trắng trận phá hoại phía tây không khác biệt đạo pháp oanh kích tây phương đại điệu may mà tử tiêu cung bên trong chỉ có thánh nhân tồn tại cũng không tồn tại sinh linh khác bằng không thông thiên cái này một trận đập loạn trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy ước vạn sinh linh thông thiên người muốn chết chuẩn đ ề giận dữ nhưng mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tài nghệ không bằng người cảm giác thật sự quá hoa luồng còn chưa hiện thân à. thông thiên giáo chủ khoa trương cùng cực la to hắn biết rõ tiếp dẫn không ở nhưng tùy ý phá hoại phía tây chính là vì chút cơn giận ẩm ẩm núi g i a o động địa động t ử tiêu cung liên tục run rẩy xúc động hồng hoang thế giới loạn tung lên tam giới cũng là hồng hoang thế giới một mảnh tiểu thiên đ ị a tự nhiên không thể tránh khỏi linh sơn đại lôi âm tự tiếp dẫn cùng chúng phật nhất thời phát giác tử tiêu cung nội loạn như lúc này ngẩng đầu nhìn tới đã thấy thông thiên giáo chủ đang tại phía tây một trận đập loạn xảy ra chuyện gì Tiếp d dẫn ẫ dẫn như giận n dữ. lai cùng quan â m đều là kinh hãi cực kỳ năm trăm năm đến tam rơi không yên ổn tử tiêu cung cũng bất tán thả hết t h ả đều cảm giác tùm la tùm l ù m lệ người không tìm được manh mối thông thiên giáo chủ lại nổi điên làm gì đâu như lai sầu khổ nói thánh nhân chi lực quá mức đáng sợ mọi cử động có thể liên lụy hồng hoang thế giới nó không gian lần trước tây phương nhị thánh cùng thông thiên giáo chủ đầu pháp thông thiên có ý đem lan đến phật môn tạo thành vô số sinh linh đồ thán lần này thông thiên thẳng thắn đem chiến trường di chuyển đến tây phương giáo đây chính là phật môn chỗ che chở đối với phật môn ảnh hưởng lại càng là sâu xa chúng phật nghe lệnh toàn lực cứu trợ linh sơn c h i hạ sinh linh như lai、like、hét lớn một tiếng quả đoán ra lệnh tiếp đó hắn nhìn hướng về tiếp dẫn đầy mặt lo lắng tiếp dẫn mới vừa tiến vào tam giới thông thiên liền chạy đi phía tây đại náo nói rõ biết được tiếp dẫn ly khai tử tiêu cung tin tức nếu lúc này tiếp dẫn trở về tử tiêu cung giống như là không đánh từ chiêu nhưng nếu là tiếp dẫn không quay về lấy thông thiên giáo chủ cử động sợ là phải đem phía tây hủy hai người đều khó mà lựa chọn như lai cũng không biết nên làm gì phật chủ như lai nhẹ giọng đ đáng trách tiếp dẫn đột nhiên tức giận mắng một tiếng hai tay nắm chặt trên trán gân x a n h kinh hoàng hán ra tử tiêu cung chỉ có chuẩn để cùng phật môn biết được đến tột cùng là người phương nào hướng về thông thiên mật báo đột nhiên như lai cùng chúng phật cảm nhận được tiếp dẫn hung sát ánh mắt trong đó bao hàm mãnh liệt hoài nghi phật chủ khó nói ngươi hoài nghi phật môn ở trong có phản đồ như lai kinh ngạc nói chẳng lẽ không đúng sao tiếp dẫn trầm giọng nói bản tọa vừa ly khai tử tiêu cùng thông thiên liền biết được tin tức nếu không có bên trong phật môn có người mật báo thông thiên làm sao biết được bản tọa hướng đi lời ấy cũng không phải là không có đạo lý thế nhưng là ai là phản đồ rồi lại thành một vấn đề khó ưng ụ di lặc phật nuốt n g ụ m nước bọn hắn tựa hồ cảm giác được rất nhiều ánh mắt cũng tìm đến phía hắn nhất định là tâm lý quay phá đi hắn vốn chính là tiệc giáo phản đồ mà đối xử phản đồ cho dù là thu nhận hắn phật môn cũng không phải toàn tâm đối xử hắn nếu phải ở phật môn bên trong tìm ra một cái làm bạn tây phương giáo người e sợ chúng phật sẽ không chút do dự mà đem hắn đ ẩ y ra phật chủ ta đối với phật môn thế nhưng là trung thành tuyệt đối tuyệt không phản bội tâm ý a di lạc phật trên mặt cái kia quanh năm mang theo nụ cười biến mất không còn tam hơi có chỉ là hoang mang tiếp dẫn chừng di lạc phật một chút nhưng chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào lần này di lạc phật trái lại càng trọn dạng nhân quả báo ứng a việc này cần phải tra rõ nhưng phía tây cũng tuyệt không thể hủy diệt cùng lắm gặp hồng quân trừng phạt chỉ cần đi về phía tây thuận lợi phía tây cùng phật môn vẫn cứ có thể rất lớn h ư n g tiếp dẫn l ệ n h lùng nói bất luận tam giới hay là tử tiêu cung thực lực mới là tất cả chờ tây du l ư ợ n g kiếp kết thúc tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền có thể mượn vô thượng công đức tiến thêm một bước nữa như lai nhiên đ ă n g cùng quan âm cũng có thể nhân cơ hội đột phá mặc dù thành thánh cũng không phải hoàn toàn không có khả năng khi đó tử tiêu cung bên trong liền không còn chỉ là tây phương nhị thánh mà là mặc dù dựa vào nhân số ưu thế cũng tuyệt không phải thông thiên có thể tùy ý làm giữ phía tây ẩn n h ậ n ngàn tỷ năm mới có hôm nay lại ẩn nhận trăm năm thì lại làm sao chương chín mươi hai chín hồng vân tán phách hồ lô k e n chúc mừng túc chủ thành công quáy dày phật môn thu được khen thưởng năm triệu công đức thu được khen thưởng mười viên thảo h o à n đan lại danh nhân nhân sâm nghe được hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở tôn tiểu thánh biết do hắn kế hoạch thành công đang ở thủy liêm động nhưng tử tiêu cung bên trong gây ra động tĩnh nhưng chân thật ảnh hưởng tam giới bên ngoài núi giao động địa động phảng phất động đất mà ở linh sơn thì là ngày tận thế giống như cảnh tượng không hỗ là thông thiên giáo chủ làm việc thật đủ hung ác tôn tiểu thánh mở mắt ra ngắm nhìn tử tiêu cung phương hướng từng đoàn một khắc thời gian tây phương đại địa đã bị thông thiên giáo chủ phá hủy một nửa kỳ thực tử tiêu cung chính là trừ tam giới ở ngoài hồng hoang thế giới phong thần lượng kiếp hồng hoang thế giới lần thứ hai sụp đổ hoác lão đại phu nhân là nhỏ đoàn sùng tác phẩm mục lục tam giới bị đơn độc cắt rời đi ra mà còn lại đại thiên thế giới thì lại gọi chung là tử tiêu cung hồng hoang thế giới to lớn khó có thể tưởng tượng chỉ cần một tây phương thế giới muốn so với tam giới lớn vô số lần cho nên thông thiên giáo chủ trong khoảnh khắc hủy diện tây phương đại địa một nửa đối với phía tây mà nói tổn thất là không có khả năng đánh giá nghĩ đến tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề trái tim đều đang chảy máu thế nhưng là cái này cùng tôn tiểu thánh lại có quan hệ gì đây hắn yên tĩnh ngồi xếp bằng ở thủy liêm động lấy ra hệ thống vừa khen thưởng thảo hoàn đan cẩn thận quan sát thảo hoàn đan lại danh nhân nhân sâm chính là tam ngàn năm nở hoa một lần năm kết quả lại quá ba năm có thể thành thục tiên thiên linh can phạm nhân vừa ngửi liền có thể sống ba trăm sáu mươi tuổi huyễn linh siêu thần tác phẩm mục lục an một viên có thể sống bốn mươi bảy nghìn tuổi ẩn chứa trong đó pháp lực có thể nói khủng bố hồng hoang thời đại kết thúc thảo hoàn đan liền do c h ấ n nguyên tử phải đến có người nói c h ấ n nguyên tử đào tạo nhân tham quả chính là cứu sống hồng vân hai người vốn là cực kỳ có quan hệ tốt bằng hưu đáng tiếc hồng vân luân hồi c h u y ể n thế thành vân trung tử trấn nguyên tử nhưng vẫn không biết thậm chí ngay cả vân trung tử chính mình cũng không biết chính mình kiếp trước chính là hồng vân làm hồng hoang thập đại linh căn một trong nhân tham quả xác thực nắm giữ cực cường pháp lực nhất là đối với tôn tiểu thánh mà nói hắn muốn đột phá c h u y ề n thánh c ầ n tư nguyên thật là nhiều chỉ bằng hấp thu thiên đ ị a nhật n g u y ệ t tinh hoa sợ là cho hắn cái ngàn vạn năm cũng chưa chắc đủ nếu nhiều đến một ít hoàng trung lý cùng nhân tham quả loại này tiên thiên linh căn liền có thể giúp hắn bớt đi trên vạn năm thời gian ngọc quan âm tác phẩm mục lục đối với tu luyện giả mà nói thời gian là không đáng nhất được quý trọng nhưng đối với tôn tiểu thánh mà nói thời gian lại là quý giá nhất đi về phía tây lửa xém lông mày thiên đình cùng phật môn vẫn đang ngó chừng hắn thậm chí ngay cả tử tiêu c u n g thánh nhân cũng bắt đầu chú ý tới hắn nếu còn ma ma tức tức tu luyện cuối cùng chỉ có thể bị trở thành thánh nhân q u â n cờ hy vọng hệ thống biếu tặng này điểm khen thưởng căn bản không đủ dùng xem ra muốn bao nhiêu đổi lấy mấy người nhân xâm cùng bản đảo mới được tôn tiểu thánh tự đ ủ đổi lấy phong thiên trận rốt cục có thể trắng trận không kiêng rẻ tiêu xài công đức giá trị việc cấp bách là tu luyện mà nhân tham quả cùng bản đảo hiển nhiên đối với hắn trợ giúp lớn hơn một chút bây giờ đi về phía tây lửa xém lông mày thánh nhân cũng đ ú n g tay vào tôn tiểu thánh cảm giác áp lực đô thị mạnh nhất hào tế lúc này thử tiêu cung thông thiên giáo chủ còn đang trắng trận phá hoại tây phương đại điện vốn là xấu bụng hắn căn bản không kiêng r ẻ gì tuy nói là làm dẫn ra tiếp dẫn nhưng phá hoại thoải mái lại làm cho thông thiên giáo chủ xem ăn huyễn bước một dạng căn bản không dừng được chuẩn đề quằn mặt lại cũng không dám ngăn cản thực lực không đủ chính là nguyên tội dừng tay một tiếng bạo h uống vang lên tiếp dẫn rốt cục trở về chuẩn đề nhất thời có niềm tin lấy ra thất bảo rượu thụ liền muốn cùng thông thiên giáo chủ liều mạng chờ chút tiếp dẫn đột nhiên ngăn cản chuẩn đề dị thế giới đại mạo hiểm nhưng vẻ mặt lại là âm trầm cực kỳ ha ha tiếp dẫn ngươi có thể coi là trở về không biết tam giới chuyến đi có thể còn thuận lợi thông thiên giáo chủ lạnh lùng n ở nụ cười trong lời nói đều là trào phúng t â y thiên lớn mà đều bị hắn phá hoại gần như